Chương 375, vạn tộc chi sợ. Ba tiên đến, chương 375, vạn tộc chi sợ. Ba tiên đến. Nhân cảnh biển sâu. Cổ hoàng di chỉ chốt sâu. Nữ tiên Mai Nhiễm, nam tiên Hàn Khang cùng Ngụy Long đang từ một đạo trong tiểu thiên địa đi ra, đặt vào hoàng xương đường nhỏ, vẻ mặt thản nhiên, không có có chút. Những này người thần tộc kích động vạn tộc nô lệ, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Ngụy Long nhìn xem dưới chân nhân tộc hoàng xương, trong mắt mang theo bạc ngược. Hàn Khang cùng Mai Nhiễm đều là gật đầu, đáng tiếc cái này mới trong chiến tướng, nếu là có thể nhập ta tiên cảnh, cũng là một phần không tệ chiến lực đang đợi bọn chúng chọn sai đường. Ngụy Long hừ lạnh, bây giờ cũng chỉ có thể bạch cốt trải đường, mặc người trả đạc. Đang khi nói chuyện, ba tiên tiến vào kế tiếp trong tiểu thiên địa. Giờ phút này, bên trong tiểu thiên địa, hai nạn chi lực báo động, ngay tại quét sạch toàn bộ giữa thiên địa. Nhưng ba tiên không có chút nào vẻ sợ hãi, cũng chưa làm ra bất kỳ phản ứng. Nhưng này chút tiếp nạn chi lực, tại tới gần tới bọn chúng bên người lúc, ầm vang tán loạn liền, tựa hồ đối với lên, có thể hoàn toàn khất chế lực lượng của bọn chúng đồng dạng. Ba tiên nhìn cũng chưa từng nhìn những nạn tiếp nạn, mà là lấy hạo đặng ý chí, trong chốc lát quét ngang toàn bộ tiểu thiên địa, một lát sau ba tiên đồng thời lắc đầu. Không có, vẫn là không tại. Hàn Khang hít một hơi thật sâu, lấy tính tình của hắn, giờ phút này đều có chút nhịn không được. Đã nhiều năm như vậy, kia Vương Kha đến tột cùng trốn đến địa phương nào? Ba tiên theo vạn giới tìm tới nhân cảnh, lại từ nhân cảnh tiến vào cổ hoàng di chỉ. Tìm nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có tìm đến Vương Kha nửa điểm tung tích. Thật sự không được, vậy cũng chỉ có trở về. Trở lại nhân cảnh, đồ diệt nhân cảnh, hắn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Ngụy Long trong mắt mang theo tàn nhẫn, Mai Nhiễm cũng gật đầu đồng ý. Hàn Khang cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, giới này nhân tộc, là năm đó đế tử nhất tộc cùng với bộ hạ hậu nhân. Ở lâu nhân cảnh nhiều năm như vậy, mặc dù đã xuống dốc, nhưng cũng không dám nói có hay không lưu lại thứ gì. Chỉ có chân chính tiên tộc mới biết thần tộc là cỡ nào đối thủ khó dây dưa. Vậy phải làm thế nào? Đứng tại Hoàng Thương trên đường, nhìn về phía trước không biết dài bao nhiêu đường mòn, ba tiên trong lòng tràn đầy nôn nóng. Vạn giới lớn thiên đạo ngay tại tái tạo, trở về đường tại dần dần biến mất, nhưng chúng nó còn không có cầm tới khống chế chủng tộc đồ vật. Không có vật này, coi như trở lại tiên giới, kết quả của bọn nó cũng sẽ vô cùng thê thảm. Lo nghĩ lúc, một đoạn thời khắc, ba tiên tất cả đều cảm giác bén mẹ tới, tại phía sau bọn họ ở đằng kia dài rằng giặc hoàn xương đường bên ngoài, vạn giới đại đạo đang chấn động. Ma nương theo lấy kia chấn động, theo đại đạo bên trong chiếu rọi đi ra, là một đạo bọn hắn vô cùng thanh âm quân thuộc. Đây là Hàn Khang vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, cổ thân rống, có người đặt chân thần đạo đại thiên tôn. Ba người trên mặt tất cả đều hiện hiện nồng đậm chấn động, cùng, kia kỵ. Đúng vậy, chính là kiêm kỵ. Trước đó, phóng nhãn chư thiên vạn giới, liền xem như vạn tộc, hay là nhân tộc chí tôn, bọn chúng đều chưa từng để ở trong mắt. Dù là vạn giới lớn thiên đạo bắt đầu tái tạo, nhưng đã từng là cớn còn tại. Bọn chúng rựa vào vạn đạo là cớn, sinh linh bản nguyên là cớn có thể tùy tiện đánh tan vạn tộc tất cả cửa giả, liền xếp như hoàng giả cũng không ngoại lệ. Vạn giới không người có thể uy hiếp được bọn hắn, nhưng bây giờ không giống như vậy. Đặt chân thần đạo, mang ý nghĩa thoát khỏi bản nguyên lạc ấn cùng dấu ấn đại đạo, ba tiên chỉ có thể lấy lực lượng chân chính trấn áp, mà đặt chân thần đạo đại tiên tôn thì mang ý nghĩa người này cùng ba người bọn họ, cảnh giới cùng cấp. Đại thần tôn, cảnh giới thượng đẳng cùng vạn giới thánh cảnh, cùng cấp tiên giới đại tiên tôn. Mà ba người bọn họ chính là đại tiên tôn. Mặc dù ba tiên trong Đại Tiên Tôn cũng không phải kẻ yếu, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không khinh thường, tại vạn giới loại hoàn cảnh này bên trong, còn có thể đạt vào thần đạo, thành lại thần tôn người. La Phương Kha, nhất định là Phương Kha. Mai Nhiễm trên mặt không thấy một tia tiên khí, ngược lại tràn đầy dữ tợn cùng sát ý. Đáp án này, Hàn Khang cùng Nghệ Long cũng là vững tin không thể nghi ngờ. Bởi vì năm đó, bọn hắn là tận mắt thấy, Phương Kha độ thần tôn cấp một màn kia. Toàn bộ vạn giới, cũng chỉ có Phương Kha đi đến thần tôn cảnh, bây giờ đột phá đại thần tôn cảnh, cũng chỉ có hắn. Cho nên, tại cảm ứng được cổ thần giống lúc, bọn hắn liền trực tiếp bước lên đường về. Phương Kha, rốt cuộc tìm được ngươi. Nhân cảnh, trên chiến trường, Hạo đã bày trùng phô thiên cái địa. Võ thần cấp 7 trùng, liền đã có vô cùng cường đại đơn thể sức chiến đấu, đủ để đánh giết cùng cảnh chí cường thánh tử. Mà tại vạn tộc võ giả trong đại quân, võ thần cấp 7 đối thủ, là vạn tộc đại năng. Nhưng coi như phóng nhãn toàn bộ vạn tộc, chí cường thánh tử lại có bao nhiêu? So bảy mỗi oi, Đường Lang, Nhện, độc hạt còn nhiều hơn sao? Đó căn bản không có khả năng. Lại thêm tiên binh tiên đem đại quân trợ rút. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, nàn vạn tiên binh tiền đem, liền ngăn khuất bảy trùng phía trước, lấy tính mạng của mình là bảy trùng đi săn, mà những cái kia uống vào vạn tộc máu, ăn vạn tộc thịt, thôn phệ lấy vạn tộc xương cốt, cấp tốc thăng cấp bảy trùng, rất nhanh là vạn tộc võ giả tạo thành kinh khủng tồn hất. Giết, nhất định phải giết hết những này bảy trùng. Các tộc chí tôn thánh nhân cũng tại giống to. Bảy trùng quá kinh khủng. Ngắn ngủi một lát, liền có không biết bao nhiêu bảy trùng, trên thân khí tức cực tốc tăng lên lên, biến xa so với trước đó gần mạnh. Một màn này, nhường tất cả vạn tộc cường giả đều kiêng kỵ. Bọn gia hỏa này, đến cùng là từ đâu tới? Đường thập thất đối mặt một đầu võ tôn cấp đường lang, ngay tại so đấu đường nào? tốc mà kịch liệt trong lúc giao thủ, âm vang nổ tung quái đao, trực tiếp tại hai người trùng quanh tạo thành sao trời đồng dạng ánh lửa. Mà Đường Thập Thất thì là tại hãi nhân bên trong phách giác, đối thủ này Đường Lang đường nào, thế mà so với hắn thi triển, tốc độ càng phải nhanh lên một tia. Cái này khiến nó căn bản không thể tin được. Nó là ai? Xuất thân tự Kim Đường hoàng tộc, đương đại mạnh nhất hoàng tử cấp thiên kiêu, là có hy vọng trở thành chí tôn tồn tại. Mà đâu này Đường Lang đâu? Một đầu bị nhân loại uy đi ra, không có ý thức, không có sinh mệnh, dường như máy móc đồng dạng độ vận, dựa vào cái gì? Đường Thập Thất giận dữ, gầm thét. Nhưng nó đối thủ Đường Lang lại là Phương Kha bồi dưỡng thật lâu đường lang chi vương, hôm nay đã sớm thăng lên lục phẩm đại năng chi cảnh, tu vi so với bị trấn áp sau so đường thập thất căn mạnh. Cho nên, tính liệt đường lang đạo đối bình phía dưới. Rốt cục, nương theo lấy sụp đổ thanh âm, đường lang đường đạo vẫn là sẽ mở đường thập thất một thân kim giáp, sẽ rách thân thể của nó, đem nó chém giết tại chỗ. Lần thứ nhất chết, đường thập thất rất nhanh liền tại đại đạo bên trong tái tạo, không cam lòng lần nữa giết đi lên. Nhưng lần này tái tạo, tiêu hao nó rất nhiều năng lượng, bởi vậy rất nhanh lại bị đường lang chém giết. Lần này, đường thập thất hoàn toàn mất đi chiến ý, trực tiếp chạy trốn. Nhưng tái tạo hai lần nó Tại mặt đối với Đường Lang khế đao thời điểm, thế mà liền chạy trốn tứ cách cũng không có. Rốt cục, mấy lần về sau, huyết vũ mưa như chút nước mà xuống, đường thập thất mất, mà thi thể thì là bị Đường Lang xé rất nướt, liền xương cốt đều không có còn lại. Đường Lang đột phá 77 cấp, mà Kim Đường hoàng tộc Đường Đường hoàng tử cấp thiên kiêu, như vậy vẫn lạc. Đường thập thất tử vong, tựa hồ là kéo ra bảy trùng tàn sát mờ màn đồng dạng, nguyên một đám thiên kiêu, rất nhanh theo sát Đường thập thất mà đi. Tỷ như lúc trước truy giết Phương Kha nói tiên tộc đạo huyền, bây giờ đã thành thế cảnh. Bất quá, thân ở nhân cảnh, Đối mặt Phương Kha cố ý an bài Chu Vương, nó cuối cùng vẫn bị mạng nện chói buộc, sau đó bị Chu Vương rót vào độc tố, đem thể nội gần cốt thịt trợ, tất cả đều hòa tan thành nước, sau đó bị Chu Vương thu nạp. Ngoại trừ lão huyền, Như Thiên Thần tử bọn người cũng là bị Phương Kha an bài Chu Vương từng cái đưa tiễn. Trong đó, thứ nhất hoàng tử, Phương Kha càng là cố ý an bài Nghĩ Vương tiến đưa. Trong mắt Phương Kha tuyệt đối có thể có thể so với tiên giới cùng cảnh chân linh Nghĩ Vương, bạo huyết thần thông thi triển ra, đủ để vượt qua hoàng tử cấp thiên kiêu. Cho nên, ở Nghĩ Vương bạo lực canh sát phía dưới, thứ nhất hoàng tử trực tiếp bị đánh ra nguyên hình, sau đó bị sinh sinh đánh nổ. Vĩ Vương tắm rửa thánh huyết, lần nữa đột phá. Ma Phương Kha, tại vừa mới bắt đầu trong lòng khẽ nhúc nhích về sau, liền không có chú ý những này chiến đấu. Làm những này tiên tiêu dáng lâm những cảnh, liền đã không có đối Phương Kha khởi sướng khiêu chiến tư cách. Phương Kha hiện tại đối thủ là các tộc Chí Tôn, thiên kiệt người phải chết. Đây là nói tiên tộc Chí Tôn. Hết thảy tứ đại nói tiên tộc Chí Tôn, giờ phút này thậm chí từ bỏ lư bộ trưởng, từ bỏ nhân tộc cái khác đối thủ, tất cả đều vây ở bên người Phương Kha. Bộ tộc này sứ mệnh, chính là truy sát vạn giới thiên kiệt người, không tiếc bất cứ giá nào. Bởi vậy, làm tứ đại nói tiên tộc Chí Tôn Biết Phương Kha chính là Thiên Vũ, là thiên khiển người sau. Đối thiên khiển người thù hận, thậm chí là vượt qua Phương Kha đánh chết đạo tiên linh thủ. Ngoại trừ nói tiên tộc tứ đại chí tôn, còn có rất nhiều chí tôn cũng tại vây giết Phương Kha. Trong đó, thứ nhất hoàn tộc, vạn tộc thứ 3 Kim Đường hoàn tộc, vạn tộc thứ 4 Phệ Thần hoàn tộc, vạn tộc thứ 9 Âm Thần hoàn tộc, vạn tộc thứ 6 Thiên Vũ hoàn tộc, cùng vạn tộc thứ 7 tứ phía hoàn tộc, vạn tộc thứ 8 Đề Hồn hoàn tộc, vạn tộc thứ 9 Cửu Diễm hoàn tộc, vạn tộc thứ 10 Thiên Thần hoàn tộc. Trung thập đại hoàn tộc, 13 lớn chí tôn, tất cả đều đến đánh chết Phương Kha. Nhược phi lư bộ trưởng là chí tôn cần đại lượng cường giả chí tôn đứng đối, có lẽ 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc tất cả chí tôn đều muốn giết tới. Tất cả chí tôn đều nhìn ra, Phương Kha bảy trùng là lớn cỡ nào uy hiếp. Đối mặt 13 lớn chí tôn vây công, Phương Kha 300m cao thần thể lở rộng, sáng lạn vô cùng kim quang bao phủ quân thân, giống như mặt trời, giống như thần hoàn. Trong tay hắn một trảo, so Phương Kha còn muốn giải một đoạn thí tiên kích xuất hiện trong tay hắn. Nương theo lấy mãnh liệt thần lực còn chú, thí tiên thần uy hạ đãng, đem 13 lớn chí tôn khí tức chống đỡ. Ha ha, vẻn vẹn chỉ có các ngươi những này sao? Phương Kha cười lớn, trong tay thí tiên kích quăng ngang. Trực tiếp thôi động vạn tiên vẫn, lít nha lít nhít tiến ảnh, theo thí tiên kích nổi lên hiện, hướng phía bốn phía chí tôn đánh tới. Chết. Hắn trọng kích hung manh vô cùng, thần thông nhường 13 lớn chí tôn hại nhiên biến sắc, nhao nhao giã tay chống cự. Trong đó, vạn tộc thứ 5 âm thực hoàng tộc chí tôn, bộ tộc này bản thể tựa như mâm tròn, bốn phía sinh ra hơn 10 đạo hư tối móng lưỡi, đồng thời bao phủ lâm thực đại đạo, hướng phía những cái kia tiên ảnh bắt đi lên. Mà tứ phía hoàng tộc, bộ tộc này lại là tướng mạo kỳ dị, theo chính diện nhìn, nó thân có tứ phía, trùng tám tay. Nhưng nếu như ngươi đường vòng phía cạnh, nhìn thấy vẫn là như vậy một màn. Thậm chí, ngươi vòng quanh quẩn quẩn, tại 360 độ khác biệt vị trí nhìn, nhìn thấy đều là giống nhau. Một mặt đối diện, ba mặt ở bên. Tứ phía Hoàng tộc Chí Tôn, hai tay cầm khác biệt Chí Tôn khí, hướng phía Thiên Tiên Táng ảnh giáng xuống. 13 Chí Tôn cùng Phương Kha va chạm, nhưng kết quả lại làm cho bọn chúng hãi nhiên biến sắc. Bởi vì kia Táng diện tiến ảnh, trong chớp mắt nhào vào bọn chúng thể nội, để bọn chúng đại đạo trong chốc lát nụp nát, phản phất muốn băng diện đồng dạng, ngay tiếp theo thân thể cũng bắt đầu hư thối. Bọn chúng vừa mới vận dụng toàn bộ lực lượng trấn áp Táng ảnh, nhưng trọng kích lại tại đằng sau theo sát mà đến. Lực lượng kinh khủng kia, thậm chí liền 13 lớn chí tôn liên thủ cũng đỡ không nổi. Va chạm trong nháy mắt, bọn chúng liền tất cả đều thổ huyết bay ngược. Vương Kha lại được không lưu thủ, trọng kích quét bay sau, chính là từng ngày bộ pháp bức ra, đi vào một cái chí tôn trước mặt, trọng quyền hoành sát, cổ thần quyền. Chết. Cái kia Cửu Diễm tộc chí tôn phản ứng cực nhanh, lập tức trấn động đại đạo, Cửu Diễm ánh lửa giáng lâm, trong đó là chấp trưởng đại đạo. Nhưng Vương Kha cổ thần quyền hoàn toàn không làm lẽ tránh, trực tiếp một vòng vánh ra, đem Vũ Diễm đại đạo sinh sinh đánh nổ. Tại Cửu Diễm chí tôn ánh mắt hoảng sợ bên trong, kim quang kia chiếu rọi nặng nấm, trực tiếp rơi lại trên thân ầm ầm, ánh lửa nổ tung, mang theo huyết vụ, sau đó đại đạo chấn động, cửu diễm chí tôn lần nữa tái tạo. Nhưng Vương Kha đã vung lên thí tiên kích, lại giễu tới. Nơi xa, mặt khác 12 cái chí tôn lóe lên tới gần, muốn thiếu viện binh cửu diễm chí tôn. Nhưng Vương Kha xuất thủ lần nữa, tám ảnh mờ mịt, lại đem hắn chí tôn trọng thương, lần nữa đem cửu diễm chí tôn chấm giết. Oeng, bạo tặng ánh lửa khuyết tán mấy trăm dặm phạm vi, mang theo đại đạo chấn động, một bộ 10 phần to lớn, vẫn như cũ mang theo chín loại ánh lửa thi thể, ngược bụng mang theo lô lớn, chậm rãi bay xuống xuống tới. Đi Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, liền có đến 79 cấp đường lang nhỏ tới. Thấy cảnh này, ở đây tất cả chí tôn đều sợ hãi. Lại một vị chí tôn vẫn lạc. Lập thân vạn giới người mạnh nhất chí tôn, sau khi chết liền thi thể đều đang bị nuốt về. Cái này khiến mặt khác 12 cái chí tôn đều hoảng sợ. Nhưng bảy trùng cũng không để ý những cái kia, vài đầu đạt tới 79 cấp đường lang kia ăn, đồng thời tại tranh đoạt cựu diễm chí tôn đại đạo. Rất nhanh, cái này 10 đầu đường lang, giữa lẫn nhau liền bắt đầu chém giết. Võ tôn đột phá thành cấp, đường lang vương 10 giảm chọn 1. Rất nhanh, Lương theo lấy một đầu đường lang thắng được, làm Phương Kha lần nữa đem nó triệu hoán đi ra lúc, kia kinh khủng thánh uy, thậm chí sắp tới tôn đều dò lui. Bởi vì tại vạn tộc chí tôn trong cảm giác, cái này đường lang sức chiến đấu, thậm chí vượt qua cùng cảnh bọn chúng. Đây là khái niệm gì? Bọn chúng thật là khí huyết đại viễn mãn, đỉnh phong nhất cùng cảnh chiến lực. Đầu này đường lang, thế mà còn có điều siêu việt, chẳng phải là cùng cảnh vô địch. Phương Kha mới mặc kệ những này chí tôn nghĩ như thế nào, trực tiếp mang theo thánh cấp đường lang, hướng phía những này chí tôn giết đi lên. Rút lui. Thứ nhất chí tôn bị giết sợ hãi. Vạn tộc hơn 10 vị chí tôn, đến không hết thánh giả. Đa năng, vẫn lạc nhân cảnh, mà nhân tộc lại càng lớn càng mạnh. Chí tôn xuất hiện, thánh nhân không ngừng sinh ra, bây giờ thậm chí còn có thánh cấp 7 trùng ngay tại xuất hiện. Tiếp tục đánh xuống, nếu là có càng nhiều thánh cấp 7 trùng xuất hiện, bọn chúng tất cả mọi người hôm nay sợ rằng tất cả đều phải chết. Vạn tộc đại quân sụp đổ muốn rút lui. Giết. Phương Kha giống to, căn bản không đồng ý, các ngươi muốn đi thì đi. Hắn trực tiếp xuất hiện tại chiến trường ngoài thông đạo, cầm trong tay thi tiên kích, ngăn chặn những cái kia chí tôn, lại chém giết một cái Thiên Vũ hoàng tộc chí tôn. Bên kia, Lữ bộ trưởng cũng lại có thu hoạch, giết long tượng thánh tộc chí tôn. Hai đầu to lớn chí tôn nuôi nướng hạ, cái thứ hai thăng cấp trùng vương sinh ra, đây là một đầu môi thánh. Vạn tộc võ giả đều yên rồi, bắt đầu không muốn mạng muốn chạy trốn, chí tôn cũng tất cả đều kinh dị, không muốn chết tại nhân cảnh. Nhưng Vương Kha cùng lữ bộ trưởng ngăn ở chiến trường trước thông đạo, trong lúc nhất thời không người có thể rời đi. Vạn tộc chí tôn đều nuốt tuyệt vọng. Thẳng đến một đoạn thời khắc, ba đạo mêng ngông tiên huy, trong phút chốc theo nhân tộc biến sâu, trực tiếp giáng lâm chiến trường. Bầy trùng, về. Chương 376, Trảm Tiên, chương 376, Trảm Tiên. Nương theo lấy thanh âm truyền đến, là một đạo bao trùm cả người cảnh lục quang, giống như là một gốc cổ thụ giống như, to lớn tán cây trong phút chốc hóa thành thiên cung, đem phiến đại địa này toàn bộ bao trùm ở bên trong. Vô số lục quang rủ xuống đến, hóa thành từng đạo lục sắc sợi tơ, rơi xuống mỗi một cái côn trùng trên thân. Sợi tơ rất mau đánh thành kết, đem côn trùng gắt gào phong bế. Người còn chưa động thủ, đang chờ cái gì? Thanh âm từ cách xa chỗ mà đến, trong nháy mắt bừng tỉnh những cái kia bị một màn này kinh sợ vạn tộc võ giả. Sau một khắc, vạn tộc võ giả bỗng nhiên một phát, đem nguyên một đám bị vây chết côn trùng đánh giết. Cấp tốc giạm bắt bảy trùng số lượng, Dương Vương Kha vẻ mặt đại biến, lập tức trong lòng hơ động, đem tất cả bảy trùng thu hồi. Thu hồi xong, những cái kia nút buộc liền biến mất. Nhưng giữa không trung lục quang còn tại, bao phủ cả người cảnh. Phương Kha nếm thử tính lần nữa triệu hồi ra một con muỗi, nhưng lục quang trong nháy mắt rơi xuống. Con muỗi triển khai cấp tốc chạy trốn, nhưng lục quang tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt đuổi kịp, lần nữa đem con muỗi khóa kín. Phương Kha trong lòng kinh hãi, liền tranh thủ con muỗi thu hồi, đồng thời nhìn về phía nơi xa. Từ khi đạt được bảy trùng đến nay, ngoại trừ tại khởi nguyên đại lục, thiên đạo chi lực trấn áp, không cách nào triệu hoán. Phong nhãn toàn bộ vạn giới chưa từng thấy qua có thể như thế khắc chế bảy chủng chi vận, cái này lục quang là cái gì? Lại là người nào chỗ thi triển ra? Nơi xa, nhân cảnh biển sâu phương hướng, ba đạo tiên quang cực tốc mà đến, mang theo mờ mịt hạo đãng khí tức. Tiên quang xuất hiện trong đáy mắt, vạn tộc sinh linh tất cả đều thân thể không hiểu run rẩy, cứng ngắc, một cô theo đáy lòng dâng lên sợ hãi, trong chốc lát chiếm cứ toàn thân. Đây là vạn tộc chí tôn cũng là cảm giác giống nhau, giờ phút này tất cả đều hoảng sợ nhìn xem Giang Lâm ba người. Trong này, chỉ có nói tiên tộc người, biết ba tiên lai lịch, bởi vậy nhìn thấy ba đạo tiên quang Giang Lâm, nói tiên tộc tất cả mọi người Trong nháy mắt quỷ giảm xuống đất. Cung nên thượng tiên. Từng đạo thanh âm vang lên, chấn kinh tứ phương. Vạn tộc chí tôn quay đầu, nhìn thấy nói tiên tộc tứ đại chí tôn cũng trố mai phục mà quỳ, vẻ mặt kính cẩn nóng bỏng. Cảm nhận được thể nội truyền đến cái chủng loại kia không cách nào phản kháng sợ hãi, ở đây chí tôn cũng đều hít một hơi thật sâu, biết được ba vị này lai lịch. Là chân tiên không nghi ngờ gì. Quên thân bao phủ tiên quang Hàn Khang ba tiên, vẻ mặt đạm mạc, cũng không để ý tới nói tiên tộc chí tôn, mà là gắt gao tiếp cận Phương Hà. Rốt cuộc tìm được ngươi. Hàn Khang thanh âm bên trong mang theo khó mà ức chế vui sướng. Nữ tiên Mai Nhiễm cùng một bên Ngụy Long Ánh mắt nóng bỏng, Phàn Phất muốn đem Phương Kha trực tiếp nuốt xuống vào. Lấy ra, Ma Nhiễm nhìn chằm chằm Phương Kha. Ngụy Long không nói gì, nhưng đã tháo xuống trên lưng lớn cùng, như muốn kéo ra. Phương Kha nhìn xem ba tiên. Bọn hắn khí tức trên thân, hắn rất quen thuộc, cùng cổ Hoàng Di chỉ những cái kia chân cột tay đức, cùng thanh trùng tiên vương, một mạch đồng nguyên. Lại thêm nói tiên tộc quy lệ ngữ điệu, rất hiển nhiên, ba vị này là tiên nhân chân chính, là đến từ vạn giới bên ngoài, chân tiên. Mà bọn hắn hướng chính mình yêu cầu chi vật, tự nhiên cũng chính là khống chế bảy trùng quân chủ. Nhưng là, lấy ra. Phương Kha cười, ba vị chân tiên không sa vạn giặm vượt giới mà đến, cũng là vất vả, bất quá, các ngươi mong muốn độ vận, không bằng hỏi trước một chút trong tay của ta Chí Bình. Hắn nhấc kích lên đúng, thí tiên kích bên trên, sát khí tràn ngập, chiếu rọi ra từng đạo vẫn là tiến ảnh. Thí tiên kích. Hàn Khang một cái liền nhận ra cái này tên tuổi cực hung thần binh. Năm đó thần tộc đệ tử, nắm kích quát tháo tiên giới, đâm giết không biết rõ tiên tộc nhiều ít tiên kiêu. Ba người bọn họ, tại thời đại kia, vẻn vẹn chỉ là hậu sinh tiểu bối, là nghe đệ tử chiến tích lớn lên, đem nó coi là suất đời chi địch. Thằng đến về sau, tiên hoàng ra tay, đem đệ tử cầm nã, đánh vào vạn giới. Xem như xúc sinh chẳng lùi, lúc này mới phá tiên tục tiểu bối tâm mang sợ hãi. Bây giờ gặp lại thí tiên kích, ba người đều là trong mắt sáng lên sắc bén chi sắc. Đã ngươi không nguyện ý lấy ra, vậy thì chết đi. Ngụy Long nhất là dứt khoát, đang khi nói chuyện, đã kéo ra trong tay chi cùng. Ông. Giữa thiên địa đại đạo chấn động, đầy trời đạo quang tụ đến, hóa thành một mũi tên, khoác lên lớn cùng phía trên. Nương theo lấy Ngụy Long kéo cùng, cái tia đạo tiến màu sắc cực tốc biến đổi, rất nhanh hóa thành thất thải lộng lẫy chi sắc. Thất thải nói tiến, phong. Roeng. Tiên quang phá không mà đến mang theo khiến Chí Tôn đều chấn động cường bạo uy năng, trong chớp mắt đi tới trước mặt Phương Kha. Hừ. Phương Kha vẻ mặt băng lãnh, tại Nghệ Long vận dụng Tiên Đạo uy năng lúc, quanh thân khí huyết tự nhiên sôi trào, thần lực đối cái này Tiên Đạo uy năng tràn đầy chán ghét. Thí Tiên Tích, Phạt Lục. Hắn gầm nhẹ đưa ra trong tay trong kích. Thí Tiên Tích là đế tử theo giới ngoại mang tới thần đạo chí bảo, đẳng cấp thậm chí siêu việt Chí Tôn khí. Nhưng ở Phương Kha đặt chân thần đạo trước đó, căn bản là không có cách vận dụng nhiều ít lực lượng, chỉ dựa vào kèm theo sát khí giết địch. Cho tới giờ khắc này, Phương Kha tam cảnh đại thần tôn, đã coi như là chính thức đặt chân thần đạo con đường. Khả năng chân chính thể hiện ra thí tiên kích kinh khủng chi uy. Ầm ầm. Dường như thiên địa đều bị cái này một kích đâm xuyên qua đồng dạng. Phương Kha 300 mét cao kim thân đứng vững như sơn nhạt, trong tay thí tiên kích tại đâm ra thời điểm, theo hạo đãng khí huyết quán chú, bộc phát ra uy năng so trước đó tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Đối mặt một tia này, Phương Kha không nhượng chút nào. Ầm ầm. Vô cùng kinh khủng tiếng nổ giữa không trung xé mở, cả người cảnh đều kịch liệt chấn động lên, có loại thiên địa tận thế giống như cảnh tượng. Mà tại cuồng bạo chấn động bên trong, Phương Kha cầm trong tay thí tiên kích bay ngược mà ra, sau đó chân đột nhiên đạp mạnh, chấn vỡ vạn trọng hư không, oanh sùng ra trong đáy mắt, hắn liền giết tới Nghệ Long trước mặt. Lùi. Mai Nhiễm nhướng lông mày, hai tay kết ấn, đánh ra một đóa hoa mai, kia hoa mai đón gió mà lớn dần, tiên quang lở lở, trong chốc lát giam Phương Kha vào trong đó. Nghệ Long thừa cơ lui nhanh ngoài mười dặm, lần nữa giương cùng, vèo bắn ra một đạo chói mắt thất thải nói tiễn. Nhân tộc chúng thánh nhãn thấy Phương Kha bị nhốt, vội vàng vọt lên ra tay. Hàn Khang hướng mọi người nhìn lại, trên thân vô cùng uy nghiêm tiên đạo chi lực bắn ra, "Lan, hắn một tiếng này quá mắng, thi triển bí thuật, dẫn động dấu ấn đại đạo, nhằm vào bản nguyên là ấn, muốn đem nhân tộc tất cả mọi người trực tiếp quát lui." Hắn thấy Phàm là sinh ở vạn giới sinh linh, tất cả đều là tiên tộc nô bộc, nhưng tiên đạo uy năng nọ rợ. Như hắn sở liệu, lưỡng bộ trưởng bỗng nhiên thổ huyết, bay rất ra ngoài, liền xem Như Chí Tôn cũng tại lúc này phun máu phè phè, thể nội tự nhiên sinh ra sợ hãi, nhường hắn liền phải quỳ rạp xuống đất. Hắn dùng hết toàn lực đi ngăn cản cỗ này đến từ bản nguyên lực lượng, lại chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, thân thể vẫn là tại một chút xíu túi xuống đi. Nhưng Hàn Khang mặt không vui mừng, ngược lại là lông mày nhíu chặt, bởi vì, cái khắc vốn hận nên trong nháy mắt trong thường, chỗ mai phục ủy lệ nhân tộc cường giả, như An Như là, Đỏ Hoàng Thánh nhân chờ, lại không có phản ứng chút nào. Thần thông giáng lâm đỉnh đầu hắn. Ân. Hàng khang trên thân kim sắt chiến giáp bỗng nhiên sáng lên, chói mắt kim quang rợ dụ, đem mọi người liên thủ chi lực ngăn trở, đồng thời trong tay kim sắt trường thương xuất hiện, quét qua đem mọi người toàn bộ đánh bay. Tình huống như thế nào? Trên mặt hắn mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ. Bốn phía không ở tại nhằm vào phạm vi vạn tộc võ giả, tất cả đều nguyên một đám hoảng sợ quỳ xuống đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Vì sao những lại nhân tộc còn dám ra tay với hắn? Oan. Thất thải nói tiến bắn vào, cử hình hoa mai nổ tung, một thân ảnh bắn bay mà ra. Phương Kha. Cao tiểu lan tràn đầy khẩn trương. Nhưng nhảy bay ngược ra thân ảnh, lại lóe lên xuất hiện tại bên người Lữ Bộ trưởng trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh dao gì, hướng phía Lữ Bộ trưởng một đao chém xuống. Nhân tộc cao thủ thấy cảnh này, trên mặt tất cả cũng không có mảy may ngoài ý muốn. Trảm Tiên Đao. Hàn Khang ba tiên tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Phương Kha. Bọn hắn tất cả đều không nghĩ tới, Phương Kha chính mình chém tới Lạc Tấn thị cũng thôi đi, thế mà còn truyền thừa Trảm Tiên Đao. Giờ phút này, Hàn Khang minh bạch. Nhân tộc cao thủ sở dĩ không sợ Tiên Uy, còn dám ra tay, là bởi vì Phương Kha đã sớm chém dụng trong cơ thể của bọn họ là gấn. Mấy tức sau, Lữ Bộ trưởng thể nội Lạc Cẩn cũng không mất, cái gọi là chân tiên chi uy đối với hắn lại không ảnh hưởng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem ba tiên ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Hàn Khang nhíu mày. Tại nhân cảnh, nhân tộc một cái chi tôn, không sợ tiên uy, vẫn có chút khó giải quyết. "Các ngươi." Hàn Khang mở miệng, ý chí bao phủ vạn tộc cường giả, "Đi, giết những người đó tộc." Vạn tộc võ giả, cho dù là chi tôn, tại chân tiên trước mặt cũng không có chút phản kháng chỗ trống. Cho dù trong lòng không đồng ý, nhập thân, đại đạo cũng biết chủ động ra tay. Lạc Cẩn mang theo, vạn tộc võ giả liền như là chân tiên nô bộc đồng dạng ăn bạn không có sức phản kháng. Sau một khắc, vạn tộc cường giả bạo khởi, đem nhân tộc cao thủ ngăn cản. Ngoài ra còn có cựu đại chí tôn ở Hàn Khang mệnh lệnh dưới, cùng ba tiên liên thủ, vây giết Phượng Kha. Đại chiến tái khởi. Phượng Kha ánh mắt băng lãnh, thu hồi Trảm Tiên Đao, trong tay thí tiên kích sát uy nồng đậm. Hắn không có sợ hãi chút nào. Ba trăm mỹ kim thân đứng vững, quan sát bốn phía đối thủ, dường như không phải hắn bị vây quanh, mà là đối thủ bị hắn bao vây như thế. Đáng chết thần tộc khí tức, thật sự là đáng ghét a. Mai Nhiễm nhíu mày, Trần tộc khí thế quá mạnh, kia cố uy áp tại chính thức đối mặt lúc, cho dù là cùng cảnh, lấy nhiều khi ít, đều sẽ cảm thấy nạt thở. Chỉ nay một người, giết chính là Hàn Khang Kim Giáp quất thân, kim thương nơi tay, chiến ý nghiêm nghị. Oen, nơi xa, thất thải nói tiến độ bắn ra mà đến, kéo ra vây công phường kha đại chiến. Thí tiên kích, long đẳng cửu thiên. Tại 300m không trung vang lên thanh âm, liền dường như thiên đạo thanh âm đồng dạng, ầm ầm rung động. Thí tiên kích rời khỏi tay, nên không bay lên thời điểm, liền hóa thành một đầu toàn thân tử sát khí hình thành huyết hồng chân long. Giờ phút này, chân long quét dài, Đem chất thải nói tiến trực tiếp nuốt hết ở bên trong. Nội lớn đem Long Phúc xé mở, nhưng rất nhanh nồng đậm sát khí liền khôi phục như thường, sau đó hướng phía Sa Sa Nghệ Long đánh tới. Sát khí chân Long giáng lâm, Nghệ Long cấp tốc rút lui, lần nữa kéo cùng. Ta nghệ tộc chi danh, liên kết hạo nhật chân thần đều có thể săn giết, chỉ là một đầu tiểu long, gà đất chó sành hay. Chân Long cùng Nghệ Long đại chiến, Phương Kha tin tưởng thí tiên kích, sẽ không để cho Nghệ Long ở phía Sa Sa săn giết hắn. Mà Hàn Khang mấy người, hiển nhiên cũng đúng Nghệ Long có lòng tin, hướng thẳng đến Phương Kha vây giết mà đến. Đầu tiên xuất thủ chính là cựu tộc Chí Tôn, các loại thần thông bộc phát. Phương Kha trở tay chính là Cổ Thần Thông, nghiêng trời lật đất, thiên băng địa liệt, tứ đại thần thông bao phủ, trực tiếp đem bốn phía hóa thành một mảnh điên đạo thần vực, đem Vũ Đại Chí Tôn tất cả đều kéo tiến đến. Cổ Thần Thông, đây là truyền thừa từ Cổ lão thần tổ chí cao phương pháp, phối hợp thần đạo kinh khủng chí lực, viễn siêu vạn giới cổ hoàng thần thông. Cho nên, cho dù là cựu đại chí tôn tất cả đều thân phụ cổ hoàng thần thông, đối mặt Phương Kha thủ đoạn này, cũng là trong thời gian ngắn không cách nào thoát khốn. Cổ thần quyền. Ầm ầm. Lấy khí biển xuyên qua tứ chi, thống nhất hơn trăm nói huyết vị bí lực, Giờ phút này thi triển Cổ Thần Quyền, đồng dạng là viễn siêu trước kia, mang theo nhẹ nhõm xé rách đại đại uy năng chớn áp xuống. Hàn Khang ánh mắt sắc bén, nhưng cũng không dám đón đỡ một cái này. Hắn thả người thi triển tiên pháp, chớp mắt đi vào phương Kha sau đầu, mà Phương Kha trước người thì là một đóa to lớn hoa mai nở rộ, phiến lá xoay tròn. Phương Kha một quyền rơi vào phía trên, tựa như là đánh vào trong nước đồng dạng, vô số đạo lực lượng đem cái này nặng nghệ vô cùng một quyền, trực tiếp tăng dã. Hoa mai về sau, mai nhiễm đập không rút lui, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên ngăn lại một cái này, đối với nàng mà nói cũng rất nặng nề. Nhưng là, đầy đủ Mai Nhiễm trên mặt hiện hiện nụ cười, nhìn xem Phương Kha, nhìn xem Vương Kha phía sau hàng hàng, kim thương hướng phía Phương Kha cái hốt đâm xuống. Phương Kha tự nhiên cảm nhận được sau đầu lạnh ý, nhưng hắn không quay đầu lại ý tứ mà là đối đầu Mai Nhiễm tràn đầy nụ cười vẻ mặt, mở miệng ra. Mai Nhiễm trên mặt vui mừng bỗng nhiên hóa thành hoảng sợ, "Ngươi, dũng." Nang lời nói chưa mở miệng, Phương Kha chuẩn bị đã lâu thần thông, đã là ầm vang cửa ra. So long ngâm còn kinh khủng hơn một tiếng cổ thần dũng, vận dụng là Phương Kha đột phá cảnh cảnh, mở khí hải, thống nhất sở hữu huyết vị bí lực sau, đạt được cường đại thần thông. Cổ thần vừa hô, thiên địa tang diệt. Cuồng bạo vô cùng tiếng gầm mang theo diệt thế năng lượng, đem màng lớn hư không sập, ngay tiếp theo Mai Nhiễm cũng quấy yếu nhập vào đi, trong nháy mắt liền thân thể nổ tung, tiên huyết vây ra. Mà giờ khắc này, Hàn Khang kim thương cũng rơi vào Phương Kha sau đầu. Keng, tựa như chung đồng đại lư to lớn nổ vang, hỏa tinh so với người đầu còn mu lớn. Hàn Khang nhìn xem tại chính mình toàn lực ứng phó hạ, trực tiếp bị ép con kim thương, trên mặt hiện hiện hoảng sợ ngạc nhiên. Bành, vốn lượng kim thương đem Hàn Khang bắn ra. Mà nguyên bản mũi thương nơi ở, Phương Kha sau gót lại vẹn vẹn xuất hiện một cái một chỉ sâu hố. Đối với 300m thân thể mà nói, một chỉ này sâu hố liền ra đều không có phá. Hắn nhìn đều không có liếc Hàn Khang một cái mà là hai tay đưa tay về phía trước, to lớn bàn tay màu vàng óng, xé mở hư không, thấy được đang trong hư không tái tạo huyết vụ. Cổ thân chỉ, chết. Hắn một đầu ngón tay đâm vào đi, trong nháy mắt hóa thành vài trăm mét dáng dấp kim sắt chi thường, hướng phía Mai Nhiễm nộ tung huyết vụ mà đi. Bên người Phương Kha điên đạo thần vực bên trong, Cửu Đại Chí Tôn rốt cục phá vỡ thần thông, đầy bụi đất hiện ra. Mau ngăn cản hắn. Hàn Khang giống to, nhường Cửu Đại Chí Tôn ra tay, chính mình cũng toàn thân kim quang sản lạ, vận dụng sát chiêu, diện thân quang. Kim thương bị hai tay nắm chặt, Chính hắn cực tốc xoay tròn, như như con roi, kinh khủng cực tốc lôi kéo dưới, hung hăng đâm sầm xuống dưới. Thái Nguyên rơi. Phương Kha một cái tay đâm vào hư không, một cái tay khác phất tay quét qua, một mảnh Thái Nguyên liền rũ xuống trước người mình, ngăn trở tất cả thần thông. Cửu đại chí tôn công kích, rơi vào vực sâu sau, liền trực tiếp liền bị nuốt hết. Nhưng Hàn Khang tiên pháp cực mạnh, thế mà sinh sinh xé mở vực sâu, sau đó đâm vào Phương Kha bàn tay. Hắn lòng bàn tay bị phá ra, hình thành một cái lỗ to lớn, thân huyết chảy xuôi. Nhưng Phương Kha trên mặt lại tràn đầy nụ cười, một cái tay khác theo hư không thu hồi, ngón trỏ trên đầu ngón tay, mang theo một vệt máu sinh linh trong huyện, sinh mệnh chi lực tôn gia, phương kha bản tay vết thương cấp tốc hồi phục. Hắn đón Hàn Khang sắc mặt khó coi, nhẹ giọng cười nói: "Chân tiên, dường như cũng bất quá như thế chương 377, Trảm Bà Tiên. Trong năm tộc chiến kết thúc, chương 377, Trảm Bà Tiên. Trong năm tộc chiến kết thúc." Mai Nhiễm chết. Cái này khiến Hàn Khang cùng Nghệ Long hai người tất cả đều vô cùng phẫn nộ. Thân làm chân tiên, bọn hắn giáng lâm vạn giới, thì tương đương với nhân loại tiến vào chính mình ga trận heo trận đồng dạng, có trí cao vô thượng địa vị. Vạn giới sinh linh, đối chân tiên mà nói, tùy ý có thể giết. Nhưng Mai Nhiễm nhưng đã chết chết tại đối bọn hắn mà nói, tựa như xúc vật bình thường sinh linh trong tay, loại này phẫn nộ, để bọn hắn tại thời khắc này, thậm chí mong muốn đồ diệt vạn giới toàn bộ sinh linh. Phương Kha, Hàn Khang phẫn nộ gầm nhẹ, trên thân tiên giáp trầm vang rung động, toát ra mang theo huyết sắc kỳ quặc. Nhân tộc lại bởi vì ngươi mà máu chảy thành sông. "Ngươi." Phương Kha trực tiếp chính là một bàn tay đập đi qua, hạo đãng vi lực nhường Hàn Khang căn chỉ có thể lệ tránh. "Bảo ngươi sao đâu?" Phương Kha mang trên mặt cười lạnh, thật dài hít một hơi, sau đó hướng phía Cựu Đại Chí Tôn phát ra giống to một tiếng. Cổ thân rống Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem lại đạo xé mở, mang theo vô số trọng xé rách hư không, hung hăng xung kích tại cự đại chí tôn trên thân. Phốc. Mấy cái chí tôn tổ huyết toàn bộ bay ra ngoài mấy vạn mét bên ngoài. Phương Kha dưới chân vừa sải bước ra, thân thể khổng lồ, nhưng lại có không thể tưởng tượng nổi cực tốc, chớp mắt dáng Lâm Hàn Khang trước người. Long trời lở đất, thiên băng địa liệt. Bốn đạo đại thần thông dáng Lâm trong chốc lát đem Hàn Khang bao phủ ở bên trong. Hàn Khang trong tay kim thương ngoắc ai, muốn đem cái này điên đạo thần vực phá vỡ. Nhưng ở dưới chân hắn thiên khung cùng giữa không trung đại địa phía trên, lại đột nhiên chiếu rọi ra hai đạo tòa lớn quật. Trên gương mặt tràn ngập uy nghiêm, to lớn vô cùng, bộ dáng cùng Phương Kha không khác nhau chút nào. Trên dưới hai đạo, nhìn chằm chằm Hàn Khang, phát ra oanh minh thanh âm. "Chu Tiên." Hạo đãng thanh âm tại mảnh này càn khôn xoay chuyển giữa thiên địa độ vương, bị nhốt trong đó Hàn Khang trong nháy mắt biến sắc. "Phá giới càn khôn." Hắn gầm thét lên tiếng, dốc hết toàn lực đâm ra trong tay chi thương, kim sắc quang mang đem điên đạo thần vực bên trong tràn đầy. Nhưng ở trên mặt đất thiên hạ hai tấm to lớn trên gương mặt, Chu Tiên thanh âm truyền ra lúc, bốn cái đồng tử đột nhiên bộc phát ra kinh khủng huyết quang. Huyết quang hoa kiếm, kiếm thể tinh hồng, chảy xuôi sền sệt máu. Nhưng máu còn chưa rơi. Huyết kiếm đã động, bàn loé lên, liền trực tiếp đi vào Hàn Khang mi tâm chỗ. Muối kiếm đâm rơi. Hàn Khang trừng lớn mắt, phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng hắn trong tay kim thương, lại tại giờ phút này bỗng nhiên nổ tung, cơ hồ sẽ rách cả̀n khôn vô số thương mang, cũng đồng thời trợ hự. Rốt cục, tại Hàn Khang thê lương gạo thiết bên trong, huyết kiếm theo mi tâm, sinh sinh đâm xuyên mà xuống. Vô số huyết quang theo Hàn Khang quanh thân rọi sáng ra đến, cuối cùng bịch một tiếng, kiếm quang phá thể mà ra, đem Hàn Khang trực tiếp xé rách. Nương theo lấy thiên hạ trên mặt đất hai đạo gương mặt, chậm rãi khép lại con ngươi, kia huyết kiếm mới hoàn toàn tan hết long trời lở đất, thuộc về Càn Khôn Thiên Đạo Thần Đạo Thần Thông. Địa liệt tiên băng thì là tiên địa sắc cơ, tán diệt văn vận. Chu tiên một kiếm thì là nhân pháp sắc cơ, đầu chuyển tinh di. Năm đạo đế tử một mạch đích truyền thần đạo đại thần thông, rốt cục chôn hàng khang diệt trong đó. Phương Kha lật qua giơ tay lên, lật tay bên trong, có huyết vụ tán đi, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được, Hàn Khang kia không cam lòng gầm thét cùng nguyên lần rủa. Một màn này, bị vừa mới giết trở lại tới cựu đại chí tôn để ở trong mắt. Cựu đại chí tôn toàn thân run dậy. Chân tiên, chết. Hai đại chân tiên mang theo không cách nào ngăn cản uy năng, cứ như vậy bị nhân loại giật đi. Giờ phút này, những mảnh chí tôn trong lòng tất cả đều bạo phát ra nồng đậm phái ý. Cơ hồ là trong nháy mắt, cửu đại chí tôn trực tiếp hóa thành lưu quang, trốn vào chiến trường trung đông đạo. Chí tôn chạy trốn. Một màn này, bị cái khác chí tôn cùng vạn tộc võ giả nhìn thấy. Nguyên bản ngay tại đại chiến, thậm chí chiếm thượng phong vạn tộc võ giả, khi nhìn đến chí tôn chạy trốn sau, trực tiếp hằng mất. Vô số võ giả nhún người nhảy lên, chốn hướng chiến trường trung đông đạo phương hướng. Nguyên bản, ngoại trừ vây giết phương Kha 9 người chí tôn bên ngoài, những phe khác đều là chiếm thượng phong nhất là Đỏ Hoàng Thánh Nhân đối thủ, đều đã đem Đỏ Hoàng Thánh Nhân mễ nhạc nhạc, cao tiểu lan mấy người giết chết mấy lần. Lại có một hai lần, đủ để cho bọn hắn thánh đạo lạc tấn sổ độ, hoàn toàn chết đi. Nhưng hai đại chân tiên vẫn lạc, cùng Cửu Đại Chí Tôn chạy trốn, khiến cái này Chí Tôn cũng không cách nào đánh rơi xuống. Mà nhìn thấy các Chí Tôn đều đang đảo động, các tộc võ giả tự nhiên sổ độ. Tất cả mọi người đang lẩn trốn. Ở trong đó, Chí Tôn trốn chính là nhanh nhất. Nhẫn tộc căn bản không có đầy đủ lực lượng đi ngăn cản, Chí Tôn thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp tiến vào chiến trường tông đạo. Trừ cái đó ra, chính là các tộc thánh nhân Bọn chúng đều là trải qua vô số lần chiến liệt, mới trưởng thành đến mức này, tự nhiên có cực mạnh bảo mệnh năng lực, không ít người tốc độ đều không kém những cái kia chí tôn. Cơ hội là trong chớp mắt, vạn tộc cường giả liền chạy một nửa. Bộ trưởng, phong tỏa thông đạo, đem tất cả mọi người lưu lại. Phương Kha đau lòng kêu to, còn lại những người này không thể lại thả đi. Nếu là đem bọn nó thả đi, bây chung còn dựa vào cái gì đi thăng cấp? Lữ bộ trưởng phản ứng cũng là cực nhanh, chí tôn chi lực, dẫn động nhân cảnh đại đạo, trong nháy mắt xuất hiện tại chiến trường trước thông đạo, một trưởng vùng già. Bá. Vô số đạo kiếm quang lấp lóe đem những cái kia muốn thừa cơ chạy trốn các tộc thánh nhân, toàn bộ trọng thương. Thánh nhân tại nhân cảnh, cũng bất quá là võ tôn đại năng, mà bộ trưởng, bây giờ là chân chính chi tôn, đại năng ở trước mặt hắn, liền giống như tiểu hài tử. Con ngựa không thể rời khỏi vạn tộc thánh nhân tiêu thảm, nhuồn vốn còn muốn chạy trốn mấy trăm vạn vạn tộc cường giả, trong nháy mắt dừng lại, hai mặt nhìn nhau. Nhân tộc võ giả bình thường tối lui, chúng thánh cùng tiên binh tiên đem lên ngàn, vây quanh vạn tộc võ giả, cũng không rời tay. Ma Phương Kha tại hô to về sau, liền để mắt tới cái cuối cùng tiên nhân, Ngụy Long. Hắn giờ phút này, tại thí tiên kích truy sát phía dưới, cũng là không ngừng né tránh, bắn ra từng nhánh thất thải nói tiến. Nói tiến uy năng rất kinh người, cho dù là thí tiên kích biến thành sát khí chơn long, bị bắn trúng cũng biết thân thể sổ ra. Nhược phi thí tiên kích bên trong, sát khí cơ hồ vô biên, chỉ sợ đã sớm bị Nghệ Long bắn ổ. Nhưng rất đáng tiếc, thí tiên kích chống được. Ma Hàn Khang, Mai Nhiễm, nhưng đã chết, chết tại phương Khà trong tay. Khi Nghệ Long thấy Hàn Khang hai người vẫn là sau, trên mặt tất cả đều hiện lên thần sắc khó có thể tin. Hàn thấy, liền xem như nhân tộc Chí Tôn, tại chém tới Lạc Cẩn sau ra tay, cũng không có khả năng chém giết Hàn Khang hai người. Bọn hắn thật là chân tiên là cái này vạn giới chúa tể người, điều động vạn giới đại đạo ra tay, không có lạc cẩn cũng biết bị khắt chế, chí tôn khó giết, làm sao lại chết ở loại địa phương này. Huống chi, ba người bọn họ, trong tiên tộc cũng là người nổi bật, liền xem như gặp phải cùng cảnh thần tộc, cũng không có khả năng vững lạ. Nhưng bây giờ, Phương Kha bất quá vừa mới đột phá đại thần tồn cảnh, cảnh giới còn không bằng Hàn Khang Mai Nhiễm, làm sao có thể đem bọn hắn chém giết? Trừ phi hắn là đệ tử cấp thiên kiêu. Ngụy Long trong lòng sợ hãi. Vạn giới thiên kiêu, đỉnh tiêm là hoàng tử cấp. Hắn Ngụy Long cùng Hàn Khang, Mai Nhiễm, tất cả đều là loại này đẳng cấp thiên kiêu. Hơn nữa Tại tiên cảnh, hoàng tử cấp tiên kiêu mặc dù khưu yếu, nhưng cũng vẫn như cũng là đỉnh tiêm tiên tử, lẫn nhau ở giữa chênh lệch đều cực nhỏ. Phương Kha có thể tại vừa mới phá cảnh, liền chém giết Hàn Khang hai người, vậy tuyệt đối không chỉ là hoàng tử cấp tiên kiêu, mà là đệ tử. Đệ tử chi danh hảo, là độc thuộc tại tiên tộc cùng thần tộc, mạnh nhất tiên kiêu chi danh. Thưởng thụ nhất tộc khí vận, bị coi là mạnh nhất truyền thừa, đứng hàng nhất tộc thiếu chủ mạnh nhất tiên kiêu, mới có thể được xưng là đệ tử. Hơn nữa, tiên thần hai tộc, mỗi một thời đại, chỉ có thể có một cái đệ tử cấp tiên kiêu, là tuyệt đối không thể xuất hiện cái thứ hai. Loại này tiên kiêu Đương tụ nhất tộc tất cả nội tình, hoàn toàn nghiền ép cùng cảnh hòa tử. Phương Kha loại này chiến lực, chỉ sợ hắn thật là đương đại thần tộc đệ tử. Cái này sao có thể Nghệ Long nhìn xem đi vào trước người mình Phương Kha, vẫn như cũ cảm giác ăn đường. Thần tộc đệ tử, làm sao lại xuất hiện tại phàm giới? Cái cuối cùng, ngươi đang chết. Phương Kha quắt khẽ, trong tay hướng phía sát khí chân long một trảo, thí tiên kích lập tức xuất hiện tại trong tay. Thí tiên kích, thí nói trảm. Ầm ầm. Thiên khung theo Phương Kha vung lên đại kích mà sẽ rách, u minh giáng lâm, muốn đem Nghệ Long nuốt hết. Nghệ Long lui nhanh bên trong, tức tốc kéo cùng, trong chớp mắt bắn ra lục đạo thất thải nói tiến. Lục Tinh liên tiếp muốn truy sát Vương Kha. Nhưng Vương Kha trong tay thí tiên kích, chém ra liền đại đạo đều muốn hoang vu lực lượng, thất thải nói tiến bị thí tiên kích đả qua, tại chỗ liền nổ nát. Sáu mũi tên toàn bộ bị mẫn diệt, ngay cả Nghệ Long trong tay lớn cùng đều tại đây khắc cẩm vang nổ nát vụt. Nghệ Long bản nhân cũng bị nổ bay, một cánh tay cắt ra. Quả nhiên là đệ tử. Ha ha ha, thần tộc đệ tử, thế mà xuất hiện tại vạn giới bên trong. Nghệ Long điên cuồng cười. Ai có thể đoán được? Ai có thể đoán được? Nếu là bọn họ ba người biết, thần tộc đệ tử sẽ ở vạn giới, là thần tộc đệ tử chấp trưởng kia bảo vật, bọn hắn căn bản không dám tới đoạt chỉ tiếc, mọi thứ đều chậm. Thấy Phương Kha lần nữa vung lên thí tiên kích mà đến, trong miệng Nghệ Long thổ huyết, vận dụng chính mình lực lượng cuối cùng, lấy thân làm tiễn, hướng phía thí tiên kích vọt tới. Ầm ầm. Va chạm xé rách hư không, Nghệ Long nổ tung huyết vụ. Phương Kha thu hồi thí tiên kích, sau đó lại lần đâm vào, muốn đem Nghệ Long hoàn toàn chết giết. Nhưng sau một khắc, hư không lại chấn động mạnh, cấp độ càng sâu hư không, giống như là bị cái gì lực lượng xé mở, trực tiếp đem ngay tại trong huyết vụ tái tạo Nghệ Long nuốt xuống. Phương Kha một kích đâm vào không khí, lông mày cau chặt, nhìn về phía hư không chỗ sâu. Từng tầng từng tầng hư không lớp đẩy, hắn không hề phát hiện thứ gì. Hắn năng kích ma đứng, trong lòng hiện hiện một tia bóng ma. Phía sau tiếng hoan hô vang lên. Thắng, thắng. Nhân tộc ta rốt cuộc thắng. Ha ha ha ha. Kết thúc. Ha ha ha ha. Trong năm cuộc chiến, kết thúc. Từng đạo reo hò chúc mừng thanh âm, theo chiến trường chuyển ra, sau đó khắp tốc lan tràn cả người cảnh. Vô số người bình thường đi ra ra môn, ngậy căng hoan hô. Rốt cuộc thắng. Theo nhân tộc linh khí khôi phục bắt đầu 100 năm. Theo nhân tộc bước vào vạn tộc chiến trường bắt đầu 50 năm. Trận này nặng nề vô cùng, đắc ở mỗi người trên người lại chiến, rốt cuộc lấy nhân tộc chiến thắng, kết thúc. Bây giờ mặc dù khoảng cách chiến tranh kết thúc còn có tiếp cận thời gian 1 năm, nhưng tất cả mọi người biết, nhân tộc thắng, vạn tộc liên thủ, nhiều như vậy trí tôn chung nhập nhân cảnh, nhân tộc đều đánh thắng, vạn tộc lại không càng nhiều lực lượng. Cho dù trăm năm tộc chiến còn không có kết thúc, đây cũng là trận chiến cuối cùng. Thinh đại chúc mừng liền theo giờ phút này bắt đầu. Trên chiến trường, nhân tộc võ giả đang hoan hô, nguyên một đám tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng cùng hưng phấn. Chúng ta thắng." Lữ bộ trưởng mở miệng, mang trên mặt nụ cười. Bất quá vẫn là không thể hoàn toàn thư giãn, tới trăm năm kỳ hạn chính thức kết thúc trước. Võ giả đại quân vẫn như cũ cần phòng tập giữ, trừ vị lại kiên trì cuối cùng một năm. Nhân tộc võ giả hưng phấn không giảm, nhao nhao uống thành, sau đó tự đi tu hành chữa thương. Quét dọn chiến trường cũng không dùng tới bọn hắn. Ở phương Kha Mạch lệnh dưới, ngàn vạn tiên binh tiên đem đã hành động, xử lý giờ phút này thảm thiết vô cùng chiến trường. Mặt đất bao la tất cả đều bị làm nát. Sông núi đều không, chỉ có đầy đất cái hố, che kín đại địa thi thể, cùng hạo đãng huyết hải. Tiên binh tiên đem vốn là cần loại này năng lượng, quan chú huyết hồ, lần lượt tái tạo, bởi vậy liền đem những thi thể này kiểm chế, mang lên tiên cung. Ma Lữ bộ trưởng cùng nhân tộc trung thành, đại năng thì là trấn áp mấy trăm vạn tù binh. Trong những tù binh này, liên đỉnh phong thánh nhân cũng không có, chỉ có trên dưới 100 vị bình thường thánh cảnh, đều là không có chạy mất. Mà những này thánh giả, tại nhân cảnh bất quá bình thường đại năng mà thôi, lữ bộ trưởng một người đủ để trấn áp. Hắn chấn động đại đạo, mấy trăm vạn tù binh liền tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Những này đều giao cho ngươi." Hắn nhìn về phía Phương Kha. Phương Kha gật đầu, "Tốt. Những tù binh này kết quả là rõ ràng. Bọn chúng đem xem như, Phương Kha bồi dưỡng bảy trùng đại quân nguyên liệu nấu ăn. Ở đây không ai có ý kiến." Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, Một cái vo tôn cấp con muỗi xé mở hư không, mang theo tại bộ trưởng xuất hiện. Bộ trưởng, tại bộ trưởng hắn. Giờ phút này tại bộ trưởng vô cùng thê thảm. Hắn hao hết toàn bộ lực lượng, hai đao trọng thương hơn 30 vị trí tôn, chém giết chín vị, sáng tạo ra vô số năm qua mạnh nhất chiến tích, cũng đã trở thành vạn giới trong lịch sử mạnh nhất thính cảnh. Nhưng hắn trạng thái hiện tại vô cùng không tốt. Tinh khí thần toàn bộ thâm hút, tất cả lực lượng hao hết, cả người liền như là cầy tủi lồng dạng. Nhược phí dấu ấn đại đạo còn tại, đã sống chết. Nhưng hắn trên thân không có một tơ một hào năng lượng, liền dấu ấn đại đạo đều không thể cho chữa thương. Không có việc gì Lữ bộ trưởng mang trên mặt nụ cười, vết thương nhỏ mà thôi. Hắn cũng không sốt ruột, trong tay chỉ lên trời một trảo, liền người tiếp dẫn tộc đại đạo Giang Lâm, đầu này đại đạo chính là tại bộ trưởng chỗ chớp trưởng. Mặc dù chỉ là một đạo đạo vận, nhưng loại thủ đoạn này, nhưng vẫn là nhìn đám người chấn động không thôi. Lữ bộ trưởng đem cái này đạo vận đánh vào tại bộ trưởng thể nội, sau đó hướng về phương xa một trảo, số trong phạm vi trăm dặm linh khí, liền bị thu nhiếp mà đến, quán chú đến bộ trưởng thể nội. Đi lữ bộ trưởng thu tay lại, đại đạo còn tại, linh khí xung tốc, tinh thần khí máu tự nhiên sẽ chậm rãi tầm bổ khôi phục. Quả nhiên. Theo lữ bộ trưởng thanh âm rơi xuống, bất quá mới tức, tại bộ trưởng liền chậm rãi mở mắt ra. Trên người hắn khí tức vẫn như cũ rất suy yếu, nhưng mọi người đều cảm giác tính tưởng, khí tức của hắn ngay tại nhanh chóng lớn mạnh bên trong. Nhìn thấy mình còn sống, nhân tộc đám người còn tại, tại bộ trưởng tự nhiên cũng tính tưởng. Nhân tộc, thắng. Giờ phút này, hắn rốt cục cảm nhận được một cỗ từ đáy lòng nhẹ nhõm chi ý. Những năm gần đây, hắn quá khẩn trương. Theo Phương Kha mất lư bộ trưởng biến mất, hắn vân tỏa trấn nhân tộc thông đạo, xem như nhân tộc người mạnh nhất, uy hiếp tứ phương. Thật ở vị, hắn mỗi giờ mỗi khắc tinh thần không phải căng thẳng, thừa nhận quá nhiều áp lực. Nhưng bây giờ, nhân tộc thắng. Lữ Bộ trưởng trở thành Chí Tôn trở về, nhân tộc xuất hiện nguyên một đám thánh nhân, lại không diệt tộc nguy hiểm. Vũ Bình rốt cục hoàn toàn buông ra. Mà trong lòng hắn chân chính buông ra một phút này, một cỗ năng lượng đạo vận bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn lan tràn ra, nhân cảnh thiên đạo cũng tại thời khắc này oanh minh chấn động. Mà rõ ràng cảm nhận được đây hết thảy nhân tộc đáng người, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tại bộ trưởng, ngài đây là muốn, thành trì Tôn. Chương 378, tại bình thành Chí Tôn. Bầy trùng, chương 378, tại bình thành Chí Tôn. Bầy trùng. Tại bộ trưởng thật đột phá tới Tôn. Nhân cảnh thiên đạo chiếu rọi, và đạo chi quang ở trên không nọ rộ, chiếu rọi cả người cảnh. Hạo đãng đại đại uy năng, đem tất cả mọi người đều bước lui. Đám người đứng ở đằng xa ngắm nhìn. Lão Vu gia hòa này, thiên phú có tốt như vậy sao? Lữ bộ trưởng nhìn phía xa, có chút bất mãn. Hắn mới đột phá chí tôn cảnh bao lâu, lão Vu liền theo đột phá. Hắn nhưng là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, liền so lão Vu sớm điểm này. Lão Thái thái hừ một tiếng, đáng đợi ngươi làm. Ha ha ha, ta đây là có lực lượng. Hắn vừa cười, đi một bên ôm lão thái thái bả vai. Lan. Lão thái thái ngửi hắn một cái, nếu không phải Phương Kha Ngươi còn tại phệ thần giới ở lại đâu? Lữ bộ trưởng căn bản không có không có coi ra gì, tay vẫn là đáp đi lên. Hai tử nhà mình, làm chuyện này hẳn là, hắn là không có lấy Phương Kha làm người ngoài, cho tới nay đều xem như đệ tử của mình. Mặc dù về sau Phương Kha bái sư lão thái thái, nhưng cái đôi này, bái ai cũng là người một nhà. Phương Kha cùng Cao Tiểu Lan, đám người mễ nhạc nhạc liếm nhau, đều ý mắng niết miệng nở nụ cười. Cái này lão lưỡng cậu, ầm ý mấy thập niên, rất nhanh. Tại bộ trưởng đột phá chí tôn cảnh, về phân chí tôn kia lại tiếp, tự nhiên cũng là nhẹ nhõm vượt qua, đầy trời tạo hóa rơi xuống ại bộ trưởng thành tựu Chí Tôn. Giờ phút này, nhân cảnh tất cả đều hoan hô lên. Không hề nghi ngờ, lần này nhân tộc thật thắng, lại không cần lo lắng diệt tộc nguy hiểm. Lữ bộ trưởng âm thanh truyền nhân cảnh, tuyên bố chúc mừng hoạt động. Không có đặc biệt long trọng, bởi vì phải chờ đợi trăm năm tộc chiến kết thúc sau, lại chân chính chúc mừng. Nhưng nhân cảnh tiếng hoan hô, vẫn là sôi trào vô cùng. Mà những âm thanh này, tự nhiên cũng là truyền đến nhân cảnh biển sâu. Giờ phút này, dưới biển sâu kia từng tỏa trên hải đảo, thật là còn có đại lượng vạn tộc võ giả. Đương nhiên kia, những người này tu vi đều bình thường, mạnh nhất cũng bất quá là một chút võ thân. Tại nhân tộc đại thịnh về sau, cái này nguyên một đám hải đảo võ giả, hận không thể đem chính mình tất cả đều chìm vào trong biển. Tất cả dị tộc tất cả đều không dám lên tiếng nữa, trong lòng tất cả đều tràn đầy tuyệt vọng. Nhân tộc thắng, mà nói nhón còn thân ở nhân tộc, đi đều đi không được. Làm sao bây giờ? Nguyên một đám dị tộc ngửa đầu, hy vọng có thể đạt được một tia gợi ý. Đương nhiên, mặc dù đại bộ phận người đang đợi nhân tộc thẩm phán, nhưng vẫn là có một bộ phận dị tộc không nguyện ý ngồi chờ chết. Những này dị tộc bên trong, đa số đều là chạy ra ngoài, mong muốn thừa dịp loạn đi chiến trường tung đạo, xông ra nhân cảnh. Mà một số nhỏ thì là liều mạng một lần, trực tiếp tiến vào cổ hoàng di chỉ bên trong. Những người này tự nhiên trong lòng là nghĩ đến, trong cổ hoàng di chỉ đạt được cổ hoàng truyền thừa, sau đó lại giết ra đến, giết ra nhân cảnh. Đương nhiên, đây cơ hồ không có hy vọng. Nhân tộc đối với những này tiến vào cổ hoàng di chỉ và tộc, tự nhiên là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng đối với những cái kia mong muốn xông vào chiến trường thông đạo, vùng trộm chuẩn gia nhân cảnh, lại là tất cả đều bị canh giữ ở chiến trường thông đạo tiên tướng, tại chỗ bắt được. Còn lại vạn tộc võ giả, tự nhiên là càng thêm tâm kinh đảm hàn. Rất hiển nhiên, nhân tộc đây là căn bản không muốn thả đi bất kỳ một cái nào vạn tộc võ giả. Bất quá, biển sâu hồn đảo bên trên, những cái kia vạn tộc võ giả đi không được, trong đó nhân tộc võ giả lại là nhao nhao sinh động. Bọn hắn mặc dù đầu dị tộc, nhưng này cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Dù sao nhân tộc lúc trước tình thế quá mức vô vọng, cũng không thể để nhân tộc tất cả mọi người chết chứ a. Đầu hang dị tộc cũng là vì cho nhân tộc giữ lại một phần huyết mạch. Bất quá bây giờ nhân tộc thắng, chúng ta đương nhiên phải đi về. Cho nên, số lớn nhân tộc võ giả rời đi biển sâu hồn đảo, trở về nhân cảnh. Đối với những người này, Nhân tộc cao tầng cũng không ngăn cản, nhưng là những cái kia canh giữ ở nhân cảnh võ giả, những cái kia phe đầu hàng bằng hữu thân thích, đối với những này phe đầu hàng lại là không có một chút sắc mặt tốt. Long trọng khánh điện bên trên, có phe đầu hàng trở về, tìm tới chính mình đã từng vứt bỏ vợ con, phu mẫu, nguyên bản hưng phấn không thôi thế tử, nhìn thấy trượng phu trở về, lập tức vẻ mặt băng lãnh. Ngươi nếu là chết, ta còn tưởng là ngươi là anh hùng, ngươi bây giờ trở về, đúng là để cho ta buồn nôn. Nguyên một đám phe đầu hàng, lúc đầu muốn chữa dịp náo nhiệt, lần nữa dung nhập nhân tộc. Nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn sa chết bằng hữu thân thích không có người đón thêm nạp bọn hắn, tất cả đều đối bọn hắn lặng lẽ đối đãi. Đồng thời, nhân tộc mặc dù không có ngăn cản bọn hắn trở về, bọn hắn vẫn như cũ có thể tại nhân cảnh sinh hoạt. Nhưng trên thực tế, tại bọn hắn duồn bò lúc rời đi, thân phận liền đã bị ghi chép lại. Những người này bị chia làm nguyên một đám đẳng cấp, sẽ nhận đẳng cấp khác nhau đánh ngộ. Thì như, có người vì gia nhập dị tộc, lựa chọn bán đồng tộc, bán nhân tộc cơ mật, những người này sẽ tại về sau bị nhắc lên công tố, nhận sự phạt. Mà những cái kia gia nhập nhân tộc đối địch chủng tộc, hay là có cái khác tổn thương nhân tộc hành vi, Hoặc là vẹn vẹn là mạng sống gia nhập dị tộc, hay là tại dị tộc đã từng có thể cứu viện binh nhân tộc Hải Vi. Đủ loại kẻ phản bội đều sẽ bị chia làm đẳng cấp khác nhau, sau đó nhận khác biệt sự phạt hoặc là ban thượng. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Giờ này phút này, nhân tộc tất cả mọi người đều đang hưởng thụ lấy thật lớn kinh điện. Lữ bộ trưởng, tại bộ trưởng hai vị trí tôn cùng nhân tộc trung thánh, tất cả đều đi đến trước sân khấu, thông qua mạng lưới đối mặt tất cả nhân tộc nói chuyện, gây nên ênh động rất lớn. Nhất là Phương Kha. Năm đó vẫn là Tại vạn tộc chiến trường mai danh nhận tích hơn 20 năm, bây giờ thành thành trở về, lần nữa vì nhân tộc một trận chiến này, phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu là không có Phương Kha chém giết ba tiên, nhân tộc vẫn như cũ môn xong. Dạng này chiến tích, dạng này cống hiến, tại bị công bố ra sau, Phương Kha đứng ở nhân tộc các nơi miếu thờ, trực tiếp liền trên bệ. Vô số người đi là Phương Kha dâng hương cầu nguyện. Cho dù là Phương Kha còn sống, cũng không có bất kỳ người nào mong muốn đi đậy nã những nơi miếu. Phương Kha đối nhân tộc làm ra cống hiến, các loại công tích, tại nhân tộc sử hiện đại trên sách học, là cùng hai vị bộ trưởng đã song song. Nhất là một trận chiến này, Phương Kha trợ giúp Lữ Bộ trưởng đột phá tới Tôn, mang về ngàn vạn tiên binh tiên đem đại quân, lại thêm lực Trạm Ba Tiên. Hắn làm một trận chiến này, không hề nghi ngờ đại công thần. Hắn có tư cách bị lập miếu tế tự. Hoàng đô vỡ đại. Lộ diện kết thúc, hai vị bộ trưởng, nhân tộc trung thánh, liền tế tụ hoàng vọ. Bây giờ nhân tộc, Lữ bộ trưởng, tại bộ trưởng hai đại chí tôn. An Như là, Mễ Nhạc Nhạc, Đỗ Hoàng, Vệ Thiên Thủ, Cao Tiểu Lan, Phương Kha, Nhung Khí tất đại thánh cảnh. Trong đó, chí tôn số lượng liền xem như thả trong thánh tộc cũng không phải ít nhất. Dù sao Bây giờ độc giác tộc người lồn đứng hàng thánh tộc, vẫn còn không có chí tôn tọa trấn. Đồng thời, giao long tộc bị chạm một vị trí tôn, còn có cái khác thánh tộc, giống nhau có chí tôn tại một trận chiến này vẫn lạc. Hiện tại còn có 2 đại chí tôn trấn giữ tộc đàn, tính cả thập đại hoàng tộc, chỉ sợ đều đã không đủ 20. Mặc dù nhân tộc thánh nhân còn không tính hiệu, nhưng nhân tộc cao tầng chiến lực lại hoàn toàn đầy đủ đứng hàng thánh tộc chi vị. Hơn nữa, lại thêm nhân tộc lấy nhất tộc chí lực, cơ hồ đỡ được vạn tộc liên thủ, như vậy chiến tích, lần này trăm năm tộc trong chiến đấu, tuyệt đối là là rộng lớn đánh một trận. Trong tộc cương dạ, tộc run run tích, vẹn vẹn hai người này cũng đủ để đem nhân tộc đưa lên thánh tộc chi vị. Lần này vạn tộc bảng đổi mới, nhân tộc có tỷ lệ lớn, leo lên 30 vị trí đầu lớn thánh tộc. Lữ Bộ trưởng lời nói, nhưng mọi người tại đây đều ánh mắt nhảy lên, tràn đầy chờ mong. 30 vị trí đầu lớn, ngắn ngủi trong năm, nhân tộc theo linh khí khôi phục, xông lên trước 30 lớn. Loại tốc độ này, hiển nhiên 10 vị trí đầu lớn đã không xa. Nhân tộc tương lai, tất nhiên có thể trở thành quân lâm oa vạn giới 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc một trong. Bất quá, 10 vị trí đầu lớn cũng không có ý nghĩa Lữ Bộ trưởng tùy ý giăng tay. Theo ta được biết, Cái này vạn giới bất quá là tiên tộc bồi dưỡng tiên tướng chi địa mà thôi, vô số năm trước, chỉ cần tình hoàng, liền sẽ bị tiên tộc tiếp dẫn, tiến vào tiền cảnh, trở thành tiên tướng. Cái gọi là tiên tướng, nói dễ nghe, trên thực tế cũng chính là tay chân mà thôi. Phương Kha cười hạ. Vạn giới và tộc, chính là tiên tộc tạo vật thiết kế mà ra, mong muốn tìm ra một cái bộ tộc mạnh mẽ, cùng thần tộc tác chiến. Mà vạn tộc hiển nhiên là không có đạt tới tiên tộc kỳ vọng, cho nên về sau mới xuất hiện chủng tộc, cái này hoàn mỹ cơ máy chiến tranh, đáng tiếc chủng giới bị đám người đế tử năm đó đánh xuyên qua. Phương Kha cùng Lữ bộ trưởng, đem bọn hắn biết vạn giới và tộc cùng tiên giới tiên thần trùng tụ tập chờ, cáo chi nhân tộc ở đây các cực giả, đám người nhao nhao kinh hãi, vạn giới lại là như vậy trận tướng, toàn bộ chư thiên vạn giới, vẹn vẹn tiên tộc một cái bãi chân nuôi, cái này quá tầm nhẫn. Bất quá bây giờ tiên tộc, tại tiên cảnh hơn phân nửa cũng là sứt đầu mẹ trán, không rảnh bận tâm vạn giới. Cái này mặc dù chỉ là phương kha suy đoán, nhưng là đánh có khả năng. Tiên tộc hình thức tuyệt đối không tốt. Bằng không không có khả năng nhiều năm như vậy, đối vạn giới không quan tâm, chỉ là phái tới ba tiên. Cho nên, đối nhân tộc mà nói, tiên tộc uy hiếp cũng không chí mạng. Hoặc là nói, coi như chí mạng cũng là thật lâu về sau tương lai sự tình. Bây giờ, nhân tộc đối thủ vẫn như cũng là vạn tộc. Đương nhiên, cũng có thể ngược lại. Vạn tộc trải qua này chiến về sau, có lẽ đã bỏ đi cổ hoàng di chỉ, từ bỏ hoàn toàn đánh tan nhân tộc. Nhưng nhân tộc lại không nghĩ cứ như vậy nhận. Vạn tộc đại quân, mấy chục chí tôn, mấy trăm thánh nhân, còn có ngàn vạn cấp đại năng, võ thần, tiến vào nhân tộc, cứ tính như vậy. Còn có những năm gần đây, vạn tộc đối nhân tộc quy hiệp. Nhân tộc những cái kia thâm cửu lại hận. Cứ tính như vậy, không có khả năng. Hai vị bộ trưởng sẽ không đồng ý, nhân tộc cường giả sẽ không đồng ý, Phương Kha cũng sẽ không đồng ý. Thu này, tất báo. Bất quá, báo thủ thời điểm, không nhất thời vội vã. Lữ bộ trưởng nhìn xem đám người. Còn có cuối cùng không đến thời gian 1 năm, đã 1 năm qua, nhân tộc hoàn toàn thắng được trăm năm tộc chiến, đặt chân vận ở dưới, đến lúc đó, mới là chúng ta đi ra nhân cảnh, cơ hội báo thủ. Đám người nhao nhao gật đầu. Vậy kế tiếp 1 năm này, chính là chúng ta đóng giữ nhân cảnh, tích xúc thực lực, chờ đợi báo thủ thời khắc. Lữ bộ trưởng trên mặt hiện hiện chờ mong. Báo thủ và tộc. Đây là mấy chục năm trước căn bản không dám nghĩ kế hoạch, quá cuồng vọng, nhân tộc có thể còn sống sót cũng không tệ rồi, nói gì báo thủ. Nhưng bây giờ, cũng đã ngưng lên nhịp trình, chúng ta liền đi tọa trấn vạn tộc chiến trường. Tại bộ trưởng trong mắt mang theo nóng bỏng, liền xem như tại nhân tộc chủ thành, vạn tộc cường giả Giang Lâm, cũng gần như bị trấn áp một cái đại cảnh giới. Bây giờ, hắn đột phá chí tôn cảnh, vạn tộc chí tôn cho dù là giận, cũng sẽ không giáng Lâm. Tại bộ trưởng cùng người khác thánh tiến vào vạn tộc chiến trường, tọa trấn nhân tộc chủ thành. Phương Kha cùng nữ bộ trưởng thì là lưu lại. Hai người rời đi Hoàng Võ, tới Tân Châu Tân Hải sở nghiên cứu, tới gặp Trương Phượng. Ngươi bảy trùng, cũng nên tới khuyết chương thời điểm. Trương Phượng vừa nhìn thấy Phương Kha, liền tràn đầy chờ mong. Những năm gần đây, hắn tìm khắp nhân tộc các loại bảy trùng, tìm tới không ít khan hiếm hiếm thấy con trùng, sớm đã chờ đợi Phương Kha trở về. Phương Kha cùng lư bộ trưởng tới gặp hắn, tự nhiên cũng là vì bảy trùng sự tình. Hắn đột phá thánh cảnh, có thể trưởng khống bảy trùng số lượng đã đến 20 bảy loại, nhưng hắn bây giờ lại vẹn vẹn thân phụ 15 bên trong, còn có thể mới tăng 12 loại bảy trùng. Cái này 12 loại bảy trùng, Trang Phượng đã sớm vì hắn chuẩn bị xong. Mỗi loại bảy trùng bị Phương Kha thu phục, về phần là bảy trùng thăng cấp vật cần thiết, cũng đã sớm chuẩn bị. Bất quá Trang Phượng chuẩn bị, cũng chỉ có thể là một chút cơ sở tài nguyên, thăng lên tháng 2 năm 30 cấp lúc, cần có tài nguyên, sẽ không có dễ dàng như vậy. Thì như lần này tân thu tầm 10 con bọ tê giác, đẳng cấp thấp lúc, hay còn chỉ cần một chút yếu tố điện năng, liền có thể thăng cấp. Nhưng tới thăng 30 cấp bắt đầu, liền cần lôi đỉnh chi lực. Loại này thăng cấp, vậy thì không dễ dàng, cần chờ chờ thời tiết, hoặc là cần đặc thủ dị năng giả. Bất quá, đối phương kha cũng tốt, đối nhân tộc cũng được, những này tân thu bảy chủng, trên thực tế cũng không phải là gần đây có thể phát lực. Cho nên, đơn giản đem tân thu bảy chủng thăng cấp sau, Nhường Trang Vương đi phụ trách chuẩn bị tiếp xuống thang cấp cần thiết, Phương Kha cùng Lữ Bộ trưởng thì rời đi sở nghiên cứu. Biển sâu. Một tòa rộng lớn hơn đảo bên ngoài, trận pháp ba phủ, ở trên đảo có 10 cái xếp hạng tại hơn 4000 tên tộc đàn, hết thảy hơn 2000 dị tộc võ giả. Giờ phút này, 10 cái cấp tộc võ thần tu cùng một chỗ, ngay tại lo lắng tương lượng, kế tiếp nên như thế nào tự xử. Chúng ta không bằng đầu hàng đi. Một cái dị tộc võ giả nói nhân tộc đã quật khởi, hai đại chí tôn, còn có những cái kia thánh nhân, liền thập đại hoàng tộc đều đỡ được, chúng ta nếu là lại không đi nhận tội đầu hàng, chỉ sợ sắp xong rồi. Đầu hàng Một cái khác dị tộc cười lạnh, tại nhân tộc hơn 20 năm, chúng ta mặc dù tự tay rất nhân tộc võ giả không nhiều, nhưng bước tiến trong cổ hoàng di chỉ nhân tộc có bao nhiêu? Nhân tộc sẽ tiếp nhận chúng ta đầu hàng sao? Không tệ. Chúng ta còn không bằng trực tiếp tiến vào cổ hoàng di chỉ, nếu là mạng lớn phức tạp dày, nói không chừng có có thể được cổ hoàng truyền thừa, đến lúc đó người này cảnh đều muốn đổi tên. Lời này cổ động tính rất mạnh, có không ít người đều ý động. Nhưng, cổ hoàng di chỉ vẫn là quá nguy hiểm. Sợ cái gì? Những năm này những này nhân tộc mệnh cũng không phải tặng không, chúng ta cũng không phải tới không ít an toàn lộ tiên sao? Những loài dị tộc đang nói, nhưng bên Thái bỗng nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng, chợt liền mắt tôi sầm lại, đã mất đi ý thức. Đem mấy ngàn dị tộc tu nhiếp, Lữ Bộ trưởng mang trên mặt cười lạnh, những loài dị tộc, tất cả đều đáng chết. Phương Kha cười gật đầu, vậy liền để bọn chúng chết có ý nghĩa tốt. Ha ha ha, là hẳn là chết có ý nghĩa. Lữ Bộ trưởng cao giọng cười lớn, tiếng cười xuyên thấu từng đạo trận pháp, chấn dưới biển sâu tất cả hồn đạo, tất cả đều kinh minh run rẩy lên. Nhân tộc tới. Là nhân tộc kiếm thánh tới. Mau trốn. Không, chạy không thoát, chúng ta liều mạng với ngươi. Đừng xuất thủ. Đừng xuất thủ. Nhân tộc kiếm thánh Xin ngài tha mạng. Các loại tiếng kêu to vang lên. Lữ bộ trưởng mắt điếc hai ngờ, vung tay lên, đem những này đặt vào, các tộc võ giả tất cả đều thu nhiếp. Sau một khắc, Phương Kha cùng Lữ bộ trưởng thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại chiến trường ngoại thông đạo, sau đó bước vào trong thông đạo chương 379, bảy chủng tăng cấp. Cấm khu chi chủ đến, chương 379, bảy chủng tăng cấp. Cấm khu chi chủ đến. Vạn tộc chiến trường. Tại bộ trưởng cùng 6 thánh tọa trấn nhân tộc chủ thành, chí tôn uy áp tràn ngập từ xa, cả người cảnh thiên nói bao phủ chi địa, lại không một cái dị tộc. Trải qua vạn tộc đại quân đóng quân, nhân tộc chủ thành sớm đã rách nát không chịu nổi. Bất quá tu sửa kế hoạch đã đưa vào danh sách quan trọng, rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Lữ bộ trưởng cùng Phương Kha tiến vào chủ thành, sau đó liền trực tiếp rời đi nhân tộc địa vực, xé mở hư không, tiến vào hư không chỗ sâu. Một quả sớm đã liên lạc chết đi đại tinh bên trên. Tại bộ trưởng vung tay lên, liền đem một trận chiến này bên trong vạn tộc tú binh ném ra. Những này tại nhân tộc chỉ là võ vương, võ thần dị tộc, trở về vạn tộc chiến trường sau, tu vi khôi phục, trở thành võ thần, võ tôn. Mà những này võ thần võ tôn, bây giờ sẽ thành bảy trùng chất dính dướng. Nương theo lấy Phương Kha vung tay lên, số lớn bảy muỗi bay ra, bắt đầu hưởng thụ trận này khó được thị uy. Bảy muỗi, xem như Phương Kha cái thứ nhất bảy chủng, cũng là Phương Kha lần này cần bồi dưỡng tiến hóa mục tiêu thứ nhất. Bảy muỗi rơi xuống. Giờ phút này, bảy không cấp muỗi tồn, thân thể như là con én, trình độ chắc chắn tuyệt đối có thể so với cùng cảnh lục thân vương giả. Gai nhỏ sắc bén rất hút, càng là hoàn toàn không kém gì cực phẩm linh binh, có thể tùy tiện đâm thủng dị tộc võ tôn thân thể. Nam tại phế tinh bên trên các tộc võ tôn, hình thái không đồng nhất, không ít đều hình thể to lớn, bị một hai con con muỗi hút máu, hình thể biến hóa cũng không lớn. Những vương kha con muỗi, cũng không chỉ một cái. Đồng thời, một con muỗi cũng không chỉ chỉ thang một cấp, cho nên, nương theo lấy con muỗi không ngừng hút máu, thăng cấp, lại hút máu, lại tăng cấp. Không có quá lâu, những này dị tộc võ tôn, võ thần, tất cả đều thân thể khô gắt, khí tức bại bại xuống tới. Nhưng Vương Kha cũng không hút máu xuống dưới, mà là nhường con muỗi ngừng lại, cũng không có nhường cái khác bảy chủng chia ăn. Bộ trưởng, có thể đánh thức bọn chúng a. Hắn tỉnh lại một bên tu hành bộ trưởng, nhường lực bộ trưởng đem những này dị tộc tỉnh lại. Rất nhanh, những này dị tộc tỉnh lại, cảm nhận được trên người suy yếu sắp chết, không cần Phương Kha hoặc là Lữ Bộ trưởng ở miệng, tất cả đều tu hành khôi phục. Mà nó nhóm dạng này, chính là Phương Kha muốn xem đến. Dù sao, cần thăng cấp 7 trùng rất nhiều, hiện tại chỉ là 7 muỗi mà thôi, hiển nhiên không thể để cho những tù binh này chết. Hắn cần bọn chúng bảo trì sinh mệnh lực, không ngừng khôi phục khí huyết, sau đó như là giao hẹn đồng dạng, từng lần một bị 7 trùng thu hoạch. Cái này không cần bức bách. Có mấy cái dị tộc võ giả sẽ ở chính mình sắp gặp tử vong thời điểm, không đi khôi phục, mà là để cho mình cứ như vậy chết chứ. Dù là loại này sắp chết một lần lại một lần lặp lại, Bọn chúng vẫn là tại chờ mống lấy, khát vọng, khát vọng chính mình có thể sống sót. Cho nên, ngay tại dạng này một lần lại một lần sắp chết, hồi phục, lại sắp chết, lại hồi phục quá trình bên trong. Bảy ngôi đẳng cấp cũng nhanh chóng tăng lên đi lên. Trong đó, tất cả bảy cấp không chờ lên con muỗi, tất cả đều tăng lên tới 79 cấp, khoảng cách đột phá 80 cấp thấy cảnh, cách chỉ một bước. Mà voi tôn cấp con muỗi số lượng, lúc trước đại chiến bên trong, tổng số đã vượt qua 100. Mà tất cả sáu không cấp con muỗi, đồng dạng là tất cả đều tăng lên tới 60 chín cấp. Số lượng càng là đạt tới hơn mấy chục vạn. Nhưng bởi vì đột phá võ tôn cảnh, cần võ tôn đại năng dấu ấn đại đạo, cho nên tạm thời chỉ có thể dừng ở 69 cấp lên. Bởi vì những ngày võ tôn đại năng vẫn chưa tới vẫn là thời điểm. Phương Kha còn cần lợi dụng bọn chúng, lại đến mồi dưỡng Đường Lang, nện, chấu chấu chờ bảy trùng đại quân. Cho nên, tạm thời đem bảy muôi thu hồi, gọi Đường Lang tới đi ra. Lần này, những ngày vạn tộc võ giả kết quả thảm hại hơn. Bởi vì Đường Lang là ăn thịt, Phương Kha trực tiếp là nhường Đường Lang đem nguyên một đám dị tộc võ giả ăn hết hơn phân nữa, sau đó lại đưa chúng nó tỉnh lại. Mà loại trình độ này thương thế Một lần lại một lần xuất hiện, lại một lần cấp bậc khôi phục, cái này khiến vạn tộc võ giả vô cùng thống khổ. Nhưng hiển nhiên, những thống khổ này, Phương Kha là sẽ không lại. Cứ như vậy, thời gian tại những võ giả này lần lượt sắp chết lại khôi phục chúng qua đi, Phương Kha bảy trùng đẳng cấp cũng lợi dụng những này nguyên liệu nấu ăn, nhanh chóng tăng lên. Tại lại một lần vạn tộc bảng đổi mới sau, vạn tộc xếp hạng đã xảy ra cực đại biến hóa. 10 vị trí đầu lớn mặc dù không có thay đổi, nhưng xếp hạng bên trên lại là có chấn động. Mấy cái kia tại nhân cảnh vẫn lạc trí tôn hoàng tộc, chính là rơi xuống tới giữa vào sau vị trí bên trên. Bất quá So với 20 lớn thánh tộc xếp hạng biến động, 10 vị trí đầu lớn điểm này biến hóa, lại không coi vào đâu. Bởi vì 20 lớn thánh tộc bên trong, trực tiếp có tộc đàn ngã ra thánh tộc chi vị. Tinh La tộc Chí Tôn, vẫn lạc nhân cảnh, Tinh La tộc rơi xuống thánh tổ. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái gần phía trước thánh tộc, như Dao Long tộc, tại nhân cảnh tổn thất cực lớn, Chí Tôn vẫn lạc, đồng dạng là xếp hạng trên phạm vi lớn lui lại. Tóm lại, tại nhân cảnh chi chiến hậu, vạn tộc xếp hạng biến động cực lớn. Một số tộc đàn bên trong, không có Chí Tôn, lại đã xệ ra thánh giả tại nhân cảnh vẫn lạc sự tình, tạo thành trong tộc kết quả có chút thê thảm. Nhưng cùng lúc Cố tộc đàn xếp hạng hạ xuống, liền có tộc đàn xếp hạng lên cao. Cho nên, tại vạn tộc xếp hạng đổi mới sau, Ước Vạn Sinh Linh nhìn xem xếp hạng, lâm vào thật sâu trong chấn động. Vạn tộc bảng người thứ 11, Nhân tộc. Chỉ dựa vào một trận chiến, Nhân tộc trực tiếp leo lên vạn tộc bảng người thứ 11, đứng hàng thứ nhất thánh tộc, gần với thập đại hoàn tộc. Tin tức này trong phút chốc dẫn nộ toàn bộ vạn tộc chiến trường. Quá kinh người. Tại lần trước vạn tộc bảng đổi mới trước, Nhân tộc xếp hạng không hơn vạn tộc hơn 7000 tên. Vẹn vẹn một trận chiến, liền trực tiếp leo lên vạn tộc người thứ 11, vượt qua hơn 7000 cái tên lần. Đây là vạn tộc trong lịch sử chưa bao giờ có cũng là tuyệt đối sẽ không lại có kỳ tích. Vô số người vì đó chấn động, nhưng không ai hoài nghi nhân tộc chiến lực. Vạn tộc liên thủ, lại đại bại mà về, loại này chiến tích đã đã chứng minh tất cả. Cho nên, từ nay lúc bắt đầu, nhân tộc chính là chân chính, thứ nhất thánh tộc. Tại vạn tộc bảng đổi mới thời điểm, người vực chiến trường trong thôn đạo, nồng đậm mênh mông nhân tộc thiên đạo chi lực, oanh minh mà ra, hướng phía nơi xá khuyết tán mà đi. Tộc đàn xếp hạng càng cao, vạn tộc trên chiến trường, thiên đạo chi lực phóng xạ phạm vi lại càng lớn. Nhân cảnh thiên đạo bao phủ chi địa bên trong, chính là nhân tộc khu vực căn toàn, phàm la tiến vào nơi đây người, tất nhiên sẽ lọt vào trận áp. Lần này, nhân tộc trực tiếp vượt qua hơn 7000 cái tê lần, thiên đạo phạm vi ba phủ, trực tiếp bạo tăng gấp trăm lần không ngừng. Hạo Đãng Tiên uy mãnh liệt mà ra, cực tốc hướng nơi xa khuất trường, rất nhanh liền đem trước cùng bộ tộc ăn thịt người chỗ giao giới bao trùm ở bên trong, sau đó còn tại cực tốc hướng phía bốn phương tám hướng khuất trường. Nguyên bản tới gần nhân tộc những cái kia tiểu tộc, nguyên một đám tất cả đều sợ hãi không thôi. Nhất là trước đó cùng nhân tộc không hòa thuận, từng có qua chiến tranh tộc đàn, tất cả đều rút về chính mình giới bên trong, căn bản không dám ló đầu nhưng cùng nhân tộc quan hệ tương đối tốt, cùng ở tại tiểu tộc trong liên minh mấy cái tộc đàn, lại là trực tiếp tìm tới, hy vọng tại trăm năm về sau, thế giới bình thường biến mất, có thể có được nhân tộc che chở. Dạng này tộc đàn không chỉ một cái, hơn 10 cái tiểu tộc đều tìm tới. Lữ bộ trưởng phân gia Hoa Thân, cùng các tộc thương nghị phụ tổ sự tình. Theo những này tộc đàn bên trong, đạt được linh lực, võ giả các loại tư nguyên, loại này che chở nhân tộc đương nhiên sẽ không không đồng ý. Rất nhanh, nhân tộc phụ cận một chút tiểu tộc, liền tất cả đều bị nhân tộc thu nhập dưới trướng. Về phần mấy cái không dám ló đầu, co đầu rút cổ chính mình dưới bên trong tộc đàn, nhân tộc cũng không có để ý. Hiện tại còn không phải xử lý đối thủ thời điểm, chờ trăm năm kỳ hạn tới rồi nói sau. Giờ phút này, nhân tộc tất cả cường giả đều đang đợi lấy trăm năm kỳ hạn đến, mà cuối cùng này không đến thời gian một năm, cũng liền tại chờ đợi như vậy bên trong, chậm rãi tới hồi cuối. Khoảng cách trăm năm kỳ hạn cuối cùng một tháng, đã vô cùng mênh mông nhân tộc Thiên Đạo Bao Phủ chi địa bên trong, trước đó cùng bộ tộc gan thịt người chỗ giao giới vị trí. Nơi đó trong đồng hoàng, có cấm địa tọa lạc, tên là Tịch Không. Một ngày này, Tịch Không trong cấm địa, có chí cao khí tức hình chiếu mà ra, tạo nhân cảnh chủ thành bên ngoài hiện hóa. Đây là một đạo mộng mị thân ảnh, nhìn mười phần hư ảo, những ký tức trên thân lại là để nhân tộc chúng thánh con người có co vào. Cho dù là tại bộ trưởng, nhìn thấy thân ảnh này lúc cũng là vô cùng kinh kỳ. Bởi vì nó đứng tại nhân tộc trụ thành bên ngoài, tại nhân cảnh thiên đạo cường lực trấn áp phía dưới, vẫn như cũ có chí tôn chi uy. Phải biết, liên xếp như 10 vị trí đầu lớn những cái kia lao chí tôn, vô cùng kinh khủng tồn tại, tại nhân tộc trụ thành cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì chí tôn cảnh mà thôi, khí tức cực kỳ không ổn định. Nhưng đạo thân ảnh này khí tức lại là thật sự, không có chút nào phụ phiếm chí tôn chi lực. Ở chỗ bộ trưởng xem ra, cho dù là tiến vào nhân cảnh bên trong, vị này cũng tuyệt đối có thể bảo trì nửa bậc chí tôn cảnh, so 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc chí tôn cảnh mạnh. Cái này cũng mang ý nghĩa, tại vạn tộc chiến trường, đạo hư cảnh này, trên thực tế là một tôn nửa bậc hoàng cảnh cường giả khủng bố. Cấm khu chi chủ, tại bộ trưởng viện thân, cảnh giác nhìn xem nó, các hạ xuống đây nhân cảnh có gì muốn làm? Kia cấm khu chi chủ trên mặt cười cười, "Đạo hữu, ta ngửi tới cảnh tham bạn, bản tôn từng cùng quý tộc Vương Kha gặp qua, còn mời Vương Kha tiểu hữu đến đây thấy một lần." "Thấy Vương Kha?" Tại bộ trưởng ánh mắt hơi trầm xuống, "Các hạ chờ một chút." Hắn truyền âm trong hư không. "Hắc ám hư không, tính mịch đại tinh bên trên, Từng đạo khí tức vô cùng kinh khủng giữ tận thú ảnh, ngay tại cắn xé thôn phệ lấy huyết thực. Tin tức truyền đến. Ở đằng kia chút giữ tận thân ảnh cách đó không xa, Phương Kha cùng Lữ bộ trưởng đồng thời mở mặt ra. Cấm khu chi chủ, ra ngoài này, tìm ngươi làm gì? Phương Kha có chút trầm âm. Hắn hết thệ tiếp xúc qua Tam đại cấm địa. Cái thứ nhất là tại đi Cố Lam Thánh nhân đạo trưởng lúc, từng tiến vào mê vụ cấm khu, về sau rời đi Cố Lam Thánh nhân đạo trưởng lúc, lại từ mê vụ cấm khu trở qua. Trong mê vụ cấm khu hắn gặp được một cái cấm khu sinh linh, tên là Quý Linh, đạt được một khối cốt phiến tín vật bằng cốt phiến tín vật, hắn lại từng tiến vào tịch không cấm khu, Bạch Ngân cấm khu, từng chiếm được hai đại cấm khu chi chủ trợ giúp. Ba cái này cấm khu đối với hắn cũng không thù ghét gì, ngược lại là có ơn. Bây giờ, cấm khu chi chủ tìm đến, cũng không có thể không thấy. Đi gặp một mặt a. Hai người theo Hắc Ám hư không bên trong rời đi, mà những cái kia to lớn giữ tận hình bóng, nhưng như cũ tại nút trững. Nhân tộc chủ thành bên ngoài, hư không xé mở. Hai người đi ra, Phương Kha một cái liền nhận ra vị này cấm khu chi chủ, thế mà chính là Phương Kha từng tại mê vụ khu thấy qua, cấm khu sinh linh, quý linh. Phương Kha đạo hữu nhiều năm không thấy. Quý linh đạo hữu ngươi chính là mê vụ cấm khu chi chủ." Phương Kha cảm thấy kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại cấm khu lai lịch, cũng là rất nhanh tiếp nhận. Những năm gần đây, hiểu rõ các loại bí ẩn sau, hắn sớm đã biết, cấm khu trên thực tế chính là những cái kia mong muốn thông qua các loại thủ đoạn, đột phá hoàn cảnh, bởi vậy đụng vào cấm kỵ, thiên khiển giáng lâm, nhưng lại từ trong thiên khiển người còn sống sót. Đương nhiên, bọn chúng không thể nói là hoàn toàn con rỗng, bởi vì những này cấm khu chi chủ đều là thân phụ thảm trọng tương thế, vĩnh viễn không cách nào trở lại đỉnh phong, có thiếu hụt cường giả. Một khi bọn chúng ý đồ khôi phục, vậy nhất định sẽ lần nữa dẫn tới Thiên Khiển giáng lâm. Đồng thời, cũng biết dẫn tới nói tiên tộc truy sát. Đương nhiên, đối cấm khu chi chủ mà nói, nói tiên tộc hơn phân nửa không tính là gì. Dù sao, tại độ kiếp trước khi Thiên Khiển những sinh linh này, tất cả đều là khoảng cách hoàn cảnh chỉ kém nửa bước tuyệt đối cường giả. Năm đó ngay tại nghỉ ngơi chữa vết thương, chỉ có thể lấy hóa thân gặp nhau, mong rằng đạo hữu đừng lên trách. Đương nhiên sẽ không. Phương Kha nói còn muốn đa tạ tiền bối năm đó cho cốt phiến, nhược phi của nó, có lẽ ta đã sớm chết. Đem cốt phiến lấy ra, Phương Kha đem nó trả lại Quý Linh. Quý Linh tiếp nhận đem nó dung nhập thể nội. Cái này cốt khiến chính là trong cơ thể nó một mảnh xương, mang theo ý chí của nó, chính là bởi vậy, Vương Kha khả năng dùng cái này đạt được các lớn cấm khu tán thành. Tiểu Hữu không cần pháp khí, năm đó tặng ngươi cốt khiến thời điểm, liền từng nói qua, ngày sau có lẽ cần đạo hữu hỗ trợ, bây giờ quy mô chính là mặt dày tới cửa, đại biểu cái này vạn giới 37 cấm khu, muốn mời tiểu Hữu cùng nhân tộc giúp một chút. Quý linh thái độ rất thành khẩn. Nhưng Vương Kha cùng hai vị bộ trưởng, lại tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc lên. 37 cấm khu, đại biểu chính là 30 bán hoàng cấp bậc kinh khủng tồn tại. Những này cấm khu chi chủ nếu là giáng lâm nhân cảnh, cái kia chính là 37 vị nửa bước chí tôn. Bọn chúng liên thủ, nhân tộc đem tao nội so vạn tộc liên thủ, còn kinh khủng hơn đối thủ. Không hề nghi ngờ, những này cấm khu chi chủ, nhất định so hoàng tộc những cái kia cổ lão chí tôn càng mạnh. Dù sao, những này cấm khu chi chủ đều là đụng vào cấm kỵ thiên phiền người, lại có thể giới tiên khiện giữ được tính mạng tồn tại. Hơn nữa, những này cấm khu chi chủ, đa số cũng là xuất từ trong vạn tộc một chút đại tộc, không thiếu 10 vị trí đầu lớn sinh linh. Phương Kha rất trịnh trọng, tiến tới mười nói: Ta nếu là có thể giúp một tay, nhất định sẽ không chối từ. Hắn không dám người đại biểu tộc cho ra hứa hẹn, nhưng hắn người nếu là có thể giúp một tay, sẽ không tự tuyệt. Đã từng mấy lần nguy cơ sinh tử, đúng là bởi vì ba vị cấm khu chi chủ, hắn mới sống sót. Úy Linh cười hạ, "Tiểu Hữu không cần phấn trương, chúng ta chỉ là hy vọng tại trăm năm kỳ hạn đến sau, có thể phiến cho chúng ta nhập cổ hoàng di chỉ một nhóm." Cổ hoàng di chỉ, Phương Kha ba người cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Nhân cảnh bên trong, có thể bị chí tôn mơ ước, cũng chỉ có cổ hoàng di chỉ. Bất quá, những này chí tôn lựa chọn, lại là tại trăm năm chi chiến kết thúc sau. Thời cơ này, ngược lại để ba người cảm nhận được tiện ý. Lữ bộ trưởng không chút do dự gật đầu. Chư vị tiền bối tại trong năm kỳ hạn đến sau, lúc nào cũng có thể nhập nhân cảnh. Vậy xin đa tạ rồi. Quý Linh cười cười, "Quý Mộ cáo tử." Khẽ gật đầu, Quý Linh biến mất tại ba người trước mặt. Phương Kha ba người liếc nhau. Những này cấm khu chi chủ nhập nhân cảnh, chỉ sợ vì cái gì không phải cái gì cổ hoàng gì chỉ. Tại bộ trưởng trầm giọng truyền âm. Phương Kha gật đầu, mục tiêu của bọn nó, chỉ sợ là đầu kia hoàng xương cuối đường đầu, bọn chúng muốn nhập thiên giới. Lữ bộ trưởng nhẹ nhàng gật đầu. Những này cấm khu chi chủ, nếu là đặt ở cổ lao thời đại, thiên địa có thể đột phá hoàn cảnh, chỉ sợ sớm đã thành hoàng. Vì vậy đối với cổ hoàn di chỉ, bọn chúng cũng không thèm để ý. Mục tiêu của bọn nó là một cái có thể đột phá hoàn cảnh thế giới. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, những này cấm khu chi chủ, nếu là thật sự muốn nhập tiên giới, có lẽ về sau có thể có cơ hội hợp tác chương 380, trăm năm tộc chiến kết thúc. Bảo thủ, Đồ Bệ tộc, chương 380, trăm năm tộc chiến kết thúc. Bảo thủ, Đồ Bệ tộc. Cấm khu chi chủ sau khi rời đi, Phương Kha lần nữa trở về trong hư không tiếp tục lấy bảy chủng con đường tiến hóa, nương theo lấy nguyên một đám tù binh chết đi, bảy chủng dần dần mạnh lên, mà trăm năm tộc chiến một tháng cuối cùng cũng là chậm rãi đi qua. Rốt cục, một ngày này, thiên địa rung động, từng đạo vạn tộc bảng chiếu sáng vạn giới, vô tận quang mang chiếu chiếu rọi mà ra, tại vạn giới chiến trường trên không, hóa thành một mặt to lớn vô cùng kim bảng. Trên kim bảng nguyên một đám tộc đạn chi danh chiếu rọi, nhường vạn giới sinh linh tất cả đều có thể thấy được. Đồng thời, vô số phù văn tại thiên không phía trên hội tụ, Sao trời đấu truyện, đạo vận tràn ngập, hình thành một tòa cơ hồ bao phủ cả tòa vô biên chiến trường kinh khủng đại trận. Cái kia trận pháp quá lớn, toàn bộ vạn tộc chiến trường, chiều dài đạt tới hàng hà sa đà đẳng cấp, nhưng trận pháp này lại cơ hồ đem toàn bộ chiến trường bao phủ. Giờ phút này, vô số sinh linh đều tại ngửa đầu quan sát, có trí cao vô thượng sinh linh, trong mắt mang theo chờ mong. Bởi vì trận pháp này, trong truyền thuyết xuyên qua chính là toàn bộ tiên giới. Trong năm tộc chiến kết thúc, tiên rồi giáng lâm, ban thưởng vô số kỳ bảo, mang theo trừ hoàng nhập tiên cảnh. Đây là năm đó cổ hoàng thời đại truyện. Bây giờ Trong năm tộc chiến vô số năm chưa từng xuất hiện, lần này kết thúc, tiên giới sẽ giáng lâm sao? Vô số người đều đang mong đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau một hồi, nương theo lấy cái kia thiên khung phía trên đại trận chậm rãi ám đạo, thẳng đến tán loạn, từng tiếng thở dài liền tại vạn tộc chiến trường các nơi vang lên. Tiên giới, là từ bỏ chúng ta sao? Thí thần chiến trường, trăm năm tộc chiến, gặp mặt chân tiên hai đạo đường đã đoạn tuyệt, thế gian lại không chân tiên sao? Thọ nguyên sắp hết, đời này nhưng còn có nhìn đang lâm cổ hoàng. Chân tiên. Từng tiếng thở dài, tràn đầy thất vọng, quanh quần trên bầu trời thậm chí có không gì sánh nổi cao tuệ Lao Chí Tôn, lại lại một lần thất vọng sau, tại chỗ vạn lạc, thiên băng địa liệt, đại đạo sụp đổ, gây nên biến đổi lớn. Vạn giới bên trong, một mảnh tất lạc, nhưng nhân cảnh bên trong lại là vô cùng sôi trào. Kết thúc. Cuối cùng kết thúc. Ha ha ha ha, nhân tộc ta rốt cục tại cái này trăm năm tộc trong chiến đấu còn sống. Vạn tộc người thứ 11, thứ nhất thánh tộc, ha ha ha, từ đó về sau, chúng ta cũng đứng hàng thánh tộc. Lúc này mới vẹn vẹn lần thứ nhất trăm năm tộc chiến, nếu như chờ tới lần sau, nhân tộc ta tất nhiên có thể đăng lâm mười vị trí đầu lớn. Thành tựu hoàng tộc chi vị. Vô số hưng phấn giống to thanh âm truyền khắp nhân cảnh. Lần này, nhân tộc Đông Đảo cường giả cũng không có lại ngăn cản chúc mừng. Cả người cảnh bắt đầu so 1 năm trước, càng thêm thật lớn chúc mừng hoạt động, cả người cảnh đều tràn đầy vui mừng. Tại nhân cảnh cao tầng trong hội nghị, có người nói ra: "Giáo chủ, bây giờ nhân tộc ta lại không minh an, lúc trước đưa vào vạn giới những cái kia thiên tiêu, phải chăng cũng nên trở về?" Mở miệng chính là Hồn Thiên Võ Tôn, hắn nhìn xem Lữ Bộ trưởng, miệng nói: "Giáo chủ, nhân tộc Bộ trưởng, Phùng Thiên Giáo đương đại giáo chủ, lựa vị." Cười nói: "Phùng Thiên Giáo tìm tới những cấm địa kia, đường cùng Trong thời gian ngắn sẽ không mở ra, liền để nhân tộc ta tiên tiêu ở bên trong tu hành. Những địa phương kia ta đi xem qua, trong đó không ít vẫn là ta tự mình đi tìm, bên trong cơ duyên không ít. Bây giờ nhân tộc ta chính là thứ nhất thánh tộc, tự nhiên có tư cách chiếm cứ những địa phương này. Lấy Phụng Tiên giáo chi danh, liên lạc những dị tộc kia che chở nhân tộc, trên thực tế chỉ là một cái ngụy trang. Phụng Tiên giáo chân chính tại làm là mượn liên lạc chi danh, đi khắp vạn tộc địa vực, tìm kiếm những cái kia có thể dung thân hoặc là có cơ duyên địa vực. Nhân tộc chân chính tiên tiêu đi đều là những địa phương kia. Mặc dù cũng có một số người tộc, tiến vào dị tộc, nhưng về số lượng rất ít, cũng đều là hoàn toàn chính xác cùng nhân tộc có gặp nhau, hay là đối nhân tộc có ân. Phụng Thiên giáo thập nhị chi giáo, loại này dị tộc vẹn vẹn chỉ có 2 3 mà thôi, nhân tộc cùng dị tộc kết giao, trên thực tế vô cùng cẩn thận. Cho nên, mặc dù nhân tộc thắng, nhưng là lấy Phụng Thiên giáo chi danh, đưa ra ngoài những cái kia thiên tiêu, cũng không cần vội vã triều hồi. Đưa đi tin tức, để bọn hắn an tâm tu hành, xem như một trận lịch luyện tốt. Bây giờ nhân tộc có vốn liếng bảo vệ bọn hắn. Lần này hội nghị, Phương Kha không có tham gia. Bởi vì trong hư không thuộc vệ bảy trùng thăng cấp vẫn chưa hoàn thành. Lần này thăng cấp là Phương Kha chấp trưởng bảy trùng những năm gần đây, bảy trùng thực lực vượt qua lớn nhất thăng cấp. Tại trong năm chi chiến kết thúc 2 năm sau, Phương Kha lần này bảy trùng thăng cấp mới xem như hoàn toàn hoàn thành. Lúc này, Phương Kha nắm trong tay bảy trùng bên trong, tất cả bảy trùng đã toàn bộ tăng lên tới võ thần cấp. Đồng thời, tất cả đều là 69 cấp đỉnh phong võ thần. Phương Kha đem những tủ bình kia giá trị là chân chính lợi dụng tới cực hạn. Mà võ tôn cấp bảy trùng, bởi vì cần võ tôn mất mới có thể có tới võ tôn là ấn, từ đó đột phá. Cho nên võ tôn cấp 7 chủng, cùng lần này lại chiến bên trong, tù binh võ tôn số lượng gần. Võ tôn 7 chủng, hết thảy 5 vạn có thừa. Lại toàn bộ đều là 79 cấp đỉnh phong võ tôn. Số lượng này nếu là truyền đi, chỉ sợ đủ để cho 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc cũng vì đó sợ hãi. Bởi vì, liền xem như 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc, mỗi cái hoàng tộc võ tôn đại năng số lượng cũng bất quá chỉ có hơn trăm, nhiều nhất sẽ không vượt qua 200. 5 vạn võ tôn, đây là top 100 đại tộc nhóm cộng lại, đều khó có khả năng đạt tới số lượng. Nhưng trên thực tế, cái này hơn 5 vạn võ tôn cấp 7 chủng Còn không phải lần này bảy chủng thăng cấp đỉnh phong. Lần này mạnh nhất bảy chủng, trên thực tế là đột phá tám cung cấp, đồng thời toàn bộ đều thăng lên 80 chín cấp, đỉnh phong thánh cấp bảy chủng. Bởi vì chủng thánh đột phá, cũng cần thánh giả vẫn lạc thánh đạo là vấn, cho nên chủng thánh số lượng cùng lần này tù binh vạn tộc thánh giả, số lượng giống nhau. Hết thấy, 177 tôn. 177 tôn 79 cấp đỉnh phong chủng thánh. Số lượng này, xuất ra đi đủ để hủ chết bất kỳ một cái nào vạn tộc sinh linh. Dù sao, phóng nhãn vạn tộc, mặc dù đại đa số tộc đàn đều có thánh giả tọa trấn, nhưng ở vạn tộc 5000 tên sau tộc đàn, cơ bản đều chỉ có một tôn thánh nhân mà thôi. Lại hướng phía trước, 4-5000 tên tộc đàn, thánh nhân số lượng cũng chỉ có 3-5 người. Chỉ có 1000 vị trí đầu tên tộc đàn, thánh nhân số lượng có thể tới 7-8 cái. Thánh nhân số lượng phá 10 vị, kia là top 100 đại tộc nhóm. Trước trăm đại tộc nhóm chiến lược mạnh nhất, cũng chính là không cách nào ổn định cấp chí tôn chiến lực. Đặt ở vạn tộc trên chiến trường, 10 cái trùng thánh cũng đủ để quét ngang top 100 lớn từng tộc. Chỉ có đã từng trước 20 đại tộc nhóm, có chí tôn tọa trấn, thánh giả cũng có 13-14 vị. Bất quá kinh nghiệm nhân cảnh một trận chiến sau, mấy cái tộc đàn đã không có chí tôn, thánh giả cũng thiếu rất nhiều. Mười vị trí đầu lớn hoàng tộc thì là có thể 20 vị tại hữu thánh giả. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn phương kha bảy chủng, liền có thánh chủng gần 200, cơ hội tiếp cận toàn bộ 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc tổng cộng. Loại này quy mô vô cùng kinh khủng. Lữ bộ trưởng nhìn xem một đầu thánh đường, đem cái cuối cùng vạn tộc thánh giảướt, trên thân khí tức lần nữa tăng lên, trên mặt hắn hiện hiện nồng đậm nụ cười. Những ngày chúng tộc, không hổ là tiên tộc nghiên cứu mạnh nhất chiến đấu binh khí, thành cấp đỉnh phong khí tức, đã có chút có thể so với chí tôn. Phương Kha gật đầu, những này bảy chủng chiến lược Tại Võ Tôn cấp lúc, liền đã có hoàng tử cấp chiến lực, bây giờ đã nửa bước siêu việt, gần với tiên giới những cái kia chân linh. Trung thánh, cùng cảnh chiến lực, siêu việt hoàng tử cấp. Đây là ngưỡng phương Kha đều cảm thấy chấn động phát hiện. Phải biết, vạn giới mạnh nhất cùng cảnh chiến lực chính là hoàng tử cấp, liền xem như thứ nhất hoàng tộc hoàng tử, chiến lực kinh người, cũng không có vượt qua giới hạn này. Nhưng những này trung thánh, cơ hồ vượt qua hoàng tử cấp, đến chân linh cấp. Chính là chân long, chân hoàng loại này, thiên địa sinh linh, cùng cảnh chí cường, trưởng thành có thể so với chí tôn tồn tại. Có đôi khi, phương Kha thậm chí đều sẽ hoài nghi. Những ngày bảy trùng Thiên phú chẳng lẽ liền không có cực hả sao? Bất quá, mặc kệ những này bảy trùng lại thế nào mạnh, cũng đều ở Phương Kha trong khống chế, vẫn như cũng là Phương Kha nhất niệm cũng có thể làm cho tự bạo. Bảy trùng thăng cấp hoàn thành, cũng tới chúng ta báo thủ thời điểm. Lữ bộ trưởng nhìn xem Phương Kha bảy trùng, trên mặt hiện hiện vẻ chờ mong. Phương Kha ánh mắt yếu ớt, chậm rãi gật đầu. Là nên báo thủ. Mấy tháng sau, người vực bên ngoài mấy cái tiểu tộc giới vực chủ thành trên không, đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít bảy trùng. Những cái kia bảy trùng khí tức phi thường khủng bố, mỗi một đầu đều là đỉnh phong võ thần cấp tồn tại, lại cùng cảnh chiến lực có thể so với thánh tử. Võ thần tại trước mặt, căn bản không phải địch. Chỉ thấy kia cùng con ngẽ đồng dạng lớn nhỏ mỗi bự, hai cánh rung động, rát hút liền tiến vào kia dị tộc võ thần đầu lâu bên trong. Chỉ là khẽ hấp, kia võ thần tại chỗ khốc quát, một giọt máu đều trốn không thoát, ngay cả tích huyết trùng sinh cũng không có tư cách. Mà trong tộc mấy cái đại năng, tức thì bị mấy chục con võ thần đỉnh phong bầy trùng vây quanh, rất nhanh bị xăng giết, chia ăn. Ngay cả dấu ấn đại đạo đều bị thôn phệ. Cái này kinh dị một màn, tại cái này mấy tộc chi địa đồng thời xảy ra. Rất nhanh. Cái này mấy tộc giới bên trong, có hạo đãng thánh lực xuất hiện, thánh uy mênh mông. Nhân tộc Các ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta bất quá bảy ngàn tên sau tiểu tộc, ngươi nhân tộc đã là thánh tộc, thế mà đối với chúng ta ra tay? Không. Nhân tộc chí tôn, thánh nhân, xin ngài bỏ qua cho tộc ta, năm đó đều là tộc ta sai. Tương đạo hoặc là giận mắng hoặc là cầu xin tha thứ thanh âm. Nhưng hai vị bộ trưởng cùng Phương Kha, tất cả cũng không có lên tiếng, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Mấy cái kia chí tôn trực tiếp bị đỉnh phong võ tôn cấp trùng tôn vây quanh. 79 cấp mỗi tôn đột phá 80 cấp, cần đi săn thánh giả. Giờ phút này, đi săn xảy ra. Hình thể to lớn lên, phun ra bao phủ mấy ngàn mét lưới lớn. Chợt vện mấy chục tấm dạng này lưới lớn, phong kín cái này thánh nhân bốn phương tạm hướng, chứ cũng không thể tránh, kia thánh dạ vung vậy thánh khí, xé mở mạng nện. Nhưng rất nhanh, lại có mấy mười đạo mạng nện rơi xuống. Rốt cục, một tôn thánh dạ bị mạng nện dính trụ, sau đó bị mấy chục cái nện võ tôn nện độc tê liệt, hóa thành chất lỏng, bị nhẫn ngút. Một bên khác, đường dao vô song, lít nha lít nhít dao quăng, rất mau đem cái này thánh dạ nát bấy. Đây là thoải mái nhất một trận chiến. Trừ cái đó ra, còn có châu chấu, trong miệng tôn phệ chi quăng, không có gì không nuốt, mười mấy con châu chấu liên thủ, thậm chí đem thánh binh đều gặm nuốt. Vị kia thánh giả kinh sợ không thôi, lại hoàn toàn không cách nào chạy trốn. Thuộc về bảy chủng đi sang đại chiến, kéo dài mấy ngày. Cuối cùng, bảy chủng ra đời bộ thánh, 10 cái võ tôn, mà kia bốn cái dị tộc thì là toàn bộ hủy diệt. Dù sao, những loài tiểu tộc tại 2 năm trước trăm năm tộc chiến kết thúc lúc, bởi vì xếp hạng quá dự vào sau, thế giới bình thường cũng đã biến mất. Giết tiến mấy người này tộc giới bên trong, bảy chủng cũng sẽ không bị áp chế cả giới. Mà mấy người này tiểu tộc thì là trước đó nghe lệnh bộ tộc ăn thịt người, đối nhân tộc khai chiến mấy cái tộc đàn một trong. Nhân tộc đương nhiên sẽ không dung tha bọn chúng. Theo cái này bốn cái tiểu tộc bắt đầu, nhân tộc bắt đầu thuộc về mình báo thủ chi chiến. Lần này xuất chiến nhân viên có: Nhân tộc Chí Tôn, Lữ Vệ, Vũ Bình, Nhân tộc Thánh Nhân, Phương Kha. Hết thể liền ba người bọn họ. Trừ cái đó ra, chính là Phương Kha trưởng khống hải lượng bề chủng cùng Tiên binh Tiên đem lại quân. Đúng vậy, Phương Kha lần này đem Tiên binh Tiên đem lại quân cũng mang tới. Bởi vì Tiên binh Tiên đem lại quân, tại vạn giới đi săn, có một cái cực đại chỗ tốt. Bọn chúng tiến vào dị tộc giới bên trong sẽ không bị trấn áp to vi, cho nên tại đối mặt những cái kia 7000 tên trước kia tộc đàn, Tiên binh hiện đem đại quân, là báo thủ chi chiến bên trong, trọng yếu nhất một phần lực lượng. Giết. Phương Kha trong tay một chỉ, lít nha lít nhít bảy trùng bay ra, đem Trung Phong tộc tại Vạn tộc chiến trường giễu vực trực tiếp chém mất. Bộ tộc này cũng là năm đó đối nhân tộc xuất thủ tộc đàn một trong. Vô số Trung Phong tộc võ giả trực tiếp đảo vòng Trung Phong tộc giới. Bảy trùng đội sát không ngừng, thẳng đến đem Vạn tộc trên chiến trường Trung Phong tộc giết không còn một đống. Đem bảy trùng thu hồi. Phương Kha triệu ra tiên cùng, đem tiên binh tiền đem, đưa vào Trung Phong tộc giới bên trong ngàn vạn tiên binh tiến đem, cùng tiên cung bên trong thánh cấp chân linh hình chiếu, tất cả đều tiến vào trung phong tộc giới. Đại chiến buộc phát sau, Phương Kha cùng hai vị bộ trưởng mới tiến vào trung phong tộc giới bên trong. Nhân tộc, các ngươi chết không yên lành." Một cái trung phong tộc thánh giả giống giận gào thiết lấy. "Giết." Một cái khác trung phong tộc thánh giả hướng phía Phương Kha giết tới đây. Hai vị bộ trưởng cười khẽ, chộp ra tay. Bọn hắn mặc dù bị trung phong tộc giới đại đạo trấn áp, nhưng chiến lực vẫn tại thánh cảnh. Tại chân linh hình chiếu trợ giúp hạ, đem hai cái này trung phong tộc thánh giả đánh bại, đồng thời cấm ná, đều không phải là việc khó. Đại chiến mấy ngày sau, Trung phong độc toàn tộc giết hết, trung phong giới bị càn quét không còn, tất cả bảo vật toàn bộ bị thu lấy, thi thể bị đầu nhập tiên cung huyết hải. Phương Kha ba người lúc này mới rời đi trung phong giới, tiến về kế tiếp tộc đàn. Cứ như vậy, từng cái từng cái chủng tộc giết đi qua. Phương Kha ba người, theo những cái kia 7 ngàn tên sau tiểu tộc, một đường giết tới 4-5 ngàn tên tộc đàn. Vạn tộc văn giới đã toàn bộ biết được nhân tộc báo thù hành vi. Những cái kia đã từng đối nhân tộc xuất thủ tộc đàn, nguyên một đám lâm lớp lo sợ, đem vạn tộc trên chiến trường tất cả tộc nhân toàn bộ rút về tộc giới, đồng thời cầu viện đồng minh. Nhưng rất đáng tiếc, bởi vì thiên địa đại đạo trấn áp, Không có cái nào tập đàn có thể tìm tới đồng minh, tiến vào chính mình giới bên trong ngăn cản nhân tộc. Cho nên, Phương Kha ba người, dòng dã giết thời gian 1 năm, diện tận vạn tộc chiến trường vượt qua trăm cái tập đàn, vô số dị tộc. Ở trong quá trình này, ba người đạt được vô số bảo vật, Phương Kha bảy trùng, lại một lần nữa được tăng lên. Trong đó, 79 cấp chúng tôn, lần nữa gia tăng mấy trăm, 80 cấp chúng thánh, đồng dạng là gia tăng hơn trăm, đã tiếp cận 300 tôn. Nhược phi có chút tập đàn, tại tham dự nhân tộc chi chiến bên trong, thánh giả đã bị chém giết, có lẽ Phương Kha chúng thánh đã siêu việt 300. Bất quá Gần 300 Tôn đỉnh phong chúng thánh, đã là một cái phi thường khủng bố số lượng. Mục tiêu tiếp theo, liền không dễ dàng a. Một ngày này, Phương Kha ba người theo xếp hạng vạn tộc thứ 41 vị cường tộc, dưới bên trong đi ra, nhìn xem mới trùng thánh đột phá, tại bộ trưởng cảm khái nói, bởi vì bọn hắn mục tiêu kế tiếp, chính là còn có Chí Tôn tồn tại, giao long thánh tộc. Phương Kha gật đầu, chợt khẽ cười nói, xem ra, trước đó nói hợp tác, cũng đến thời điểm chương 381, liên thủ. Liên thủ. Cấp Chí Tôn con muội, chương 381, liên thủ. Liên thủ. Cấp Chí Tôn con muội. Liên thủ cấm khu chi chủ, Đồ Diệt vạn tộc. Mà Phương Kha dự định trả ra đại giới chính là La Chí Tôn chẳng tiên. Dù sao, cho dù những này Chí Tôn tiến vào tiên giới, đột phá hoàn cảnh, thể nội nếu là vẫn như cũ có lẫn, vậy coi như thành hoàng, cũng chỉ có thể là tiên tộc nô lệ. Tùy tiện một vị tiên nhân đều có thể đưa chúng nó chém giết. Những này Chí Tôn tuyệt đối sẽ không bằng lòng có cảnh ngộ như thế. Bất quá, liên thủ cấm khu chi chủ nhắm vào và tộc, còn có một vấn đề. Các lớn cấm khu chi chủ có bao nhiêu bây giờ tộc đàn còn tại, lại cùng nhân tộc có cự án. Phương Kha hỏi Thâm Quý Linh. Hắn đã đi tới mê vụ cấm khu. Trảm tiên sự tình nói chuyện, Quý Linh tự nhiên không chút do dự đáp ứng. Nó cùng vạn tộc không hề có quen biết gì, năm đó cũng chỉ là xuất từ một cái tiểu tộc, về sau mặc dù bởi vì nó, kia tiểu tộc đã từng đứng hàng thánh tộc. Nhưng nó trong thiên khiên bị trọng thương lúc, tộc đàn cũng bị thiên khiên tác động đến, tộc nhân đều chết gần hết rồi, cuối cùng diệt vong. Bây giờ cấm khu chi chủ bên trong, tộc đàn còn lại cũng không có bao nhiêu. Mê vụ cấm khu chi chủ nói, "Cấm khu chi chủ đều là năm tháng dài đẵng đẵng đến nay tích lũy được, đa số đều là tiểu tộc xuất thân. Những cái kia đại tộc xuất thân chí tôn, đều biết vạn giới cấm kỵ, sẽ không đi đột phá." chỉ có thể chờ đợi tiên tộc ban cho, cho nên không cần lo lắng." Phương Kha gật gật đầu, cũng xác thực như thế. Những cái kia hoàng tộc, thánh tộc trong tộc chí tôn đời đời truyền lại, liên quan tới chí tôn bí ẩn, cùng cái này vạn giới bí ẩn, tất cả đều biết được rất nhiều. Bọn chúng không dám đi đụng vào cấm kỵ, mà những cái kia tiểu tộc xuất thân chí tôn, mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm đều không nhất định có thể xuất hiện một cái, tự nhiên không biết rõ những này cấm kỵ. Bọn chúng trở thành chí tôn sau, tự nhiên là còn nghĩ xung kích hoàn cảnh. Hoàng tộc thánh tộc chí tôn Hoàn phân nửa sẽ không nhắc nhở bọn chúng, ngược lại sẽ vui thấy Kỳ Thành chờ đợi những loài tiểu tộc Chí Tôn, bởi vì đụng vào cấm kỵ mà vỡ lạc. Bọn chúng sẽ không bằng lòng thì những loài tiểu tộc xuất hiện Chí Tôn, nhảy lên một cái cùng chúng nói đặt song song. Cho nên, thường thường như Quý Linh những loài Chí Tôn đụng vào cấm kỵ, bị thiên khiển sau, hóa thành cấm khu Chí Tôn, bọn chúng tộc đàn chẳng mấy chốc sẽ bị xóa đi. Bởi vậy, Phương Kha liên thủ cấm khu chi chủ, hủy diệt những hoàng tộc này, thánh tộc, bọn chúng không chỉ có sẽ không tự tuyệt, ngược lại sẽ hết sức cao hứng. Rất nhanh, ở Quý Linh triệu hoán hạ, trở vẹn hơn 30 cấm khu chi chủ và Vân Giang Lâm, tệ tụ Mê Vũ Cấm Khu, cùng Phương Kha lập xuống minh ngữ, lấy Trạm Tiên làm đại giá, hết thảy 37 Cấm Khu chi chủ, bằng lòng cùng Phương Kha đồng loạt ra tay, hủy diệt mấy cái thánh tộc, hoàng tộc. Theo Mê Vũ Cấm Khu rời đi, Phương Kha cầm trong tay minh ngữ, mang trên mặt nụ cười. Lữ Bộ trưởng, tại bộ trưởng hai người, cũng là trên mặt vui sướng. Lần này, nhân tộc ta, nói không chừng không cần chờ lần sau trăm năm tộc chiến, liền có thể đăng lâm hoàng tộc chi vị. Lữ Bộ trưởng nói. Phương Kha hai người tất cả đều gật đầu. Nếu là giết hết hai cái hoàng tộc, nhân tộc bây giờ thánh tộc thứ nhất, tự nhiên là nhập hoàng tộc chi vị. Ba người nói giỡn ở giữa, chạy tới giao long thánh tộc. Vượt qua xa xôi khoảng cách, ba người sắp tiến vào giao long tộc vực thời điểm, chiếc người hư không bỗng nhiên sổ đổ, đem ba người bao phủ ở bên trong. Hạo Đãng Chí Tôn Viáp, trong chiếc mắt huyết tán ra đến, mang theo ba người, trực tiếp lâm vào không biết bao nhiêu trọng hư không bên trong. Hết thể thập đại chí tôn, hiển hóa bàng bạc thân thể, đem Vương Kha ba người vây quanh. Mấy vạn mét dáng dấp giao long trầm thấp mà miểu. Càn rỡ vô chi độ vận, chỉ giựợ vào ba người, liền phải đến diệt ta giao tộc tộc sao? Nó bằng lên ánh mắt rổng, mang theo lửa giận ngập trời. Nhân cảnh chi chiến bên trong, một vị giao long chí tôn vẫn lạc, đã để vị này cổ lão giao long chí tôn vô cùng phẫn nộ. Nó đã phong bế giao long giới, nhưng trăm năm tộc chiến hậu, nhân tộc bốn phía diệt tộc sự tình, vẫn là đưa nó kinh động. Hắn biết rõ, nhân tộc chắc chắn sẽ đối với nó giao long tộc ra tay. Bởi vậy lần này, nó rức hắc tìm đến các tộc chí tôn tại vạn giới trên chiến trường, vây giết nhân tộc ba người. Ngươi làm nơi đây vẫn là tại nhân cảnh sao? Giao long chí tôn thanh âm cao cao tại thượng. Tại nhân cảnh, ngươi nhân tộc có chí tôn tọa trấn, chúng ta chỉ là thánh giả, có lẽ không địch lại, nhưng ở vạn tộc chiến trường, ngươi nhân tộc tính là gì? Nó băng lênh thanh âm truyền khắp tứ phương. Báo thủ, diệt tộc. Những cái kia tiểu tộc thì cũng thôi đi, thật đúng là dám tìm bên trên ta thánh tộc. Ngươi bắt ngươi nhân tộc xem như vạn tộc chi chủ sao? Nói tiên tộc Tam đại chí tôn xuất hiện, giờ phút này tất cả đều băng lãnh nhìn xem Phương Kha. Thiên phiền người, phải chết. Thí thân dạ, thiên hạ này không có ngươi sinh tồn chi địa. Bọn chúng nhất tộc, là tiên tộc trung thực tôi tớ, làm thật tiên đi săn những cái kia thiên phiền người. Phương Kha lần trước chém giết ba tiên, nhường đường tiên tộc vô cùng phấn nộ. Bây giờ có Trạm Thiết Phương Kha cơ hội, nói tiên tộc không chút do dự, liền giáng Lâm Tam đại chí tôn, chỉ có một vị trí tôn lưu tại nói tiên nhân giới. Trừ cái đó ra, mà các lục đại chí tôn cũng là xuất tử các lớn thánh tộc. Như Minh Nguyên tộc, Long tộc tộc, Lửa Lệ tộc chờ, nhưng thánh tộc này cũng đã thường giáng lâm nhân cảnh, tham dự trận chiến kia, lại đều là chủ lực. Cho nên, đối mặt nhân tộc bảo thủ, giao Long chí tôn ra mặt liên hợp, bọn chúng trực tiếp liền tham dự. Thập đại chí tôn ở giữa, Phương Kha cùng hai vị bộ trưởng, ánh mắt đảo qua, tất cả đều có chút kỳ dị. Thập đại chí tôn cũng là thật là lớn cảnh tượng. Lữ bộ trưởng thân sắc cũng dung Không có một chút sợ hãi. Tại bộ trưởng thậm chí cười ra tiếng, "Đúng vậy a, thật là dã người." Phương Kha liếc mắt, trong tay Minh Ngược thôi động. "Các ngươi dường như rất tự tin, còn tưởng là nơi này là nhân tộc sao?" Gia mua giao Long Chí Tôn trong mắt hiện hiện vẻ ác lệnh, quắt khe nói giết. Nó rất quả quyết, mặc dù biết nơi này không phải nhân tộc, nhân tộc cũng chỉ có hai cái này Chí Tôn, lại không, cái khác chuẩn bị ở sau. Nhưng giờ phút này, nó vẫn là trực tiếp xuất thủ, mong muốn trước đem Phương Kha ba người trấn dụng, chấm dứt hậu họa. Một máy mắt, Thập Đại Chí Tôn đồng thời ra tay. Kia Hạo đã thần uy phô thiên cái địa, đem Phương Kha ba người bao phủ. Đây là chí cao lực lượng, là vạn giới bên trong, không ai cản nổi chi lực. Nhưng sau một khắc, Thập đại chí tôn trên mặt tất cả đều hiển hiện chấn kinh cùng hãi nhiên. Bởi vì tại Phương Kha ba người bên cạnh, bọn chúng chí cao thần thông rơi xuống chí địa, đột nhiên có từng đạo vô cùng khí tức kinh khủng mãnh liệt mà ra, đem Thập đại chí tôn công kích, hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Lai ai? Thập đại chí tôn tất cả đều nhìn sang, đã thấy kia hạo đảng thần thông chi quang tán đi sau, hết thảy hơn 30 đạo thân ảnh, chiếu rọi tại Phương Kha ba người trước người. Cái này hơn 30 đạo thân ảnh, tướng mạo bộ dáng không giống nhau, lại tất cả đều khí tức tương cổ, tiến lặng. Phạm Vật là theo trong quan tài bỏ ra tới đồng dạng. Đồng thời, ngoại trừ khí tức thương cổ bên ngoài, những này thân ảnh còn có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là, bọn chúng trên thân tràn ngập ra, tất cả đều là chí cao vô thượng chí tôn chấn động, hơn 30 chí tôn. Các ngươi là cấm khu chi chủ. Nói tiên tộc chí tôn cái thứ nhất nhận ra những sinh linh này, bởi vì mỗi một cái cấm khu chi chủ đều là một cái thiên hiền sinh linh, là nói tiên tộc mong muốn diệt sát mục tiêu. Bọn chúng trên thân những cái kia làm cho người chán ghét khí tức, tại nói tiên tộc chí tôn xem ra, là như thế chói mắt. Nhưng giờ phút này, Hơn 30 cấm khu chi chủ chủ động thời giáng lâm, lại làm cho nói tiên tộc Chí Tôn, cùng cái khác Chí Tôn, tất cả đều sợ hãi. Cấm khu chi chủ, các ngươi làm sao dám hiền thân? Giao long gào thét gầm thét. Cấm khu chi chủ, đều là đỉnh phong Chí Tôn, nửa bước hoàng giả, được vào cấm kỵ nghịch thiên hạ người. Theo nó hiểu, những này cấm khu chi chủ, mặc dù dưới thiên khiển sống tạm, nhưng trên thực tế tình huống vô cùng không ổn, thương thế trên người khó khôi phục, đại đạo cơ hồ bằng diệt, lực lượng đều không thể rất tốt khống chế. Một khi lần nữa vận dụng đỉnh phong chí lực, tất nhiên sẽ bị thiên khiển chú ý tới, trực tiếp chết liệt. Cho nên Mặc dù là cấm khu, nhưng thánh tộc hoàng tộc đều không sợ, chỉ là không nguyện ý trêu chọc mà thôi. Nhưng nó thế nào cũng không đi đến, cấm khu chi chủ làm sao dám chủ động nhượng thân? Không sợ chết sao? Thiên Tiễn. Úy Linh thân thể hơi có vẻ hư ảo, cười nói, "Chân tiên đều đã chết, nếu là có Thiên Tiễn, Phương Kha đã sớm phải chết, làm sao lại sống đến bây giờ?" Thiên Tiễn chính là tiên kiếp. Phương Kha tiên nhân đều giết qua, vì cái gì không có gặp nạn? Hắn mới là nhất nên Thiên Tiễn. Phương Kha còn không sợ, bọn hắn sợ cái gì? Nói tiên tộc chí tôn hừ lạnh, ánh mắt mười phần băng lãnh. Bọn chúng lạ biết nội tình, nhưng đương nhiên sẽ không nói, mà là vô cùng lạnh lùng nói. Một đám đâm đụng tấm kỵ phế nhân mà thôi, thấy bọn nó trạng thái, lục thân không có, đầu bị chém nhục, chỉ còn lại xương sọ. Đều là cô hồn dã quỷ, có gì phải sợ. Nó ngữ khí băng lãnh, trực tiếp vạch những này cấm khu chi chủ nhét vào. Cấm khu chi chủ nhóm mặc dù theo thiên khiển hạ xuống tiệc được, nhưng chả ra đại giới đều cực lớn. Như Quý Linh, nó nhục thân đã không có, bây giờ chỉ là tinh thần lực. Thì không cấm khu chi chủ là đầu bị chém nhục. Bạch Mân cấm khu chi chủ thì là chỉ còn lại xương sọ cùng tinh thần lực. Giờ phút này, những này cấm khu chi chủ mặc dù nhìn đều là bình thường, nhưng trên thực tế, bọn chúng đều là gần chết người. Bất quá, bọn chúng mặc dù cảnh ngộ vô cùng thê thảm, nhưng bị nói tiên tộc chí tôn như thế điểm ra đến, những này cấm khu chi chủ vẫn là vô cùng phẫn nộ. Từng đạo rộng lớn bàng bạc khí tức bốc lên, quý linh sát khí lạnh như băng tràn ngập ra. Thiên ô, ngươi muốn chết. Ầm ầm. Hạo đăng kim quang tử trên người quý linh dâng lên mà ra, kia là tinh thuần vô cùng tinh thần lực. Kim quang bên trong, chim bằng dựng cánh, trong chốc lát đi vào nói tiên tộc chí tôn trước mặt, hai cánh chém xuống. Cái kia đạo tiên tộc chí tôn biến sắc, trong nháy mắt kích phát thần thông. Ầm ầm tiếng vang bên trong, chim bằng đã lần nữa đánh tới, to lớn móng vuốt kéo xuống. Cái khác cấm khu chi chủ cũng là nhao nhao giơ tay, chí cao đại đạo chấn động hạo đảng, vô cùng kinh khủng. Thập đại chí tôn tuy mạnh, nhưng đối diện với mấy cái này bán hoàng cấp bậc cấm khu chi chủ, vẫn là hơn 30 liên thủ, căn bản không đáng chú ý. Rất nhanh, thập đại chí tôn trực tiếp bị trọng thương, bị đánh nổ tung. Tại bộ trưởng canh giữ ở bên người Phương Kha Lữ bộ trưởng thì là xuất thủ. Tiếng khí hạo đảng, lít nha lít nhít, lấy ức và tính, che đậy tứ phương, vô cùng cường đại. Hắn mặc dù đột phá tới Tôn 5 tháng không hề giải, nhưng chiến lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ, đủ để độc chiếm uy tín lâu năm chí tôn, còn có thể chiếm được thượng phong. Mà cùng Cấm khu chi chủ liên thủ, càng là hùng mạnh vô cùng. Những này Cấm khu chi chủ đều không cần hiện ra cực điểm chí lực, liên nhẹ nhõm đem những này chí tôn liên tục giết bạo nhiều lần. Đi. Thập đại chí tôn muốn chạy trốn, Cấm khu chi chủ nhóng nhau nhau đuổi theo. Đi. Phương Kha triệu ra gần 300 đầu trung thánh, chưa 10 đội, hướng phía thập đại chí tôn giết đi lên. 89 cấp đỉnh phong trung thánh, mong muốn đột phá tới Tôn, cũng cần cấp đoạt chí tôn dấu ấn đại đạo. Trước đó bởi vì thánh cảnh cùng chí tôn trên lệch cực lớn, Phương Kha cũng không có triệu hoán. Nhưng bây giờ, chí tôn bị giết mấy lần, chiến lực hạ xuống, tại cấm khu chi chủ trợ giúp hạ, chủng thánh đã có tư cách tham chiến. Gần 300 đỉnh phong chủng thánh hiện thân, chấn kinh các lớn chí tôn, tất cả đều há nhiên. Đám côn trùng này, trước đó mới vài đầu thánh cảnh, bây giờ làm sao lại mạnh như vậy? Lúc trước nhân tộc một trận chiến, đột phá thánh cấp chủng thánh vẹn vẹn mấy cái mà thôi, chiến lực vẫn chỉ là mới vào thánh cảnh. Bây giờ, khoảng cách nhân tộc một trận chiến ngắn ngủi mấy năm, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Gần 300 đỉnh phong chủng thánh Đừng nói 10 vị trí đầu lớn, coi như 20 lớn thánh tộc một khối cộng lại, đều không có nhiều như vậy. Đợi đến bảy trùng tam chiến, kia cơ hồ vượt qua cùng cảnh hoàng tử cấp chí tôn, càng làm cho chí tôn chấn động vô cùng. Lần này, ngươi trùng thánh, hẳn là có thể đột phá tới tôn a. Tại bộ trưởng thấy cảnh này, cũng là lộ ra chấn động chi sắc. Phương Kha gật gật đầu, thập đại chí tôn, đủ để xuất hiện 10 cái cấp chí tôn trùng tôn. Tại bộ trưởng có chút hít một hơi lãnh khí. Thập đại chí tôn, bây giờ thứ nhất hoàng tộc, trong tộc mới chỉ có ngũ đại chí tôn mà thôi. Phương Kha một người, liền trường không thập đại chí tôn. Nếu là tính cả hắn cùng nữa vậy, Nhân tộc đã có 12 lớn chí tôn, số này lần chỉ sợ có thể hủ chết 10 vị trí đầu lớn hoàn tổng. Năm đó cổ hoàng thời đại, một cái tộc quần chí tôn cũng liền trình độ này đi. Một trận chiến này kéo dài thật lâu. Dù sao, chí tôn sinh mệnh lực quá mạnh, bao quát các loại bí pháp ở bên trong, khoảng chừng mấy chục cái mạng. Mong muốn toàn bộ giết sạch, đem một cái chí tôn hoàn toàn đặt bỏ, liền xem như mấy chục con trùng thánh, lại thêm 3 4 chí tôn liên thủ, cũng là cực kỳ phiền toái. Rốt cuộc, một ngày sau, Phương Kha cảm giác được cái thứ nhất trùng thánh truyền đến thang cấp suy nghĩ. Có chí tôn vẫn lạc. Sau đó, rất nhanh Một thanh âm vang lên triệt hư không gầm thét truyền ra. "Nhân tộc, bản tôn nguyện rủa các ngươi." Lời còn chưa dứt liền dừng. "Đây là kia Giao Long Chí Tôn thanh âm. Giao Long tộc cái thứ 2 Chí Tôn cũng đã chết, Giao Long tộc đã không có Chí Tôn đi phương Kha không thèm để ý chút nào." Khẽ miệng hiện hiện nụ cười, đem cái thứ 2 muốn đột phá trùng thánh tu hồi. Lại làm một ngày sau, cái cuối cùng Chí Tôn vẫn lạc. Rất nhanh. Lữ bộ trưởng trở về, các lớn cấm khu chi chủ cũng tán đi. Cấm khu chi chủ sẽ không một mực tại bên ngoài, bọn chúng trạng thái xác thực không tốt, thiên khiển lưu lại tương thế, là chân chính nói tổn thương, rất khó phục hồi như cũ. Cho nên Bọn chúng chỉ có tham chiến thời điểm mới có thể căn cứ minh nước, chuyển tống mà đến. Bây giờ, Giao Long Chí Tôn vẫn lạc, Giao Long tộc đã lại không chí tôn. Diệt Giao Long tộc cũng không cần những này cấm khu chi chủ tham dự, Phương Kha ba người lại đủ. Lữ bộ trưởng vừa về, Phương Kha liền cảm giác được, cái thứ nhất Chí Tôn, tiến hóa hoàn thành. Nhanh triệu hoán đi ra nhìn xem." Lữ bộ trưởng vội vàng nói. Trước mắt lóe lên, một cái toàn thân kim quang sáng lạn con muội liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Nó dưới trạng thái bình thường hình thể, đã có trưởng thành mãnh tượng thật lớn, toàn thân mỗi một cái kết cấu đều giống như thuần kim tinh điêu tế chạm mà thành không giống sinh mệnh, ngược lại tràn đầy cực hạn công nghiệp mỹ cảm, giống như là thiên hạ tinh xảo nhất tạo vật đồng dạng. Chỉ là trên thân làn tràn ra chỉ sợ hung sát chi khí, lại là nhường Lữ Bộ trưởng hai người đều níu chặt mày lên, có chút toàn thân run rẩy. Ta cảm giác, thứ này sức chiến đấu giống như không thể so với ta yếu. Nhất là, ở phương Kha thao túng hạ, làm con muỗi giác hút chậm rãi mở rộng ra lúc, kia sắc bén vô cùng mũi nhọn, càng là ngay cả chính phương Kha đều có làn da nhỏ nhỏ. T, da hòa này, hút chết bình thường trí tôn đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Lữ Bộ trưởng trầm giọng nói. Xem hết con muỗi trí tôn, rất nhanh Cấp chí tôn Đường Lang, nện, châu chấu, đột hạt cũng là nhao nhao tiến hóa thành công chương 382, thập đại chí tôn. Đồ Long. Giang Lâm nói tiên, chương 382, thập đại chí tôn. Đồ Long. Giang Lâm nói tiên. Cái thứ hai tiến hóa thành chí tôn chính là Đường Lang. Cấp chí tôn Đường Lang. Toàn thân kim quang sáng lạ, khoảng chừng cao hơn 3m, dường như thuần kim lục thành động dạng thân thể, nhìn liền vô cùng kiên cố. Cho dù là trên thân yếu ớt nhất cổ, phần bụng, giờ phút này cũng có kim sắc áo giáp ba phủ. Loại kia trình độ chắc chắn tuyệt đối là có thể so với mạnh nhất chí tối thí. Trừ cái đó ra, Đường lang mạnh nhất sông đào, bây giờ càng là sắc bén vô cùng, nhẹ nhàng run rẩy ở giữa, chính là lít nha lít nhít hư không vỡ vụn, nhuộm vương kha con người co vào. Này đôi đường đao, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm xé ra hắn bất hủ thân thể. Theo sát lấy, niệm cũng tiến hóa hoàn thành. So với con muỗi cùng đường lang, cấp chí tốt niệm, sắt thái càng thêm lộng lẫy. Nhất là kia to lớn nâng lên phần bụng, khoảng chừng chín loại màu sắc, từng vòng từng vòng trải rộng ra, đá hoa lệ lại khiến người ta kiêng kỵ. Bình thường mà nói, càng là tiên diễm con mồi, liền càng cường đại. Ngoại trừ kia tiên diễm phần bụng bên ngoài, niệm toàn thân nên nhánh Một cỗ hung thần khí tức lan tràn ra, dường như viễn cổ lớn hung đồng dạng, hết sức kinh người. So với con muỗi cùng đường lang, nhận nhìn càng khiến người ta sợ hãi. Nhưng rất nhanh, độc hạt cùng châu châu tiến hóa thành công. Độc hạt chí tôn, toàn thân hiện ra ngọc chất đồng dạng màu vàng, quang trạch ôn nhuận, thoạt nhìn như là tinh xảo chạm ngọc đồng dạng. Nhưng biết độc hạt hai vị bộ trưởng cùng Phương Kha, tất cả đều tính tường. Cái này mấy loại côn trùng bên trong, mặc dù nhện giống nhau có độc, nhưng này điểm độc tính, so với độc hạt mà nói, kém cách xa vạn dạng. Phương Kha hiện tại côn trùng bên trong, liền cái này nhìn nhất vô hại bộ dạng, là độc nhất mà nhìn qua tầm thượng nhất lại là châu chấu. Cho dù trở thành chí tôn, châu chấu cũng chỉ là trên thể hình, có dài hơn 2m, trên người đựng vân, màu sắt trời, vẫn như cũng là lộng lẫy tạc sắc. Nhưng hai vị bộ trưởng khi nhìn đến châu chấu lúc, nhưng từ trong đáy lòng hiện ra nồng đậm kiêng kỵ. Cái này châu chấu thần hùng, chỉ sợ là kinh người nhất giá lư bộ trưởng vẻ mặt ngưng lại. Tại bộ trưởng cũng là gật đầu. Châu chấu chí tôn, nhìn không đang chú ý, nhưng này cố lạnh lùng vô cùng khí tức, lại là so cái khác côn trùng tăng đậm. Mặc dù những này chủng tộc bản thân, chính là không có cảm xúc băng lãnh mai mọ. Nhưng tốt xấu là có sinh mệnh, còn có có mấy phần sinh mệnh khí tức. Bất quá này khí tức, tại Châu Chấu Chí Tôn trên thân, lại là hoàn toàn không cảm giác được. Trên người nó chỉ có yên lặng. Phương Kha nhìn xem Châu Chấu Chí Tôn, cũng là có chút trở mong thần thông, nhân tiện nói, đã đến giao long tộc giới vực, vậy trước tiên nhìn xem Châu Chấu Chí Tôn uy năng. Ba người cùng năm đầu vừa mới tiến hóa thành công côn trùng Chí Tôn, phá vỡ hư không, trở lại vạn tộc chiến trường. Giao long tộc vực gần ngay trước mắt. Mảnh này rộng lớn trong khu vực, sinh tồn không chỉ là giao long tộc, còn có rất nhiều giao long tộc cùng cái khác các tộc thông hôn, sinh hạ tạm huyết giao long. Còn có một số tộc giao long tộc che chở sinh linh cư ngụ ở nơi này. Bọn chúng mặc dù cũng có thể tính giao long tộc nhân, nhưng không nhận giao long giới che chở, giao long tộc cũng sẽ không để bọn chúng tiến vào giao long giới bên trong. Đồng thời, bọn chúng cũng không biết giao long chí tôn vẫn lạc, còn tưởng là giao long tộc vẫn có chí tôn tọa trấn. Thậm chí, bởi vì Phương Kha tới quá nhanh, còn có không ít giao long tộc cũng không kịp đi. Giờ phút này, Phương Kha ba người giáng lâm, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, đường lang chí tôn liền bay ra, chí tôn uy áp trong chốc lát bao phủ toàn bộ giao long tộc vực. Sau đó, thôn vệ Băng linh thanh âm không có chút nào một tia tình cảm, đang vang lên đột điểm, theo đường lang chi tôn trên thân, xông ra pho thiên cái điệu mợ nhạc chi quang. Toàn bộ giao long tộc vựng nội, đến không hết sinh linh, bị mợ nhạc chi quang bao phủ sau, thể nội sinh mệnh chi lực trực tiếp bị rút ra. Vô số sinh linh, bất luận là võ thần vẫn là đại năng, đều không có chút nào sức phản kháng, toàn bộ ngã xuống đất mất mạng, thân thể cấp tốc mục nát suy bại, tràn ngập tử ý. Mà những cái kia sinh mệnh chi lực, tất cả đều bị mợ nhạc chi quang rút ra, cuốn ngược mà lên. Không chỉ là những loại dị tộc, phàm là tại thần thông bao phủ phía dưới, chỉ cần là có sinh mệnh địa phương, bất luận là yếu thú, vẫn là linh thực, thậm chí là bình thường thực vật, linh kim linh thạch, chỉ cần là thể nội có linh tính, có sinh mệnh tinh hoa, liền tất cả đều bị rút ra. Giờ phút này, Phương Kha ba người nhìn phía dưới, nguyên một đám ngã xuống đất mục nát sinh mệnh, còn có từng mảng lớn tính mệnh xuống tới sơn hà đại địa. Một lát sau, toàn bộ giao long tập vực, có ít nhất ngàn vạn dạng địa vực, tất cả đều chết, không có một cái nào sinh mệnh, không có một chút linh tính chết. Nhìn xem châu chấu chí tôn trở về, Phương Kha ba người, tất cả đều thật sâu hít sâu một hơi. Thuôn phệ thần thông, tất cả sinh mệnh đều trực tiếp kết đoạn, loại này thôn phệ thậm chí so với phệ thần hoàng tộc thôn vệ, càng bá đạo hơn. Quá kinh khủng. Có cái này thần thông, ngươi chỉ cần không tiến các giới, đủ để hành hành toàn bộ vạn tộc chiến trường. Tại bộ trưởng trầm giọng nói, loại thần thông này, loại này lại đạo, quá mức bá đạo. Hắn coi như thành tựu chí tôn, máu thánh đao càng khủng bố hơn, một đao một cái chí tôn cũng không có vấn đề gì. Nhưng đối mặt cái này châu chấu chí tôn, hắn đều có chút run rẩy. Đao của ngươi mạnh hơn thì thế nào? Thôn vệ thần thông trước mặt, tất cả lực lượng đều sẽ bị hủy diệt. Máu thánh đao là mạnh, nhưng là có thể ngăn cản cái này thôn vệ chi vì sao? Vậy làm sao đủ phương Kha lắc đầu nói, những cái kia có đầu rút cổ tại các giới bên trong đối thủ cũng phải giết. Vừa nói, Phương Kha trực tiếp giáng Lâm Giao Long giới ngoài thông đạo. Nơi này trấn áp chi lực mạnh phi thường, ngay cả Châu chấu Chí Tôn cũng bị trấn áp tới thành cấp, Phương Kha càng là rơi xuống thánh cảnh, trở thành võ tôn. Hắn cũng không e ngại, trực tiếp triệu ra tiên binh tiền đem, mở bát giao long giới. Một trận chiến này, diễn chính là giao long tộc. Đại quân tiến vào, những này sẽ không bị vạn giới thiên đạo trấn áp cảnh giới tiên binh tiền đem, là Phương Kha quét ngang vạn giới lực lượng mạnh nhất. Giao long giới bên trong, giao long tộc sớm đã chuẩn bị chiến đấu. Nhưng hai đại giao long tộc chí tôn vẫn lạc, tạm thành nói băng dị tượng, cho giao long tộc mang đến cực đại trọng thương. Không ít giao long trực tiếp bị nói băng xung kích vẫn lạc, thậm chí liền mấy vị long thánh đều ở trong quá trình này bị thương nặng. Nhưng nhân tộc đến công, tiên binh tiên sắp giáng lâm, giao long tộc cũng sẽ không ngồi chờ chết. Giờ phút này, Lít nha lít nhít giao long bay lên không, cùng tiên binh tiên đem đại chiến. Từng đầu long thánh, hình thể kinh khủng, khống chế thánh binh, trấn sát bên trong tiên điện chân linh hình chiếu. Phương Kha ba người, cũng đã hoàn toàn tiến hóa thành công thập đại chí tôn, tại những này chân linh về sau giáng lâm. Hết thể 12 cái chí tôn Giờ phút này tất cả đều bị trấn áp, trở thành thánh cảnh. Số lượng này đã vượt qua giao long tộc long thánh số lượng. Lại thêm những này trùng tôn chí tôn chiến lực, quá kinh khủng, vẻn vẹn mới vào thánh cảnh cảnh giới, lại có hành hành thánh cảnh chiến lực. Ngươi tôn song xuống nơi tay, tới giao thủ long thánh, không ngừng bị song xuống đâm trúng, long huyết bị tổn vệ, càng ngày càng suy yếu. Đường Lang chí tôn, song đao chi uy, trong chớp mắt liền có thể chém ra mấy chục mấy trăm vạn đao, đem long thánh gần như phân thây. Nhện chí tôn, mạng nện che trời, tầng tầng rơi xuống, mấy vạn mét dáng dấp long thánh thân thân thể, cũng bị bao khỏa ở bên trong. Sau đó bị lệnh độc tê liệt. Vệ phân hoàng hạt chí tôn đối thủ, càng là thế thảm, trong lúc giao thủ, bị nồng đậm sương độc bao phủ, trong bất tri bất giác, liền chúng phải độc. Loại này ăn mòn tinh thần độc tố, tại thành thành sau, càng là trực tiếp ăn mòn đại đạo. Làm hoàng hạt chí tôn đối thủ Long Thánh, phát giác được điểm này lúc, đã chậm. Nương theo lấy từng đầu Long Thánh, Long tôn hoặc là bị bắt, hoặc là bị giết, đối giao Long giới đồ sát, cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Mấy ngày sau, đem toàn bộ giao Long giới càn quét không còn, tất cả giao Long giết hết, tất cả bảo vật vơ vét phương Kha ba người, theo giao Long tộc chiến trường thông đạo sau khi ra ngoài, Những cái kia một mực tại chú ý một trận chiến này vạn tộc võ giả, biết tất cả. Giao Long tộc, diệt. Cái này đã từng đứng hàng vạn tộc người thứ 14, cao cao tại thượng cường đại thánh tộc, kết thúc. Nhân tộc, giết tiến vào Giao Long giới, giết sạch tất cả Giao Long. Bộ tộc này, sắp biến mất tại vạn tộc trong lịch sử. Nhân tộc, quá cần dỡ. Có vạn tộc thánh nhân phẫn nộ, đại đạo chấn động, nhưng nó cũng không có biểu lộ thân phận. Bởi vì bây giờ nhân tộc, Phương Kha ba người, đúng là quá cần dỡ. Ba người theo vạn tộc tiểu tộc giết đi lên, chu diệt không biết bao nhiêu tộc đàn, bây giờ thậm chí đổ diệt một cái thánh tộc. Thành thế như vậy, thánh nhân cũng không dám trêu chọc. Thậm chí, trước đó vây giết đám người Vương Kha thập đại chí tôn bên trong, có 3 4 tộc đàn, trực tiếp phái ra trong tộc thánh giả, đến đây xin lỗi. Nhân tộc chí tôn, thánh giả, tộc ta tượng thần chí tôn, tin vào giao long tộc, làm chuyện sai lầm, chết chưa hết tội, nhưng mời đạo hữu tin tưởng, ta tượng thần tộc, đối nhân tộc tuyệt đối không có chút nào ác ý. Tượng thần tộc thánh giả 10 phần khiêm tốn, hóa thân hình người, dâng lên trong tộc các loại bảo vật. Ta tượng thần tộc nguyện từ nay về sau, lấy nhân tộc cầm đầu, mời quý tộc thả ta tộc một mạng. Tượng thần tộc. Mặc dù là cao quý thánh tộc, cao cao tại thượng, Nhưng bây giờ tại Phương Kha ba người trước mặt, lại là thân thể run rẩy, tràn ngập sợ hãi. Nó trong lòng đương nhiên không cam tâm. Đường Đường thánh giả, chí tôn phía dưới người mạnh nhất, xuất thân thánh tộc, sao mà cao quý? Nhưng vậy thì thế nào đâu? Tượng thần tộc hai đại chí tôn, một cái tại nhân cảnh liền chết, bị nhân tộc đao thánh một đao chém giết. Cái cuối cùng, cũng tại trước đây không lâu, tham dự vây giết nhân tộc, sau đó bị phản sát. Tiệp Kinh khủng nói bang đại kiếp, làm cho cả tượng thần giới tê thảm vô cùng. Bây giờ tượng thần giới, thậm chí không bằng không có chí tôn giao long tộc. Liên giao long tộc đều bị giết sạch. Bọn chúng tượng thần tộc lại có thể làm sao bây giờ? Đối mặt khí thế hung hăng nhân tộc, bọn chúng chỉ có thể tới cửa thỉnh cầu, hy vọng nhân tộc có thể buông tha bọn chúng. Thậm chí, bọn chúng không tiếc đem trong tộc vẫn lạc chí tôn, chúc xuất tượng thần tộc, sau đó dâng lên trong tộc tất cả bảo vật. Chỉ tiếc, đối mặt nó cầu xin tha thứ, trước người ba người tộc cũng không gật đầu, mà là ánh mắt băng lãnh nhìn xem nó. Phương Kha chậm rãi nói, "Người tượng thần nhất tộc, chí tôn cùng số lớn cường giả, dáng lâm nhân cảnh, giết nhân tộc ta võ giả, mong muốn diệt nhân tộc ta, bây giờ chúng ta tự nhiên cũng muốn lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng." Đầu hàng. Thật không tiện không tiếp thụ bất kỳ tù binh. Phương Kha có thể làm được, chính là không đánh tới làm. Nhân tộc, các ngươi nên một vừa hai phải. Sáng chói thân quang, phản phất là thân minh dáng Lâm Đồng dãng, ba phủ tại một thân ảnh bên ngoài, dáng Lâm Vương Kha ba người trước người. Đây là một vị trí tôn, một vị xuất tử thứ nhất hoàng tộc chí tôn. Bộ tộc này, mặc dù đã từng có chí tôn dáng Lâm nhân cảnh, nhưng cũng không vững lạc, thành công trốn. Cho nên, thứ nhất thần tộc bây giờ vẫn như cũ có ngũ đại chí tôn tỏa trấn. Lấy Vương Kha lực lượng của ba người, tiến vào thứ nhất thần tộc chính là chết, cho nên thứ nhất thần tộc vẫn như cũ lực lượng 10 phần. Dáng Lâm vị này chí tôn cũng vẫn như cũ mang theo cao cao tại thượng ngễ. Nhân cảnh một trận chiến, các ngươi thắng, nhưng bây giờ đã giết hết mấy chục dưới, ức vạn sinh linh vẫn lạc, ngay cả giao long tộc đều đổ sạch, nên cấp tốc. Nó quan sát Phương Kha ba người, về các ngươi nhân cảnh. Phương Kha cười nhạo một tiếng, không nói gì, trực tiếp triệu ra một đầu đường lang chí tôn. Khen. Chấn động chư thiên năng ngầm, nương theo lấy ức vạn đạo đạo quang rơi xuống. Người một chết. Thứ nhất hoàng tộc chí tôn hiển nhiên không đi tới, Phương Kha thế mà trực tiếp xuất thủ, mà lại là lấy chí tôn cảnh đường lang đao. Nó cũng giật nảy mình, cấp tốc ra tay, từng đạo trưởng ấn đánh ra đem dao quang ngăn lại. Nhưng đường lang dao quá nhanh, vẫn là có mây trong đạo ánh nào, không có ngăn lại, chém xuống tới. Oanh minh tiếng vang nổ tung. Bao phủ tại vị này chí tôn bên cạnh thần quang phát nổ, một thân ảnh lão đạo đi ra. Cái này một mực dấu đầu lộ đuôi thứ nhất thân tộc, rốt cục xuất hiện ở trước mặt Phương Kha. Nhưng hắn hơi kinh ngạc chính là, bộ tộc này tướng mạo rất loài người. Chỉ có con ngươi, ngũ quan, có rõ ràng không cần đối, lại có gì tộc đặc thù? Trừ cái đó ra, tứ chi thân thể, cơ hồ cùng nhân tộc không khác nhau chút nào. Dấu đầu lộ đuôi gia hỏa. Phương Kha trong mắt mang theo vài phần kỳ dị, sáng tạo các ngươi bộ tộc này lúc Tiên tộc hẳn là tham khảo nhân tộc bộ dáng, một màn này vẫn là để hắn hơi kinh ngạc. Vạn tộc xếp hạng trước hai vị thứ nhất hoàn tộc, nói tiên tộc, tướng mạo bên trên thế mà đều cực kỳ loạn người. Là bởi vì năm đó tạo vật, tiên tộc tham khảo nhân tộc, mới khiến cho cái này hai tộc cường đại như thế sao? Đồ chăn sống, các ngươi thật coi thắng nhân cảnh chi chiến, nhân tộc liền vô địch sao? Vị này thứ nhất chí tôn đối với Phương Kha giắt tay, mười phần phẫn nộ. Ta thứ nhất hoàn tộc, mới là cái này vạn giới chủ thể. Nó chủ động xuất kích, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt Phương Kha hai tay nâng lên, hóa thành một đạo thất thái lộng lẫy cự phủ, hướng phía Phương Kha chém giết xuống. Phá giở bửa, Phương Kha cấp tốc rút lui, đồng thời trong lòng hơi động. Sau một khắc, Mạc Khắc Cựu Đại côn trùng Chí Tôn trực tiếp hiện thân mà ra, thần thông đánh thẳng tới. Cái gì? Thập đại Chí Tôn? Thứ nhất Chí Tôn chấn kinh. Ầm ầm. Vị này Thứ nhất Chí Tôn bị Cựu Đại Chí Tôn liên thủ, đánh thổ huyết bay ngược, sau đó thân ảnh loé lên, trực tiếp biến mất. Nó chạy trốn. Lữ Bộ trưởng hai người căn bản không có ra tay, giờ phút này thấy cảnh này, tất cả đều cười khẽ lên, cái này Thứ nhất Chí Tôn, chạy trối chết tốc độ cũng không chậm. Phương Kha cũng cười, nhìn thoáng qua tượng thần tộc thánh nhĩ giả, thản nhiên nói: Về ngươi thượng thần giới cho xem, chúng ta rất nhanh liền tới. Thượng thần tộc thánh giả, nhìn xem bên người Phương Kha thập đại chủng tộc Chí Tôn, trên mặt hiện hiện vẻ tuyệt vọng. Sau 1 tháng, chấn động vạn giới tin tức truyền tới. Nhân tộc hai đại Chí Tôn, cùng nhân tộc thánh nhân Phương Kha, liên hợp 37 lớn cấm khu Chí Tôn, chung giết sạch ba quát giao long thánh tộc ở bên trong, thất đại thánh tộc. Nguyên bản, nhân tộc một đường theo những cái kia tiểu tộc giết đi lên, liên tiếp 100 đại tộc nhóm đều giết qua, đã đầy đủ kinh người. Lại không nghĩ rằng, dòng giá thất đại thánh tộc, thế mà tất cả đều bị nhân tộc giết sạch. Những cái kia cao cao tại thượng thánh tộc, không có Nhân tộc thật sự là có thủ tất báo. Các tộc lão tổ nhao nhao nghiêm lệnh trong tộc tiểu bối, tuyệt đối không thể đắc tội với người tộc. Vô số tộc quân võ giả, tại vạn giới chiến trường nhìn thấy nhân tộc võ giả, tất cả đều là vô cùng kinh tính. Nhân tộc địa vị, tại vạn tộc trên chiến trường, trong lúc nhất thời trực tiếp nhảy lên tầng cao nhất, thậm chí vượt qua 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc. Đương nhiên, những này, Phương Kha cũng không biết, bởi vì lúc này, hắn cùng lưỡng bộ trưởng ba người, đã đi tới một cái khác tộc đàn giới vực bên ngoài. Mục tiêu lần này là 10 vị trí đầu lớn, nói tiếp tục, chương 383, nói tiến giới. Ngụy Long lại xuất hiện Lâm Phản, chương 383, nói tiên tộc. Ngụy Long lại xuất hiện. Lâm Phản, 37 vị cấm khu chi chủ dáng lâm nói tiên giới bên ngoài. Một trận chiến này, tất cả cấm khu chi chủ đều tới. Nói tiên tộc, là tiên tộc nô bộc, tại vạn giới đi săn tiên khiên người, mà cấm khu chi chủ chính là vạn giới mạnh nhất tiên khiên người. Cho nên, mỗi một cái cấm khu đều là nói tiên tộc mong muốn xóa đi địa phương. Chỉ có điều cấm khu chi chủ quá mạnh, lại thêm bị tiên khiên trọng thương, không cách nào quấy sóng gió. Nói tiên tộc lúc này mới không có ra tay. Nhưng nói tiên tộc chí tôn, từng đích thân tới mỗi cái cấm khu cảnh cáo không được cấm khu chi chủ hiện thân vào giới. Thậm chí, cấm khu chi chủ thu nhận đệ tử, chỉ cần đi ra cấm khu, đều sẽ bị nói tiên tộc nhắm vào, săn giết để phòng bọn chúng truyền thừa cấm kỵ. Cho nên, tại Chư Thiên vạn tộc bên trong, muốn hỏi những này cấm khu chi chủ, chán ghét nhất tộc đàn, kia tất nhiên là nói tiên tộc. Những tiên nô này, cũng nên tới hoàn toàn diệt tuyệt ngay. Quý linh ánh mắt yếu ớt, nó nhục thân đã diệt, khí huyết tan hết, bây giờ chỉ còn tinh thần cùng đại đạo. Dù vậy, nó cũng là chính công cấp chí tôn chiến lực, nếu là cực điểm thăng hoa, càng là có thể hiện ra bán hoàng chi uy. Cái khác chí tôn cũng đều là như thế. Phương Kha cùng hai vị bộ trưởng trên mặt mộ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Có chứ vị tại, nói tiên tộc hủy diệt đã thành kết cục đã định. Ha ha ha, đi. Hôm nay hủy diệt hoàn tổng. Tịch Không Không đầu trí tôn cười to, vĩ nạn như núi thân thể hướng về phía trước, bước vào nói tiên giới vực. Trên người nó uy năng quá cái người, kia thân thể không đầu, tuyệt đối là bây giờ vạn giới đệ nhất kiên cố thân thể. Cho dù là Phương Kha bây giờ tu vi, đều khó mà sánh vai. Giở phút này giáng lâm nói tiên giới vực, trong lúc hành động, liền dẫn động đại địa băng liệt, sông núi khuynh đảo, hai kiếp giáng lâm. Nói tiên giới vực nội, cũng không có bao nhiêu sinh linh. Bởi vậy cũng là cũng không có tạo hạ sát khí, nhưng sớm đã nhận được tin tức, tại tại chỗ rất xa vây xem các tộc võ giả, lại là chấn động trong lòng. Cấm khu chí tôn, bán hoàng cấp sinh linh, chọn vẹn hơn 30. Nói tiên tộc lần này chỉ sợ có đại nạn. Có cường đại võ giả thanh âm mờ mịt, rất nhanh liền vang lên các loại thấp giọng thảo luận. Nhân tộc mấy người kia, đến tột cùng lại như thế nào đả động những này cấm khu chi chủ? Cấm khu thường thường đều là yên lặng đến chết đi, cũng không dám hiện thế sinh linh, nhân tộc trừ phi lấy ra thành hoàng cơ duyên, bằng không không có khả năng đả động bọn hắn. Không phải là cổ hoàng di chỉ bên trong có bí ẩn bị khai quật ra? Bất quá lần này, nói chỉ sợ tiên tộc thật nguy hiểm. Đúng vậy a, nhiều như vậy bán hoàng gia tay, chỉ sợ là từ trước tới nay lần thứ nhất. Vạn tộc xếp hạng 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc bị diệt, cũng hẳn là lần thứ nhất. Vũ số đạo ánh mắt, xa xa nhìn xem Vương Kha một bọn người, xâm nhập nói tiên tộc vực nội địa, sau đó cuối cùng biến mất. Nói tiên giới, nói tiên tộc vị cuối cùng Chí Tôn, cao cư thiên cung phía trên, lạnh lùng nhìn xem chiến trường thông đạo. Phía dưới, toàn bộ nói tiên giới, tất cả nói tiên tộc sinh linh, biểu lộ cơ hồ cùng vị này nói tiên tộc Chí Tôn giống nhau như lúc, không có sai biệt giống như, nhìn xem chiến trường thông đạo. Một màn này vô cùng quỷ dị. Nói tiên tộc nhân khẩu không nhiều, hết thảy không đủ 10 vạn, giờ phút này tất cả đều xuất hiện ở đây. Dòng giá 10 vạn tấm gương mặt giống nhau như lúc biểu lộ. Dạng này một màn, nhưng cái thứ nhất tiến vào nói tiên giới tịch không địa chi chủ, hơi sửng sợ, chợt chính là trong mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mà đi theo sau lưng nó tiến vào nói tiên giới cấm khu chi chủ nhóm, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Nói tiên tộc có chút quỷ dị a. Lữ bộ trưởng vẻ mặt đều nghiêm trọng lên. Hắn đã coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng thấy cảnh này vẫn như cũ kinh hãi. Phương Kha chậm rãi gật đầu, trong lòng cảm thấy cảnh dã đã chuẩn bị xong tùy thời triệu hoán côn trùng chí tôn. Mặc dù liên bọn chúng tại nói tiên giới chỉ có thể phát huy ra thành cấp chiến lực, nhưng nói tiên giới chí tôn còn sót lại một người, thành cấp chiến lực chúng tôn đã đủ để quét ngang toàn bộ nói tiên giới. Người rốt cuộc đã đến. Cao Cao tại thượng nói tiên tộc chí tôn, ánh mắt lạnh lùng, nó cũng không có nhìn những người khác, liền những cái kia bán hoàng chí tôn đều không có nhìn nhiều, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm Phương Kha. Loại kia băng lãnh đạm mạc ánh mắt, nhường Phương Kha trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Đạo này tiên tộc chí tôn, không thích hợp. Phương Kha ánh mắt đảo qua tứ phương, chậm rãi nói, chỉ dựa vào những người này Ta ngươi chờ ta, dường như vô dụng. Cái kia đạo tiên tộc chí tôn trên mặt chậm rãi hiện hiện, băng lãnh nụ cười quỷ dị, ngươi đã đến, liền hữu dụng. Nương theo lấy thần sắc của nó biến hóa, phía dưới những cái kia nói tiên tộc võ giả, cũng giống nhau hiện hiện nụ cười quỷ dị. Giờ phút này, tất cả cấm khu chi chủ, cùng hai vị bộ trưởng, tất cả đều lông mày nhíu chặt, trong lòng có chút bất an. Nếu không trước đem nói tiên tộc thả một chút, một cái chí tôn truyền âm Phương Kha, ta cảm giác có chút không đúng, tốt nhất rời đi nói tiên giới. Không đợi Phương Kha nói chuyện, cái kia đạo tiên tộc chí tôn liền nở nụ cười. Tới liền không nóng nảy đi. Nó mới mở miệng chính là 10 vạn tầng thanh âm truyền ra, để cho người ta toàn thân kinh dị, những cái kia cấm khu chi chủ đều có chút run rẩy. Chỉ thấy cái kia đạo tiên tộc sau lưng, chậm rãi đi ra một thân ảnh, trên mặt nụ cười, hướng phía đám người sau lưng chiến trường thông đạo xa xa một chào. Nói tiến giới Thiên đạo Giang Lâm, vô số đạo quang huyền hóa, trực tiếp đem chiến trường thông đạo phong kín. Trên đó nồng đậm vô cùng thiên đạo chi lực, nhuộm tất cả cấm khu chi chủ kinh hãi. Loại lực lượng này, liền xem như bọn chúng thân ở đỉnh phong, cực điểm thăng hoa hạ lấy bán hoàng chi lực, cũng tuyệt đối không dễ dàng phá. Cho nên, cái này nói tiên tộc chí tôn phía sau đi ra thân ảnh, Đến tụt cùng là ai? Một đám cấm khu chi chủ hướng đạo thân ảnh kia nhìn lại, chỉ thấy dáng người thô cục, có một trương gần cao 3 mét lớn cùng, nhìn hết sức trẻ tuổi bộ dáng. Nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn đến nó trong nháy mắt đó, tất cả cấm khu chi chủ, trong lòng tất cả đều thản nhiên dâng lên một câu âm thầm sợ hãi cùng kính sợ. Bọn chúng thậm chí có loại quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Đây là Tiên đạo chi uy. Uy linh toàn thân run rẩy, tinh thần lực tại cái này tiên uy phía dưới, gần như tán loạn. Nó kiếp sợ không gì sánh nổi. Nói tiên tộc bên trong, lại có chân tiên tồn tại. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chư quý linh gia cấm khu chi chủ cũng đều sợ hãi vô cùng, chống cự lấy đến từ chân tiên uy áp, trong nội tâm tràn đầy run rẩy có sợ hãi. Bọn chúng có loại cảm giác, cái này chân tiên, một lời ở giữa, dường như liền có thể quyết định sinh tử của bọn nó. Tiến vào nói tiên giới một đoàn người bên trong, cũng chỉ có hai vị bộ trưởng cùng Phương Kha, hoàn toàn không có loại cảm giác này. Ngụy Long, Phương Kha ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cái này chân tiên. Người này lại là lần trước nhân cảnh chi chiến bên trong, bị hắn đánh vào hư không chỗ sâu, lại không hiểu biến mất tam đại chân tiên một trong, Ngụy Long, ngươi thế mà còn sống. Phương Kha trong lòng hơi trầm xuống, Chân tiên đối với vạn giới sinh linh, chỉ cần thể nội có là gần, vậy cũng là có hoàn toàn trường không chi lực. Ngụy Long chỉ cần trong lòng hơi động, những này cấm khu chi chủ đều phải chết. Cho nên giờ phút này, những này cấm khu chi chủ đã đều bị Ngụy Long nắm trong tay. Ngụy Long ánh mắt thâm thúy nhìn xem Phương Kha, mang trên mặt làm cho người nhìn không thấu độ cười. "Phương Kha, của ngươi phát triển, thật rất để cho ta ngoài ý muốn." Nó chậm rãi nói, "Lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi vậy sẽ vẹn vẹn chém tới bản nguyên lạc cớn mà thôi, ngươi vậy sẽ mới là cảnh giới gì? Võ vương vẫn là võ thần." Nghe nói như thế, Phương Kha ánh mắt đại chấn. Lần thứ nhất thấy, chẩm tiên Hắn cùng Nghệ Long lần thứ nhất thấy, rõ ràng chính là tại nhân cảnh. Đó cũng là một lần duy nhất gặp mặt. Cái này Nghệ Long, có gì đó quái lạ. Phương Kha nhìn chằm chằm Nghệ Long, liền nghe nó tiếp tục nói: "Một lần kia, ngươi đánh bại Trần Long, đế tử gia mật, bước lui thanh trùng tiên vương, để ngươi thành công chém tới thể nội bản nguyên là hắn. Ta vốn cho rằng, ngươi chạy tới cuối cùng, chỉ cần tương lai ngươi tại vạn giới thành đạo, đến lúc đó lấy đại đạo bên trong là hắn, giết ngươi cũng không khó. Không nghĩ tới, ta lần thứ hai gặp ngươi, thế mà chính là ngươi thành đạo này. Ngươi thế mà đi lên thần đạo con đường?" Ngụy Long trong mắt mang theo băng hàn đũ lạnh, ta hối hận, hối hận năm đó không có tại ngươi chém tới bản nguyên lạc cấn thời điểm, giết ngươi. Phương Kha chau mày, nhìn xem nó, ngươi không phải Ngụy Long, ngươi là ai? Người này tuyệt đối không phải Ngụy Long. Ngụy Long ba tiên, chính là là tìm kiếm bảy trùng quần chụp mà đến, nếu là đã sớm gặp qua hắn, tất nhiên đã sớm hạ thủ. Ta là ai? Ngụy Long trong mắt mang theo nụ cười lạnh như băng, thanh âm đồng thời theo đó, nó, cùng nói tiên tộc chí tôn, còn có nói tiên tộc tất cả mọi người trong miệng truyền ra. Ta chính là Ngụy Long, ta chính là hôm nay đến giết ngươi Ngụy Long. Hôm nay tại nói tiên giới, Không có bất kỳ người nào có thể giúp ngươi. Giao ra món kia có thể trưởng khống bảy trùng bảo vật. Mười mấy và người đồng thời nhìn chăm chú lên Phương Kha, phát ra mười mấy vạn trọng thanh âm. Một màn này, cho dù là Chí Tôn đều muốn kinh hãi. Phương Kha đón Nghệ Long ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi lắc đầu, "Giao không được. Giao không được." Nghệ Long nghe răng cười, gầm nhẹ, "Giao không được vậy thì giết dao. Giết cho ta." Ầm ầm. Nói tiên tộc Chí Tôn động. Nó khẽ động, toàn bộ nói tiên giới thiên đạo tùy theo chiếu rọi, nồng đậm vô cùng đại đạo chi lực trấn áp xuống. Chết. Một cái to lớn vô cùng bàn tay Trong lòng bàn tay ngưng tụ mấy trăm sàn lạn sao trời, đồng thời rơi xuống uy năng vô cùng kinh khủng, đủ để nghiền sát 10 cái Thánh cảnh. Máu Thánh đao trảm, tại bộ trưởng sớm đã chuẩn bị xong một đao, tại lúc này nên tiên mà lên. Kinh khủng khí huyết hóa thành đao, tia sắc bén vô cùng huyết đao vài trăm mét dài, nên tiên chạm ra uy thế, phản phất muốn đem trời đều xé ra đồng dạng. Một đao kia, đủ để chém giết nửa bức chí tôn. Cho dù là bị nói tiên giới tiên đạo trấn áp, vẻn vẹn chỉ có mới vào Thánh cảnh tiêu chuẩn. Nhưng máu Thánh đao, vẫn như cũ có chém giết tất cả Thánh cảnh, thậm chí chạm giết bản Thánh kinh khủng uy năng. Chỉ là đang tiếp Tại bộ trưởng đối thủ là Chí Tôn. Ầm ầm, cái này cường đại một đao, trực tiếp đem mọi người đỉnh đầu bàn tay xé ra, kia mấy trăm ngôi sao ám đạm nộ tung, năng lượng ba động gào thét xung kích. Nhưng, cũng liền vẹn vẹn nơi này, cuồn bạo năng lượng vào khoảng bộ trưởng xung kích thổ hết rơi xuống. Mà tiên cung phía trên, cái kia đạo tiên tộc Chí Tôn, lại vẹn vẹn thu hồi thủ trưởng, nơi lòng bàn tay có một đạo rách da rướm máu vết thương nhỏ. Đao hoàng truyền thừa, cũng là có mấy phần năng lực. Ngụy Long mắt lạnh nhìn một màn này, cũng không ra tay. Cho dù là Đao Hoàng, tại mới vào thánh cảnh lúc, cũng không có khả năng một đao chém giết Chí Tôn ầm ầm. Nói tiên tộc chí tôn đổi một cái tay, lần nữa đè xuống đến. Hạo đám chí tôn uy áp quét sạch, nhường cho bộ trưởng sắc mặt trắng bệ. Nhưng hắn không tiếp tục ra tay. Ngăn lại chí tôn một chưởng, đã đủ. Hắn đã vì lưỡng bộ trưởng tranh thủ tới thời gian. Phệ thần đạo, phệ nói, nuốt. Lưỡng bộ trưởng một tiếng quá khẽ, rốt cục vận dụng chính mình sau cùng át chủ bài. Đây là hắn mạnh nhất thần thông. Năm đó phản thôn vệ thần tộc hoàng tử lúc liền đạt được, bây giờ lấy phệ thần đại đạo thành tiêu chuẩn chí tôn cảnh sau, lại bởi vì một cái khác đầu nhân tộc đại đạo tồn tại, cái này thần thông uy năng, thậm chí siêu việt phệ thần tộc. Ở giữa lưỡi bộ trưởng trong nháy mắt hóa thành một đạo đen nhánh cái bóng, trong bóng đen, miệng lớn mở ra, hướng phía nói tiên giới thiên khung phía trên, đột nhiên một ngụm nuốt vào. Ầm ầm. Nói tiên giới đại đạo run rẩy. Sau một khắc, một con đường tiên giới đại đạo thế mà hiện hóa hình chiếu, sau đó bị kia hắc ám cái bóng trực tiếp nuốt xuống. Ông. Bóng đen run rẩy kịch liệt, sau đó nguyên bản bèn bèn chỉ ở thánh cảnh sơ kỳ khí tức, đột nhiên một phát, cấp tốc độ tăng trưởng, trong chớp mắt liền trực tiếp vượt qua đỉnh phong, đi vào chí tôn cảnh. Khèn. Đen nhánh kiếm quang chém ra, lần nữa đem cái kia đạo tiên tộc chí tôn đại thủ chặn phá. Hắc ám trong bóng tối Một đạo tràng ngập nồng đậm đại đạo chi lực xuất ảnh, cầm trong tay hắc kiếm, chậm rãi đi ra. Bộ trưởng, Phương Kha kinh ngạc nhìn đạo tân ảnh này, tiên nồng đậm vô cùng chí tôn chi lực nhường hắn chấn kinh. Đây là thần thông gì? Lại có thể nhường lư bộ trưởng tại dị giới có chí tôn chiến lực. Một màn này, không chỉ là Phương Kha, ngay cả những cái kia bị trấn áp cấm khu chi chủ, cũng là kinh ngạc vô cùng. Vượt giới liền sẽ bị thiên đạo trấn áp, cảnh giới rơi xuống một cảnh, nhưng nhân tộc cái này chí tôn, lại có thể tại nói tiên giới, phát huy ra chí tôn chi lực. Đây là tình huống như thế nào? Ha ha ha lư bộ trưởng cười lớn. Trên mặt bao trùm lấy từng đầu màu đen đượm vân, trực tiếp giễu tới giữa không trung nói tiên tộc Chí Tôn. Trước chả người này lại nói tiếp, cái kia đạo tiên tộc Chí Tôn, đối mặt tại bộ trưởng khí thế hùng hùng, không cách nào ngồi ngay ngắn, chỉ có thể đứng dậy ra tay, trực tiếp đánh vào trong hư không. Ngụy Long nhìn chằm chằm lư bộ trưởng thân ảnh xem đi xem lại, trong mắt giống nhau có chút chấn động. Cái này thần thông, nhân tộc đại đạo, vẫn là phệ thần đại đạo. Thầy ngạo luống rối, lại lấy thôn phệ thần thông, nuốt mắt nói tiên giới đại đạo, bảo trì tại Chí Tôn cảnh chiến lực. Người này, Ngụy Long trong mắt tràn đầy phức tạp. Loại thủ đoạn này quá cái người. Phải biết Cái này vạn giới rất nhiều quy củ, trên thực tế đều là tiên hoàng chế định. Muốn phá vỡ cái quy củ này, hoặc là vượt qua quy củ, có thể nghĩ có nhiều khó. Nhưng cái này nhân loại, thế mà làm được. Giờ phút này, tại Ngụy Long xem ra, Lữ Bộ trưởng Tiên Vũ, So Vương Kha không biết rõ thân thiết nhiều ít. Những này thần tộc, cho dù là bị phong cấm trấn áp, Tiên Vũ cũng kinh người như thế. Ngụy Long tự lẩm bẩm, trợn ánh mắt càng phát ra băng lãnh, cười lạnh nói: "Bất quá là mạnh nuốt đại đạ mà thôi, không kiên trì được bao lâu. Đến lúc đó, đại đạ phản vệ, người này trực tiếp gần chết." Nghe nói như thế, Phương Kha lông mày nhảy một cái. Mặc dù không biết thực hư, Nhưng nữ bộ trưởng địch tiên mà đi, tuyệt đối nỗ lực cái giá không nhỏ. Đừng tưởng rằng có một cái chí tôn, ngươi liền thắng Nghệ Long lạnh lùng phất tay, đi, giết người này." Nương theo nó ra lệnh một tiếng. Phía dưới nơi tiên tộc võ giả, tất cả đều phóng lên tận trời, hướng phía Phương Kha giết tới đây. Đồng thời, cùng Phương Kha cùng một chỗ đến những cái kia cấm khu chi chủ, cũng không bị khống chế hướng phía Phương Kha giết tới đây. Nghệ Long trực tiếp lấy bọn chúng thể nội cùng đại đạo bên trong hai đại bản nguyên, nắm trong tay những này cấm khu chi chủ, để bọn chúng đến vây giết Phương Kha. 37 nửa bước chí tôn, cho dù loại trạng thái này, không cách nào hoàn toàn phát huy chiến lực. Nhưng này cũng là hơn 30 thành cấp. Mà Phương Kha giờ phút này, bên người cũng chỉ có một trọng thương tại bộ trưởng, chính mình còn bị trấn áp là võ tôn cảnh. Ngụy Long cười lạnh, "Chết đi." Chương 384, Tiên Hoàng sạ nhật tiễn. Thanh trùng tiên vương, chương 384, Tiên Hoàng sạ nhật tiễn. Thanh trùng tiên vương. 37 cấm khu chi chủ, bây giờ bị trấn áp, cảnh giới rơi xuống đến nửa bậc chí tôn cảnh. Giờ phút này đồng thời vây giết Phương Kha, loại kia thay thế, thậm chí siêu việt bình thường chí tôn. Ngụy Long mang trên mặt cười lạnh, hiển nhiên không có ý xuất thủ. Tại bộ trưởng hít một hơi thật sâu, khí huyết thôi động, đã chuẩn bị xong chém ra đao thứ hai. Phương Kha đem hắn cản lại. Máu thánh đao bình thường chỉ có một đao chi lực, nếu là vận dụng đao thứ hai, lập tức liền muốn lâm vào sắp chết chi cảnh. Một khi có ngoại ý muốn, tại bộ trưởng liền đại đạo tái tạo cơ hội đều không có. Không nắm này, Phương Kha ngăn lại tại bộ trưởng, phất tay, thế ra thiên đình. Lít nha lít nhí tiên binh tiên tướng đại quân, lập tức từ phía trên trong đình rơi xuống, đem 37 lớn cấm khu chi chủ vây lại. Đây là ngàn vạn cấp đại quân, lấy 10 cái thánh cấp chân linh hình chiếu dẫn đầu, loại này quy mô đối thủ, cho dù là đồ sắt cũng cần thời gian. Hơn nữa, chỉ cần ở trong tiên đỉnh, huyết hải năng lượng chưa từng hao hết, tiên binh tiên đem cũng là có thể vô hạn tái tạo. Cái này cũng chưa hết. Phương Kha phất tay, đem bảy trùng triệu hoán mà ra. Hết thảy thập đại chí tôn chúng vương, bây giờ cũng bị trấn áp là thành cấp, nhưng chiến lực vẫn như cũ cái người. Lại thêm mấy trăm đỉnh phong chúng thánh, cho dù bị trấn áp là đỉnh phong võ tôn, cũng giống nhau có thành cấp chiến lực. Những này bảy trùng tham chiến, lại thêm ngàn vạn tiên binh tiên đem đại quân, lập tức liền chặn những cái kia cấm khu chi chủ. Nơi xa, Ngụy Long vẻ mặt không thay đổi, thậm chí vẫn như cũ mang theo cờ lạnh, trong tay vung lên Phía dưới nói tiên tộc gần 10 vạn võ giả, lập tức giết đi lên. Nói tiên tộc thánh nhân trước đó tuy có vất lạc, nhưng bây giờ vẫn có bảy vị, lại thêm mấy chục võ tôn đại năng, cùng mấy vạn võ thần võ vương, cái này đồng dạng là một nhóm chiến lực mạnh mẽ. Phương Kha ánh mắt lạnh lùng, quét Nghệ Long một cái, cũng không nói nhảm, trực tiếp đem nó võ tôn võ thần cấp 7 chủng đều khai ra hết. Hắn biết Nghệ Long mục đích là cái gì. Quả nhiên. Nhìn thấy Phương Kha đem bảy chủng triệu ra sau, Nghệ Long lúc này tế ra một cái hộp gỗ, hộp mở ra, phun ra sáng chói màu xanh chi quang. Quang mang kia trong chốc lát bảy khắp thiên cùng, tướng đạo tiên giới trời đều thay thế. Sau đó Từng đạo tóc xanh rơi xuống, trực tiếp đem tất cả bảy trùng chói được. Bất luận là cấp chí tôn trùng vương vẫn là trùng thánh, tại tóc xanh hạ không ngừng giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát. Đây chính là tiên tộc nhằm vào bảy trùng thủ đoạn sao? Phương Kha nhìn về phía cái kia hồ ngọc. Lúc trước nhân cảnh một trận chiến, ba tiên liền từng tế ra tóc xanh, đem bảy trùng khắc chế. Trận chiến kia sau, Ngụy Long biến mất, tóc xanh cũng theo đó không thấy, Phương Kha liền suy đoán, vật này ngay tại Ngụy Long trong tay. Quả nhiên, Ngụy Long gỡ xuống phía sau lớp cùng, tay đắp trên dây. Tiên tộc tạo vật, tự nhiên có trưởng khống khắc chế thủ đoạn nó nói, trên người ngươi trùng tổ, là trùng tộc tổ tổ có thể trưởng thiên hạ chủ tộc. Cái này tóc xanh trong hộp gỗ cực mục chi quang, chính là chủng tộc lớn nhất khắp tinh. Chúng tộc. Tổ. tổ tổ. Phương Kha trong lòng hiện lên nghi ngờ. Nói thật, hắn mặc dù trưởng khống vật này nhiều năm, nhưng vẫn không có gặp qua vật này chân thực diện mạo, chỉ là thoạt nhìn như là con trùng. Lại là chủng tộc sao? Phương Kha cười, nhìn, cái này khắc chế phương pháp, dường như không bằng trưởng khống phương pháp, bằng không, các ngươi tiên tộc cảnh độ cũng sẽ không như thế. Mặc dù nhìn cực mục quang năng đủ khắc chế phương Kha tất cả bảy chủng, nhưng nếu là thật có lợi hại như vậy, tiên cảnh bên trong, chúng tộc cũng liền không đến mức Diêu Võ Dương Ai. Ngụy Long Ba Tiên cũng liền không đến mức coi trọng như vậy cái gọi là chủng tổ. Ngụy Long ánh mắt hơi trầm xuống, trong tay dùng sức, lớn cung chậm rãi bị kéo ra. Bốn phía linh khí cuốn ngược, hóa thành một đạo chói mắt kim sắt trường tiễn, xuất hiện tại lớn cung phía trên, nhắm ngay Phương Hà. Hạo đãng hung sát chi lực, mang theo một cỗ cực hạn sắc bén, sẽ rách hư không, cấp tốc hướng Vương Kha Lan tràn mà đến, đem chủng tổ giao ra. Nó ngữ khí băng lãnh. Nơi đây thành đạo tiên giới, hắn là chân tiên, không nhận tiên đạo áp chế, vẫn như cũng giữ lại đại tiên tôn cảnh. Nhưng Vương Kha tu hành thần đạo, vẫn như cũng muốn bị tiên đạo áp chế, chỉ có thần tôn cảnh tu vi trên lệch một cái đại cảnh giới, mong muốn chúng tổ, chính mình tới bắt. Phương Kha thần sắc bình tĩnh, không có chút nào vẻ sợ hãi, trên thân kim quang sáng lên, hóa thành cao hơn 30 mét thần thể. Trong tay một chiêu, thí tiên kích xuất hiện tại trong tay, hung sát chi lực mãnh liệt tràn ngập, chỉ hướng Lệ Long. Mặc dù cái này Lệ Long có chút quỷ dị, lại vẫn có thánh cảnh chiến lực, nhưng Phương Kha cũng không e ngại. Ngàn vạn tiên binh tiên đem đủ để ứng đối nói tiên tộc 10 vạn võ giả, cùng 37 cấm khu chi chủ, coi như không phải là đối thủ, tại vết hải hao hết trước đó, ngăn lại không khó. Về phần cái này Lệ Long lần trước không giết chết, vậy thì lại giết một lần tốt. Phương Kha ánh mắt sắc bén, trong tay thi tiên kích chủ động giễu ra. Thi tiên kích, phạt lụ. Bang ba hung sát chi lực mãnh liệt mà ra, huyết quang phóng lên tận trời, thi tiên kích trong huyết quang cấp tốc biến lớn, rất nhanh hóa thành dài trăm thước lớn kích, hướng phía Nghệ Long đánh tới. Sạ Nhật Tiễn. Nghệ Long buông tay, trọng tiễn mang theo ánh sáng chói mắt, trong chớp mắt cùng trọng kích va chạm. Truyền thừa từ tiên giới đại nghệ tiên hoàng Sạ Nhật Tiễn, là chân chính có thể bắn rơi mặt trời kinh khủng chi tiễn, thần thông đẳng cấp viễn siêu vạn giới cái gọi là Hoàng đạo thần thông, là chân chính tiên hoàng phương pháp. Mặc dù Nghệ Long tiễn còn lâu mới có được tiên hoàn mạnh như vậy, nhưng ấy thấy cảnh chi lực Bắn liếc cùng cảnh thái nhân, tuyệt đối không khó. Thí tiên kích cùng Tiễn Quang va chạm trong nháy mắt, Phương Kha liền cảm nhận được một tiếng nảy kinh khủng. Lực lượng cuồng bạo, trực tiếp thôi động dài trăm thước thí tiên kích cùng Phương Kha cực tốc lui lại. Đây là thí tiên kích lần thứ nhất bị đánh lui. Phương Kha ánh mắt nghiêm nghị, đạp chân xuống, hai tay huyệt vị bên trong, khí huyết hạo đãn quán chú, tất cả huyệt vị bí lực cấp tốc hợp nhất, sau đó xong quyền tế suất, thần đạo, cổ thần quyền. Ầm ầm. Xong quyền nặng nghề vô cùng rơi vào thí tiên kích bên trên. Thí tiên kích rút lui sức mạnh đột nhiên dừng lại, sau một khắc, kia quang tiễn doanh nộ tung lên. Thí tiên kích bên trên Vô cùng nặng nề lực lượng truyền đến, nhuyễn vương Kha hai tay văng lên càn kẹn, trực tiếp bẻ gãy, thân thể càng là bay ngược mấy vạn mét bên ngoài. Một tiếng này quá mạnh. Phương Kha mặc dù chiến lực viễn siêu cùng cảnh, nhưng cảnh giới của hắn hôm nay, dù sao chỉ còn ban đầu cảnh võ tôn. Đối đầu nghệ long loại này đỉnh phong thánh nhân, căn bản không phải đối thủ. Phương Kha hít một hơi thật sâu, hai tay văng lên càn kẹn, cấp tốc hồi phục, sau đó trương tay khẽ vẫy, thí tiên kích hóa thành lưu quang bay tới. Ầm ầm. Nơi xa tiễn quang phá không, lần nữa đánh tới. Lại làm một đạo xạ nhật tiễn. Không giao ra trùng tổ, ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này. Ngụy Long trong mắt sát cơ nồng đậm, một mũi tên tiếp lấy một tiền bắn ra, lần này, tam tinh có nhợt. Phương Kha khệ miệng chảy máu, nhưng như cũ đưa tay, đón phía trước liên tiếp mà đến ba đạo xạ nhật tiễn, thần thông bộc phát. Cổ thần, long trời lở đất. Phương Kha trước người, thân vực giáng lâm, trực tiếp đem ba đạo tiến quang cuốn vào trong đó. Cổ thần, địa liệt thiên băng. Trên trời đại địa nứt ra, trên đất thiên khung băng diệt, hai đạo lực lượng hủy diệt trên dưới vọt lên, muốn đem mảnh này càn khôn lật úp chi điệu tầng diệt. Cái này cũng chưa hết. Cổ thần, Chu tiên. Đi đối với Phương Kha gầm nhẹ, thiên địa hiển hiện hai đạo to lớn vô cùng khuôn mặt trên khuôn mặt, trong con mắt bắn ra đồng hắc huyết quang. Huyết quang hoa kiếm, thân kiếm nhỏ máu, thẳng chạm xạ Nhật Tiễn. Ầm ầm. Bàng bạc vô cùng lực lượng tại thần vực bên trong nội tung, phương kha trước người hư không bật nẻo, thần vực trực tiếp bị xé mở. Hai đạo tiễn quang phóng tới, uy năng vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Ngũ đại thần thông, chỉ phá hủy một đạo tiếc quang. Phương Kha hít một hơi thật sâu, trong tay thí tiên kích giơ lên, lần nữa chém ra. Thí tiên kích, long đẳng cửu thiên. Ngầm. Trăn long tách dài, to lớn huyết sắc long thần, theo ngập trời sát khí bên trong nhảy lên một cái, thí tiên kích hóa thành sát khí trăn long, lao thẳng tới xạ Nhật Tiễn. Ầm ầm, sát khí chân long bị tiễn quang xé mở, một đạo xạ nhập tiễn trùng điệp rơi vào thí tiên kích bên trên, đem nó bắn bay không biết rõ bao xa. Đạo thứ 2 xạ nhập tiễn cũng nổ tung. Nhưng cuối cùng một đạo xạ nhập tiễn lại là mang theo vô tận uy năng, hướng phía Phương Kha đánh tới. Phương Kha hít một hơi thật sâu, trên thân kim quang tăng vọt, chuẩn bị lấy bất diệt kim thân, lại thêm cổ thần chi lực này kháng. Nhưng hắn bên cạnh lại có ánh đao màu đỏ ngòm chém ra. Máu thế nào? Ầm ầm. Đủ để chém xuống nửa bức chi tôn một đao, trực tiếp đem xạ nhập tiễn đánh tan. Nhưng bên người Phương Kha thân ảnh, nhưng cũng tại lúc này vô cùng hư nhược ngã xuống khỏi đi ại bộ trưởng. Phương Kha thân ảnh lóe lên, vào khoảng bộ trưởng nâng lên. Nơi xa, Nghệ Long lần nữa dương cung lắc tên, một tiễn phóng tới. Lần này, ta nhìn ngươi lấy cái gì cản? Huyền. Trọng tiễn có nhật, uy năng vô cùng cường đại, muốn đem Phương Kha cùng tại bộ trưởng đồng thời bắn giết. Phương Kha hít một hơi thật sâu, đem khí tức vẻ bại tại bộ trưởng ném ra ngoài. Nơi xa chiến đoàn bên trong, một gã tiên tướng bay tới, tiếp được tại bộ trưởng, đàng không mà lên, tiến vào tiên cung, vào khoảng bộ trưởng đưa đến thứ ba bên trong tiên điện. Sa nhập tiễn đánh tới. Phương Kha trong mắt mang theo tức giận, kim thân sáng lạn vô cùng thể nội khí huyết càng là giống như là biển gầm anh minh gào thét, toàn bộ quán chú tới trong tay một chỉ. Cổ thân chỉ, giết. Chỉ điểm một chút rơi, kim quang sáng chói đầu ngón tay điểm rơi thời điểm, cấp tốc biến lớn, như là trụ trời đồng dạng hướng phía xạ nhật tiến mà đi. Cổ thân chỉ cùng xạ nhật tiến va chạm, thiên quang dừng lại. Sau một khắc, oanh, to lớn đầu ngón tay trực tiếp nổ tung, kim quang bạo liệt, xạ nhật tiến tiếp tục hướng phía trước thối động, đem vài trăm mét to lớn đầu ngón tay toàn bộ nổ nát vụn. Thiên quang ảm đạm, nhưng vẫn như cũng đẩy về phía trước động. Vành, Phương Kha bản tay nổ tung, thân huyết vảy ra, sau đó bị thiên quang ma diệt. Tiếp lấy chính là cổ tay. Vô số huyết vị bí lực mãnh liệt mà ra, bất diệt kim thân cùng một thân thần cốt, càng là thần lực bộc phát, thiên quang càng thêm ảm đạm. Nhưng Vương Kha cổ tay vẫn là nội tung, sau đó là cẳng tay, khuỷu tay, lườn cánh tay, bả vai. Cuối cùng, theo Vương Kha nửa bên thần thể bị xé nứt, một tiếng này rốt cục biến mất. Mà Vương Kha lúc này đã bị một tiếng này mang theo, thối lui ra khỏi mấy vạn mét bên ngoài. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, hít một hơi thật sâu, thanh linh trong huyết, mãnh liệt huyết vị bí lực tuôn ra, bị xé nứt nửa bên thần thể cấp tốc khôi phục. Kịch liệt đau nhức còn lại, Nhưng cảm ứng được tia thanh linh trong huyết bí lực, Phương Kha lông mày đột nhiên nhảy một cái, trong mắt quang mang sáng rõ, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nơi xa, Nghệ Long đạp không mà đến, lần nữa dương cung lắc tên, tới gần Phương Kha. Thân thể tuy mạnh, nhưng là ngươi có thể khôi phục mấy lần. Tiễn quang cấp tốc thành hình, hắn lạnh lùng nhìn xem Phương Kha, "Một tiên này, giết ngươi." "Vậy sao?" Phương Kha trên mặt đột nhiên giơ lên nụ cười, nửa bên thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Hắn tâm thần chìm vào thanh linh trong huyết, đồng thời đối với Nghệ Long nói khẽ, "Lần trước để ngươi chạy trốn, lần này, ngươi đáng chết." Thanh linh trong huyết Phương Kha ý thức giáng lâm, thấy được đạo này huyết vị bên trong, treo cao giữa không trung, chiếu sáng vô tận thanh quang, một giọt máu. Giọt máu này đến từ thi thần chiến trường, đến từ tồn này, vẫn là cổ thần. Đi ra cho ta." Phương Kha ngưng tụ huyết vị bí lực, trấn động giọt này thân huyết, trực tiếp đem nó mang ra thanh linh huyết. Thi thần bên trong chiến trường, hắn đã từng đạt được hai giọt cổ thần máu. Trong đó một giọt, năm đó bị Phương Kha dùng để đột phá cử hạn, đặt chân thần đạo. Bây giờ, giọt này cổ thần máu, tới nó phát huy thời điểm. Xanh biết sắc thần huyết, xuất hiện ở trong cơ thể Phương Kha lập tức bộc phát ra vô cùng kinh khủng thần đạo uy năng. Năm đó tôn này cổ thần quá cường đại. Hắn thân thể tại vẫn là sao, hình thành rộng lớn thí thần chiến trường, vắt ngang không biết bao nhiêu vạn dặm, có thể thấy được thân thể khổng lồ. Phương Kha thân thể, mạnh nhất cũng không đủ ngàn mét, không đến vị kia cổ thần một phần vạn, có thể nghĩ vị kia cổ thần kinh khủng cỡ nào. Bây giờ, Phương Kha đem tôn này cổ thần một giọt máu dung nhập thể nội, tu vi lập tức bắt đầu tăng mạnh. Xanh biết sắc thần quang thấm thể mà ra, Phương Kha thân thể cực tốc biến lớn, theo lúc đầu trăm mét có thừa, cấp tốc đạt tới 200 mét, 300 mét. Vẹn vẹn mới tức, Phương Kha thân thể liền vượt qua ngàn mét, trực tiếp đạt tới 3000 mét cao. Loại độ cao này hạ Phương Kha chân đạp nói tiếp tục đại địa, nhưng như cũng có thể quan sát Nghệ Long. 3000 mét cao thần thể vô cùng vĩ ngạn, toàn thân đều là xanh biếc sắc, nhìn có chút thô ráp thân thể, nhưng còn xa so Thánh binh đều muốn kiến cố. Đến, Phương Kha hướng phía Nghệ Long vẫy vẫy tay. Nghệ Long nhìn xem Phương Kha thân thể, hít một hơi thật sâu, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Thư minh cổ thần khí tức sao? Thì tính sao? Ầm ầm. Xạ Nhật tiến xuyên qua hư không, đâm thẳng Phương Kha con người. Phương Kha đưa tay, bàn tay khổng lồ liền có gần dài 20 mét, xanh biếc quang mang nồng đậm, đem Xạ Nhật tiến nắm trong tay, dùng sức một nắm. Tiễn quang trực tiếp tại Phương Kha trong lòng bàn tay nổ tung, nhưng hắn giang hai tay, tia thổ giác trong lòng bàn tay lại không có chút nào vết tích. Cái này vô cùng cường đại một điễn, trực tiếp liền bị hắn vồ nát. Ngoại trừ bản tên, ngươi còn có cái khác thủ đoạn sao? Phương Kha mở miệng, thanh âm giống như tiếng sét đánh ở trên vòm trời quần quần. Đang khi nói chuyện, hắn đã nâng lên nắm đấm, hướng phía phía trước vùng ra ngoài. Không có sử dụng thần thông, chính là chỉ dựa vào 3000 mét thần thể vĩ ngạn thân lực, uy quyền ở giữa, lít nha lít nhít hư không nát không biết bao nhiêu trọng. Thủ đoạn khác? Ngụy Long khệ miệng nhấc lên nụ cười quỷ dị, hắn buông tay ra bên trong lưới cùng tùy ý rơi xuống mặt đất. Ngươi muốn nhìn ta cái khác thủ đoạn, vậy ta liền hài lòng ngươi tốt." Nghệ Long lấy tay hướng lên trời một trảo, thiên khung phía trên bỗng nhiên phong vân nổi biến. Nói tiến giới thiên đạo giáng lâm. Vạn đạo chi quang theo thiên đạo bên trong phát liệt, chiếu rọi xuống đến, đem Nghệ Long bao phủ ở bên trong. Vĩ nạn Mã Hạo đã vạn trọng đại đạo chi uy, tại thời khắc này bành mình bộc phát. Đông. Phương Kha một quyền này bị kia vạn màu đạo chặn trận. Trên đó truyền đến kinh khủng chi lực, lấy Phương Kha thần thể chi lực cũng không khỏi liên tục rút lui, đem phía dưới đại địa làm tan. Đây là Phương Kha con ngươi nhăn co lại, khiếp sợ nhìn về phía phía dưới chỉ thấy kia vạn đạo hào quang chập dãi thú liễm, hóa thành đạo quang lộng lẫy chiến giáp, bao phủ ở phía dưới thân ảnh bên trên. Mà lúc này, kia phía dưới thân ảnh đang ngẩng đầu hướng phía Phương Kha xem già, một đôi trắng bạch con ngươi cùng Phương Kha bốn mắt nhìn nhau. Phương Kha lập tức giật nảy cả mình. Ngươi là? Thanh trùng tiên vương. Chương 385, bại Thanh trùng tiên vương. Lớn thiên đạo ý chí, chương 385, bại Thanh trùng tiên vương. Lớn thiên đạo ý chí. Thanh trùng tiên vương đã từng cao cao tại thượng, tọa trấn hư không chỗ sâu thiên kiếp thế giới, chấp chưởng thiên đạo chí bảo tháp, trưởng khống vạn giới chí cao tồn tại. Nó không chết. Phương Kha vẻ mặt nghiêm túc. Năm đó hắn thành tựu thần đạo lúc, Thanh trùng tiên vương hạ xuống thiên kiện, cuối cùng thậm chí tự mình ra tay, muốn đem hắn chém chết. Cuối cùng, đệ tử ra tay, đưa tới chư hoàng ý chí, liên thủ đánh nổ vạn đạo chí bảo tháp, đồng thời đem Thanh trùng tiên vương chém chết. Lại không nghĩ rằng, nó thế mà không chết. Thậm chí hiện tại đoạt sáng lệ long, có nhục thân. Ngươi muốn mượn lệ long thân phận, trở về tiên giới. Phương Kha trầm giọng mở miệng. Hắn biết, trước đó Thanh trùng tiên vương, cùng cái thiên kiếp này chờ lòng, đều chỉ là tiên giới đại nhân vật hình chiếu chi thân, lưu tại vạn giới chưởng không thiên đạo, duy trì vạn giới trật tự. Nhưng bây giờ Cái này hình chiếu chi thân, thế mà đạt được nhập thân, đây là muốn độc lập với kia Tiên Vương bản thể bên ngoài sao? Khó trách năm đó Thanh Trùng Tiên Vương sẽ giả chết thoát thân. Xem ra Vạn Đạo Chí Bảo Tháp bị hủy, cũng là nó cố ý hành động, thoát khỏi gông xiềng. Phương Kha ánh mắt thâm thúy, ra đợi độc lập ý chí, mong muốn đạo khách thành chủ, trở về tiên giới, không sợ bị chân chính Tiên Vương ma diệt sao? Thanh Trùng Tiên Vương trên mặt lộ ra cười lạnh, bản thể của ta sống hay chết còn chưa nhất định đâu. Giới này mười vạn năm, tiên cảnh cũng đã có trăm năm, tam tộc đại chiến phía dưới, cho dù là tiên vương, cũng có nguy cơ vẫn lạc. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tiên rồi trăm năm, vạn giới mười và năm. Nơi đây chi chênh lệch có lâu như vậy sao? Phương Kha đem chủng tổ giao ra. Thanh chủng tiên vương nhìn xem hắn, Bản vương chấp trưởng chủng tổ, lập tức liền rời đi vạn giới. Cái này vạn giới đưa ngươi, ngươi cũng có thể làm ngươi vạn giới chi chủ. Mục tiêu của Bản vương là chủng tộc, là tiên giới. Phương Kha lắc đầu, nếu để cho ngươi nắm trong tay chủng tộc, tiên tộc cường thịnh, tiên cảnh bên trong, chỉ sợ lại không thần tộc sinh tồn chi địa. Hắn mặc dù cũng không phải là xuất thân thần giới thần tộc, nhưng nhân tộc vốn là thần tộc, tự nhiên không có khả năng đi lớn mạnh chuyện tiên tộc. Bản vương sẽ không về tiên tộc. Thanh trùng Tiên Vương ngữ khí chân thành. Nó thực sự nói thật. Thân làm Tiên Vương hình chiếu, nó căn bản không thể xem như tiên tộc, hơn nữa một khi trở về tiền giới, đoạt sáng nghệ lòng đó, trốn tránh tiên tộc đi còn đến không kịp, là tuyệt đối không thể trở lại tiền giới. Dù sao kia nghệ ra lão tổ, thật là một tôn chí cao vô thượng tiên hoàng. Phương Kha lắc đầu, vĩ ngạn thần thể quan sát Thanh trùng Tiên Vương, trùng tổ, vĩnh viễn không có khả năng cho ngươi. Thanh trùng Tiên Vương tuần trắng trong con ngươi, văng lên hiện hiện, khẽ gật đầu, vậy ngươi hãy chết đi. Nó tiến về phía trước một bước bước ra, trên người vạn màu nói dắp quang mang hừng hực, chiếu rọi ra cao mấy ngàn thước hừng hực đạo quang. Vênh, bên ngông đạo quang bên trong, to lớn vô cùng thiên mâu nư tụ, như là mấy vạn loại thần kim chế tạo thành, chậm rãi hướng phía Phương Kha đâm tới. Phương Kha đưa tay, vừa muốn thôi động thần thông, vạn đạo chi khốn, thanh trùng tiên vương gầm nhẹ. Trong chốc lát, nói tiên giới thiên khung phía trên, vạn đạo cùng chấn động, quang mang chiếu rọi mà xuống, kia sáng, kia ngưng thực, hóa thành vạn cái to lớn nói liên, trong nháy mắt quấn quanh ở Phương Kha thần thể phía trên. Kia to lớn vô cùng thân thể, trực tiếp bị nói liên khóa lại, nâng lên bàn tay đều không thể rơi xuống, chỉ có thể trợn mắt nhìn ngọn kia vạn đạo thiên mâu, chậm rãi tới gần. Lực lượng tinh khủng đem hắn lực sẽ mở, chảy ra mang theo xanh biết sắc ở thần huyết. Phương Kha thần lực chấn động, muốn xé mở cái này đại đạo xiển xích. Nhưng vạn đạo chi lực ra thân, vây nút chi lực cơ hội có thể so với một giới chấn áp, uy năng mạnh, liền Phương Kha bây giờ thần thể đều không thể tùy tiện tránh thoát. Thanh trùng tiên vương tắm dựa vạn đạo tiên quang, lập thân thiên mâu về sau, lạnh lùng nhìn xem Phương Kha. Nó là đã từng vạn đạo chi chủ, chấp trưởng vạn giới lại đạo, bây giờ mặc dù vạn đạo chí bảo tháp sụp đổ, không cách nào chấp trưởng vạn đạo, nhưng vạn đạo bên trong là cớn còn không có hoàn toàn tan đi. Bây giờ chỉ là chấp trưởng một cái nói tiên giới, tiểu tiên nói bên trong vạn đạo chi lực lại có nói tiên tộc rốc sức phối hợp, dù cái này giới vạn đạo trấn áp Phương Kha, vẫn là không khó. Nhìn xem ngày đó mâu mổ lại Phương Kha ngực, chạm đến to lớn vô cùng thần cốt, nó chỉ là lạnh lùng nhìn xem, trên mặt không có chút nào vẻ mặt. Mà Phương Kha bị vạn đạo vây nốt, cảm thụ được ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, thể nội nhiễm xanh biết thần huyết kịch liệt sôi trào lên. Tiêu hạo đãng thần huyết tại thể nội mãnh liệt, xuyên qua tứ cực, hội tụ ở khí hải, cũng quét ngang thân thể các nơi, cuối cùng phun lên đầu lâu, phá vỡ mi tâm thần đỉnh. Cái này hội tụ quanh thân huyết vị bí lực khí huyết, tại trong thần đỉnh phá thể mà ra. Thần đạo ni tiên, tụ thiên. Phong nói: Diệt tiên. Phương Kha mi tâm xé mở, huyết quang chiếu rọi thiên cùng, nương theo lấy hắn bảng bạc kiếm quét, chói mắt huyết quang lập tức hóa thành một tầng to lớn huyết sắc quạ mạc, trực tiếp đem hắn cùng thành chủng tiên vương ngăn cách ở bên trong. Kia màn sáng phía trên, huyết quang lưu chuyển, hóa thành một đạo to lớn phù văn. Phù văn thành hình trong mắt. Ầm ầm. Cuốn chặt lấy Phương Kha cánh tay mấy trăm đầu nói liên tụ ra. Giết. Phương Kha trùng điệp đấm ra một quyền, hung hăng đện ở nghịch tiên mâu bên trên, lập tức ngự ngày đó mâu run rẩy kịch liệt. Thanh chủng tiên vương thấy cảnh này, con ngươi bỗng nhiên co vào, khó có thể tin chỉ là thương minh thần huyết, thế mà để ngươi đi đến một bước này. Nó hít một hơi thật sâu, hai tay đặt tại to lớn thiên mâu bên trên, thể nội sôi trào tiên lực cầm vàng quan chú. Bành! Phương Kha cánh tay kia bên trên nói liền cũng sụp ra. Thiên cung phía trên, huyết sắc quang mạc bên trên đạo thứ 2 phù văn đã ngưng tụ, đạo thứ 3 phù văn ngày tại tạo ra. Mà nương theo lấy phù văn tạo ra, mảnh máu này mạn phía dưới, đại đạo chi lực ngay tại nhanh chóng suy yếu. Cổ thần quyền, cút cho ta. Phương Kha xong quyền tế xuất, lấy 3000 mét thần thể thi triển cổ thần thông, xong quyền chi uy vô cùng kinh khủng, nếu là rơi vào đại địa phía trên, đủ để tướng đạo tiên giới sẽ mở. Đông, luồn ngạt vô cùng tiếng vang tại tiên mô bên trên nội tung. Cho dù Thanh Trủng Tiên Vương ngượng nhờ nói tiên giới vạn đạo chi lực, cũng đúng cái này kinh khủng thần lực cảm thấy há nhiên. Giờ phút này, đạo thứ 3 phủ văn tạo ra. Phương Kha cổ, lực bụng bên trên nói liên toàn bộ vỡ nát, còn sót lại chỗ hai chân. Giờ phút này, Phương Kha song quyền chi lực càng khủng bố hơn, thậm chí trực tiếp hóa quyền là trượng, giang hai cánh tay vây quanh ở tiên mô. Mà nương theo lấy đạo thứ 3 phủ văn ngưng tụ, màn trời hạ nói tiên giới đại đạo chi lực bạt hàng. Ngay cả trên người hắn vạn đạo tiên giáp đều nuốt tán loạn. Mịch Tiên cổ thần thông Đáng chết. Thanh trùng tiên vương tâm không ngừng chìm xuống dưới. Lịch tiên một mạch thần thông, là đặc biệt nhắm vào tiên đặm mở, ngăn cách đại đạo chi lực. Bây giờ tù thiên màn máu đã thành, nơi đây độc thành một giới. Phong đạo phủ văn còn tại ngưng tụ, một khi toàn bộ ngưng tụ thành, đem ngăn cách giới này bên trong đại đạo chi lực. Đến lúc đó, không cách nào chấp trưởng đại đạo tiên nhân, liền sẽ bị cổ thần đi diệt tiên tiến hành. Nhất định phải tại thần thông hoàn toàn thành hình trước rời đi. Thanh trùng tiên vương hít một hơi thật sâu, mắt thấy đạo thứ tư phủ văn sắp ngưng tụ mà thành, nó cũng chỉ có thể từ bỏ chu sắt phương ha, trong nháy mắt lướt ngang mấy vạn mét bên ngoài. Phanh phanh phanh. Liên tiếp vánh minh bạo liệt thanh âm, Phương Kha trên thân cuốn quanh vạn đạo xiển xích, toàn bộ đứt đoạn. Tu thiên màn máu phía dưới, Phương Kha nhìn về phía xa xa thanh trùng tiên vương, trong mắt mang theo cực hạn băng lãnh. Thí tiên cứ đến. Oanh! Tại chỗ rất xa sát khí phá không, thí tiên kích xuyên qua không gian, bay tới lúc, cấp tốc hóa thành dài mấy ngàn mét, rơi vào trong tay Phương Kha. Thí tiên kích, thí tiên. Phương Kha chân đạp từng ngải cổ thần thông, vừa sải bước ra liền tới gần thanh trùng tiên vương, thí tiên kích đưa ra. Lúc này thí tiên kích, cơ hồ đã mất đi kết hình dạng, tại Phương Kha trong tay dường như thuần túy sắc khí, tử khí, hoán khí ngưng tụ mà thành Mãng Tiêu vô cùng vô tận hung sát chí lực, vậy phá hư không lúc, tràn ngập ra vô số trọng u minh dị tượng. Đây là thí tiên kích mạnh nhất thần thông, cũng là thí tiên rèn độc đi ra duy nhất mục đích. Thí tiên. Đối mặt khủng bố như vậy một kích, cho dù là Thanh Trùng Tiên Vương, giờ phút này cũng là vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Nó mặc dù đã rời đi Tù Thiên Đại Màn Hạ, nhưng chẳng biết tại sao, tiếp dẫn xuống tới Vạn Đạo chí lực, lại là so trước đó suy yếu vô số lần. Thanh Trùng Tiên Vương trong lòng hiện lên một tia bóng ma, trong lòng khẽ nhúc nhích, trên thân Vạn Đạo giáp trụ liền trực tiếp thoát thân mà ra. Rắc. Một tiếng văng mắng, tiên lực bộc phát, cấu kết Vạn Đạo giáp trụ hóa thành một mặt tiên quang sáng lạn tâm trắng, ngăn khuất phương Kha trước người. Mà Thanh trùng tiên vương chính mình lại là trong chớp mắt trốn xa, trực tiếp xuất hiện tại nói tiên giới chiến trường chỗ lối đi, sau đó một đầu đâm vào trong thông đạo. Phương Kha thanh âm của nó tại nói trong tiên giới quân quân, bản vương tại tiên giới chờ ngươi. Ầm ầm. Tiên quang thuần giác bị thí tiên kích xé rách, Phương Kha nhìn về phía chiến trường thông đạo, ánh mắt hơi trầm xuống. Tiên giới sao? Hắn không có truy sát Thanh trùng tiên vương, mà là quay người nhìn về phía cái khác chiến đoàn. Thanh trùng tiên vương rời đi nói tiên giới, những cái kia cấm khu chi chủ cũng tỉnh táo lại, khôi phục sự tự do, nhìn xem Vương Kha bây giờ chẳng thái. Tất cả đều rung động không hiểu, 3000 mét thân thể, chân đạp đất, đầu đội trời, như vậy thân thể quá cái người. Cho dù là cấm khu chi chủ bên trong, thân thể mạnh nhất tịch không địa chi chủ, cũng không đủ ngàn mét cao mà tôi. Ở trước mặt Phương Kha còn chưa kịp eo cao. Cổ thân quyền. Phương Kha đấm ra một quyền, trực tiếp thẳng hướng nói tiên giới cái kia chí tôn. Bành! Một tiếng vang thật lớn, nói tiên tộc chí tôn trực tiếp bị đánh nhập hư không chỗ sâu, thân thể nổ tung. 3000 mét cao Phương Kha, thân thể chí cường, oanh sát chí tôn căn bản không phải việc khó. Cho dù nói tiên tộc chí tôn, rất nhanh tại hai cái đại đạo sen lẫn hạ tái tạo nhưng Vương Kha thi tiên kích quét qua, lần nữa đem nó giết sát. Như thế mấy lần, nói tiên tộc chí tôn suy yếu không thôi, trực tiếp bị Vương Kha trấn áp. Lữ bộ trưởng thấy cảnh này, cũng là yên lòng, thở dài ra một hơi. Khẩu khí này tản ra, trên người hắn lập tức ánh minh rung động, khắp nơi nổ tung nguyên một đám lỗ máu, nói tiên giới đại đạo phá thể mà ra. Lữ bộ trưởng lập tức biến vô cùng suy yếu, trạng thái cùng tại bộ trưởng sắp xỉ như nhau. Thậm chí ở Vương Kha cảm giác hạ, trong cơ thể hắn phệ thần tộc đầu đại đạo kia, tựa hồ cũng có vỡ vụn dấu hiệu. Đi. Vương Kha ánh mắt nghiêm trọng, đưa Lữ bộ trưởng nhập tiên đình. Sau đó một tay nắm lấy nói tiên tộc Chí Tôn, một tay nắm nâng tiên cùng. Trước khi đi, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, đem tất cả bảy chủng thu hồi, đồng thời thần lực thôi động, đem cực mộc chi quang lần nữa thu nhập hộ gỗ thu hồi. Rất nhanh, Phương Kha trở về vạn tộc trận, thoát ly nói tiên giới vực, nói tiên giới thiên đạo trấn áp chi lực biến mất. Cảm nhận được ở trong thiên đình, hai đạo chí tôn khí tức tràn ngập, đại đạo dáng lâm thuần phục chữa thương khôi phục, Phương Kha lúc này mới thở giải ra một hơi. Tại nói tiên giới, thánh cấp hai vị bộ trưởng, loại kia thương thế có khả năng nguy cơ tính mệnh. Nhưng trở về vạn tộc chiến trường, Chí Tôn cảnh hai vị bộ trưởng Điểm này Thương Thế liền không coi vào đâu, đem trong tay nói tiên tộc chí tôn bức cho vài đầu địch hình phong thánh trùng. Phương Kha đạo hữu lần này là chúng ta họ việc. Quý Linh cùng một đám cấm khu chi chủ xin lối nói. Phương Kha lắc đầu, việc này trách không được các ngươi. Đối mặt tiên nhân, những này bản nguyên, đại đạo đều bị tiên nhân thao túng cấm khu chi chủ, căn bản không có phản kháng lực lượng. Thanh trùng tiên vương đã đi, lần sau liền không có vấn đề. Phương Kha mà miệng, cũng không tính định chỉ diệt tộc hành vi. Nhưng hắn vừa dứt lời, từ nơi sâu xa lại cảm nhận được một cỗ rộng lớn ý chí giáng lâm. Khoảng cách nói tiên giới tại chỗ rất xa, vô tận hư không chỗ sâu. Thanh trùng tiên vương một bên xâm nhập hư không, một bên quay đầu nhìn về phía vạn tộc chiến trường phương hướng, thuần trắng trong con mắt hiện hiện kiên kỵ. Quả nhiên là nó, Lớn Tiên Đạo ý chí. Cảm giác của ta không sai, nó tại tái tạo, mong muốn đem ta đã từng là cớn toàn bộ xóa đi. Nó tại nhắm vào ta. Thanh trùng tiên vương hít một hơi thật sâu. Nó từng thay thế Tiên Hoàng chấp chưởng vạn giới lại đạo, tất cả đại đạo bên trong đều có nó là cớn. Nhưng bây giờ, mới Lớn Tiên Đạo ý chí đang ngưng tụ, sẽ chỉnh hợp vạn đạo, lại tố vạn giới, tuyệt đối sẽ không cho phép đại đạo bên trong có cái khác lạ cớn tồn tại. Thanh trùng tiên vương lấy đã từng là cớn, điều động nói tiên giới đại đạo bị lớn tiên đạo ý chí nhằm vào. May mắn chân chính lớn tiên đạo ý chí cũng không cố ý biết, không có tư tưởng, chỉ dựa vào bản năng, bằng không ta khả năng không hề rời đi cơ hội. Thanh trùng tiên vương trong mắt lóe lên đố ám, vạn giới không thể đợi tiếp nữa, đáng tiếc trùng tổ chưa từng tới tay, bất quá, có thể trưởng khống lục thân, trở lại tiên giới cũng đầy đủ. Phương Kha cảm thấy ý thức của mình mơ hồ ở giữa cùng một cái vĩ nạn ý thức liên hệ đến cùng một chỗ. Đạo ý thức kia là như thế rộng lớn, bằng bạc, vĩ nạn, phản phất là vạn giới đại đạo tập hợp, cùng đã từng vạn đạo chí bảo tháp cùng loại, lại so kia vạn đạo chí bảo tháp càng thêm tương đại bị đạo ý tức kia liên hệ, trong lòng của hắn lập tức hiện hiện vô cùng vô tận đạo vận cảm ngộ. Như hắn đi là vạn giới chi đạo, giờ khắc này cảm ngộ, thậm chí đủ để cho hắn theo võ giả bình thường, trực tiếp chấp trường đại đạo, lập địa thành thánh. Chỉ tiếc, hắn đi cũng không phải là đạo này, bởi vậy còn có thể bảo trì vài tia thanh minh. Tại cái này không nhiều thanh minh bên trong, hắn cảm nhận được một chút không hiểu tin tức, cái này khiến Vương Kha trong lòng có loạn. Cho dù là tại loại tình hình này bên trong, hắn vẫn như cụ khó nén trong lòng cảm xúc, vô cùng chấn động. Trong màn điện quang hỏa thạch, trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, rất nhanh cho ra đáp lại. Một lát sau, lại là không hiểu tin tức chiếu rọi, hắn lần nữa suy tư, đáp lại. Sau một hồi, Phương Kha toàn thân run lên, trong mắt khôi phục thanh minh, đó ở đây cấm khu chi chủ ánh mắt, hắn bỗng nhiên cười. "Chư vị tiền bối, tạm thời không nhập xuống một giới, vất vả chư vị." Các lớn cấm khu chi chủ có chút ngoài ý muốn, không phải mới vừa còn nói chuẩn bị đi đi săn kế tiếp hoàng tộc sao? Thế nào một câu về sau liền lật lọng? "Bất quá, không đi chỗ đó chút hoàng tộc cũng không quan trọng, đối với mấy cái này cấm khu chi chủ mà nói, bọn chúng duy nhất tưởng nghiệm chính là tiến vào tiên giới, thành tựu hoàn cảnh." Bởi vậy, Nghe lời của Phương Kha những này cấm khu chi chủ liền chuẩn bị rời đi. Đa Tạ chư vị tiền bối Phương Kha mang trên mặt nụ cười, mời chư vị tiền bối về cấm khu chờ thêm chút thời gian, đi tiên giới ngày, không xa. Lời này vừa nói ra, ở đây các lớn cấm khu chi chủ tất cả đều toàn thân rung động, khí tức không cách nào khống chế mãnh liệt, nhao nhao mở miệng truy vấn. Nhưng Phương Kha không làm bất kỳ đáp lại nào, chỉ là để bọn chúng trở về chờ lấy. Một đám cấm khu chi chủ cũng không thể tránh được, chỉ có thể ai đi đường đấy. Phương Kha nhìn xuống ở trong tiên đỉnh hai vị bộ trưởng Trường thế của hai người đã không còn đáng ngại, hắn liền quay người lần nữa tiến vào nói tiên tộc vực, trùng nhập nói tiên giới. Sau đó không lâu, một tân sát khí phương Kha trở về, mang lên thiên đỉnh, tướng nhân cảnh tiến đến chương 386, nhập tiên giới. Hết chương bộ, chương 386, nhập tiên giới. Hết chương bộ. Lớn thiên đạo ý chí đối ngươi diệt vạn tộc tiến hành bất mãn. Lữ bộ trưởng nhíu mày, có chút kiêng kỵ nói hẳn là lại là một cái có ý thức thiên đạo. Thiên đạo vô tình mới là tốt nhất thiên đạo. Một khi thiên đạo hữu tình, có ý chí, cái này vạn giới cũng chỉ có thể tuân theo thiên đạo ý chí mà sinh tồn. Đến lúc đó Như vạn tộc chi chiến loại sự tình này, có lẽ sẽ lần nữa xảy ra. Cũng là không thể nói là bất mãn. Phương Kha lắc đầu. Hắn cùng cái kia vĩ nạn ý chí kết nối bên trong, cũng không có cảm thấy có cảm xúc. Lớn tiên đạo bởi vì ta thành thần nói lúc, vạn đạo chí bảo tháp sụp đổ mà có thể tái tạo, tại khởi nguyên chi địa, ta lại thả ra bị tiên hoàng trấn áp một bộ phận tiên đạo bản nguyên, bởi vậy xem như đối lớn tiên đạo có ơn a. Phương Kha nói theo vĩ nạn ý chí ở bên trong lấy được tin tức. Lại thêm ta đi cũng không phải là vạn giới đại đạo, lớn tiên đạo ý chí đối ta, vẫn là có một tia khác biệt, bởi vậy mới có thể ý chí giáng lâm, ngăn cản ta tiếp tục diện tộc tiến hành. Lúc này Lớn Tiên Đạo ý chí tái tạo, cần vạn đạo tham dự, nhất là 10 vị trí đầu lớn trợ trí cường đại đạo. Lữ bộ trưởng hai người đều là gật đầu, toàn tức nói: "Như vậy, chỉ có thể chờ Lớn Tiên Đạo ý chí hoàn toàn thành hình, lại đi đồ diệt kia mấy tộc." Lữ bộ trưởng mang theo nụ cười trên mặt, mơ hồ sát cơ sắc bén. "Chỉ sợ khó khăn." Phương Kha nói khẽ, "Lớn Tiên Đạo ý chí hoàn toàn thành hình trước, nếu là không rời đi vạn giới, vậy thì mãi mãi cũng đi không được." Ân. Hai người tất cả đều hướng hắn nhìn qua, trong mắt mang theo kinh động. Phương Kha khẽ gật đầu. "Đúng vậy, rời đi vạn giới." Phương Kha dù sao cũng là tại Lớn Tiên Đạo Ý Chí nơi nào cũng có mặt mũi. Lớn Tiên Đạo Ý Chí ngăn cản hắn tiếp tục diệt vận tộc, tự nhiên cũng có hồi báo. Trong đó, tại Lớn Tiên Đạo Ý Chí hoàn toàn thành hình trước, sẽ giữ lại kia một đạo tiên giới khe hở, cho phép Phương Kha mang người tiến vào tiên giới. Tiên giới? Phương Kha tất nhiên là muốn đi. Không nói truy tìm võ đạo cực hạn, cũng là bởi vì chủng tộc tồn tại, hắn cũng không thể không nhập tiên giới. Hắn nếu không đi, đối chủng tộc coi trọng như vậy tiến tộc, tất nhiên sẽ lần nữa giáng lâm. Đến lúc đó, chiến trường sẽ ở vạn giới bộc phát không nói. Hắn tại vạn giới cũng không đủ cường giả cho bảy chủng tộc tệ bầy trùng cũng khó có thể tiếp tục đột phá, đến lúc đó tiên tộc cường giả giáng lâm, tất nhiên khó mà ứng đối. Mà tiến vào tiên giới, vậy thì khác biệt. Tiên giới thần tộc cường thịnh, đủ để ứng đối tiên tộc. Về phần Lữ Bộ trưởng cùng tại Bộ trưởng hai người, đối với đi tiên giới, cũng là có chút ý động. Nhưng hai người còn có lo lắng, nếu là chúng ta đều đi, nhân tộc làm sao bây giờ? Nhân cảnh làm sao bây giờ? Nếu là nhân tộc cường giả tất cả đều đi, vạn tộc lần nữa giết trở lại đến, cái này nhân tộc chỉ sợ có diệt tộc nguy hiểm. Mà đem nhân tộc toàn bộ đưa vào tiên giới, cái này cũng không thực tế. Việc này dễ giải quyết. Phương Kha nói Thiên Đạo ý chí cho ta điều kiện thứ hai, chính là giải quyết việc này phương pháp. Lớn Thiên Đạo ý chí sẽ tại không lâu sau đó, người tiếp dẫn cảnh tiên nói, tại nhân cảnh thành lập đại đạo thánh địa, nơi đây có thể trực quan nhân tộc đại đạo. Lữ bộ trưởng tại bộ trưởng đều là trong lòng của loạn. Lớn Thiên Đạo ý chí tự mình người tiếp dẫn cảnh tiên nói, trực quan đại đạo. Hai người đều biết việc này đối nhân tộc võ giả tu hành mà nói, là lớn cỡ nào một loại tạo hóa, không nói những cái khác. Phệ thần tộc chí tôn đạo trưởng, Lữ bộ trưởng thật là tự mình trải nghiệm qua. Đại đạo giáng lâm, trực tiếp nội đạo, chỉ cần thời gian đầy đủ Phệ thần tộc có thiên phú đều có thể thành thánh, mà nơi đó, vẻn vẹn chỉ là phệ thần tộc chí tôn thành lập, cầm giữ một tia phệ thần giới thiên đạo khí tức mà thôi. Nếu là nhân tộc cái này trừ quan đại đạo thánh địa xây thành, nhân tộc cường giả sẽ bạo tăng. Đừng nói xuất hiện đại lượng thánh nhân, coi như xuất hiện chí tôn cũng không khó. Đến lúc đó, cho dù đám người lữ bộ trưởng rời đi, nhân tộc vẫn như cũng là vạn giới cường tộc. Mấy ngày sau, nhân tộc trên trời chỗ cao, thiên đỉnh treo cao. Phương Kha đã đem trưởng không quyền bỏ ra, dự định đem nó lưu tại nhân cảnh, xem như bảo hộ nhân cảnh chi bảo. Dù sao Thiên Đình bên trong đại quân, tới tiên cảnh cũng không phát huy được tác dụng quá lớn. Thiên Đình phía trên bên trong thì là một mảnh sương mù hỗn độn, quang ám mơ hồ chi địa, mơ hồ trong đó dường như có một chỗ huyền diệu đạo cảnh tồn tại. Nơi này chính là lớn thiên đạo ý chí, dẫn động nhân cảnh thiên đạo mà tạo nên thánh địa. Nơi đây đạo cảnh cùng chia lưỡng trọng thiên. Tầng thứ nhất địa vực rộng rãi, nhân cảnh vạn đạo ở chỗ này hiển hóa một góc, tạo dựng từng tòa xem đạo liên đài, tràn ngập gian nồng đẫm vô cùng đạo vận. Ở xem trên đạo đài, nhân cảnh vạn đạo như ở trước mắt, có thể thỏa thích cảm ngộ đạo vận, ngưng tụ đạo văn, tạo nên đại đạo. Nhân tộc võ vương ngồi ngay ngắn trên đài đủ để một đường tu hành tới chí tôn chi cảnh. Nhân cảnh, Hoàng võ. Hơn vạn danh nhân tộc võ giả đứng trang nghiêm, trong đó yếu nhất là các nơi võ vương tiên kiều, sau đó là võ thần, võ tôn, cùng nhân tộc chư thánh. Trước mặt bọn hắn là Phương Kha cùng hai vị bộ trưởng. Nhân tộc thánh địa tự hôm nay thành lập. Phương Kha mở miệng, tuyên bố cái này áp đạo nhân tộc võ đạo bộ cùng bộ giáo dục phía trên, nhân tộc tối cao thánh địa thành lập. Từ nay về sau, thánh địa đem xem như nhân tộc võ giả đại điển. Nhân tộc tất cả cường giả đem theo trong thánh địa đi ra, che chở nhân tộc, uy chấn vạn giới. Đây là Phương Kha cùng hai vị bộ trưởng hy vọng Vậy phần tương lai thánh địa đi về phương nào, nhân tộc đi về phương nào, bọn hắn rời đi nhân cảnh sau cũng không cách nào dự báo. Đón ánh mắt của mọi người, Phương Kha không có giấu giếm, tuyên bố tiên giới tồn tại, cùng có thể tiến vào tiên giới tin tức. Nhìn thấy đám người tâm động, Phương Kha vẫn là lắc đầu, dội xuống nước lạnh. Tiên giới so với người cảnh loạn hơn. Đã từng vạn giới chi chủ, chính là tiên tộc, cổ lão tuế nguyệt bên trong chư hoàng, tiến vào tiên cảnh cũng chỉ có thể xem như tiên tộc nô bộc. Nhân tộc ta mặc dù xuất từ thần tộc, nhưng ở trước mặt tiên tộc thần tộc cũng chỉ là có thể cùng chống lại mà thôi. Hơn nữa bây giờ trong tiên giới, chúng tộc hình hành, thôn vệ toàn bộ sinh linh so vạn giới nguy hiểm hơn, không ít người đều tỉnh táo lại. Phương Kha nói cũng không phải đang hù dọa bọn hắn, tiên giới xung đột sát thực kịch liệt hơn, thần tiên chủng tam tộc đại chiến, mười phần kịch liệt. Nếu là quá nhiều người đi hướng tiên giới, hắn cùng hai vị bộ trưởng cũng không cách nào chiều hứng. Phương Kha lại nói mong muốn truy cầu võ đạo cực hạn, đợi đến vạn giới lớn tiên đạo ý chí tái tạo sau, vạn giới đem lần nữa tiến hóa, chí tôn không còn là võ đạo cuối cùng, vạn tộc đều có thể đột phá hoàn cảnh. Là tại giới bên trong, theo vạn giới viên mãn tiến hóa, chẩn nhà tăng lên, mà chậm rãi đột phá cảnh giới. Vẫn là đi hướng tiên giới liệu một lần. Nhìn xem trên mặt mọi người xoắn xuýt, Phương Kha cũng không nường đám người lập tức hạ quyết định. Khoảng cách rời đi thời gian còn sớm. Nhân tộc chúng cường giả leo lên thánh địa. Nhất trọng tiên bên trong, nhân tộc Đông Đạo võ giả tiến vào sau, liền bị tiên nồng đậm đạo vận kính trụ. Đây là Sích Viêm đại đạo. Đây là đường của ta. Ha ha ha, tam lộ đạo. Một tôn võ thần nhìn thấy xa xa đại đạo, lúc này cười ha ha, chợt ngã ra mà ngồi, trên tân đại đạo nồng đậm, sắp phá quan thành tôn. Không chỉ là hắn, ở đây hơn vạn người bên trong, có hơn ngàn ở vào bình cảnh, giờ phút này tiến vào thánh địa trong, lập tức liền có rõ ràng cảm ngộ, sắp đột phá bình cảnh. Dù Minh mặc dù khoảng cách võ tôn còn có không xa khoảng cách, nhưng lúc này cũng là kêu to, bản thần trong vòng nửa tháng, tất thành đại năng. Cổ Trang Vân nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, hướng về phía trước mấy bước, tập trung vào chính mình đại đạo, trực tiếp đắm chìm trong đó, trên thân đạo vận lập tức nồng nặc lên. Hắn đã bắt đầu đột phá. Ngay cả vừa mới thành Thánh Đỏ Hoàng Thánh nhân, Mễ Nhạc Nhạc nhạc, vệ thiên thủ mấy người, cũng là đều có sở ngộ, cảm nhận được thánh đạo tiến bộ. Chỉ có một bên Cao Tiểu Lan, nhìn phía xa vận đạo, không có phát giác được đạo thuộc về mình vận. Nơi này, không có ta nói nàng nhị non tự nói. Bên cạnh, lão thái thái cũng là như thế cũng không ở chỗ này tìm tới đạo thuộc về mình. Các ngươi nói ở phía trên. Phương Kha cùng hai vị bộ trưởng, cùng Lao Thái thái, Cao Tiểu Lan, lần nữa đứng lên, tiến vào thánh địa đệ nhị trọng thiên. Nơi này cùng tầng thứ nhất khác biệt. Tầng thứ nhất hiện ra là nhân cảnh và đạo, thích hợp dưới chí tôn cảnh võ giả, nội đạo trưởng nói. Chí tôn chi cảnh chấp trưởng hai cái đại đạo sau, mong muốn đột phá hoàn cảnh, liền cần trưởng khống điều thứ ba nói. Nhất sinh nghị, nhị sinh tam, tam sinh văn đạo. Trưởng khống điều thứ ba nói, diễn hóa văn đạo, liền có thể tạo dựng tiên địa, tạm nên tiểu thiên nói, từ đó đột phá hoàn cảnh. Mà lấy ba hóa vạn ảo diệu, Liên tại cái này đệ nhị trọng thiên bên trong. Đây chính là phương Kha theo lớn thiên đạo ý chí bên trong, đạt được cái điều kiện thứ 3. Tại vạn giới bên trong, những hai vị bộ trưởng cảm ngộ diễn hóa vạn đạo, tạo dựng thiên địa chi diệu. Một khi tiến vào tiền giới, hoàn cảnh lớn cải biến, không còn hạn chế thánh hoàng. Hai vị bộ trưởng liền có thể đạp đất thành hoàng. Cho nên tại đệ nhị trọng thiên bên trong, không có vạn đạo, chỉ có một đầu vạn đạo Hưu, dung hợp uy nhất thiên đạo. Trong đó vạn đạo diễn hóa, huyền diệu chiếu rọi, trong lúc đó đại đạo giao hòa diễn hóa, chiếu rọi nhân cảnh vân vân. Đây chính là nhân cảnh tồn tại căn nguyên. Là một giới thiên đạo tạo dựng Sinh linh diễn hóa vô số trò ảo diệu, giờ phút này tất cả đều chiếu rọi ở trước mặt mọi người. Nơi này cũng không có đường của ta. Cao tiểu Lan tại thiên đạo bên trong, như cũng không có tìm được nàng nói. Nàng vừa dứt tiếng, thiên đạo bên trong liền có đạo quang chiếu rọi mà xuống, hóa thành một cái hào quang chiếu rọi nói kén, đem nó bao phủ ở bên trong. Bên cạnh Lao Thái Thái, cũng là giống nhau bị nói kén bao phủ. Phương Kha truyền âm hai người, Vạn đạo bắt đầu mượn gốc từ khởi nguyên, hỗn độn khởi nguyên bên trong sinh ra vạn giới thiên đạo, thiên đạo diễn hóa vạn giới vạn đạo mà thành tựu hôm nay vạn giới bộ dáng. Nhưng vạn giới vạn đạo cũng không phải là đại đạo tự hạ. Vạn giới có thể tiếp tục diễn hóa, giống nhau sẽ sinh ra mới nói. Tiểu Lan, còn có lão sư, các ngươi nói chính là vạn giới diễn hóa bên trong, tự mình mở ra mới nói, các ngươi là tích nói chi tổ, Lớn Tiên Đạo ý chí hy vọng các ngươi đem chính mình đại đạo dung nhập nhân cảnh Thiên Đạo bên trong. Nay sẽ lớn mạnh Thiên Đạo, cũng biết lớn mạnh Lớn Tiên Đạo ý chí, các ngươi cũng có thể bởi vậy đạt được Thiên Đạo chiêu cố. Tích nói chi tổ, thôi động vạn giới diễn hóa, Lớn Tiên Đạo ý chí viên mãn, đem chính mình đại đạo dung nhập Lớn Tiên Đạo bên trong. Đây là đại công tích. Có loại này công tích mang theo, Thiên Đạo chiêu cố, hai người tại vạn giới bên trong, đủ để hành hành. Dài răng đặc bế quan theo một ngày này bắt đầu. Hai vị bộ trưởng lĩnh hội vạn đạo diễn hóa, Lao Thái Thái cùng Cao Tiểu Lãn Tan nói với Tiên, Tống Thành Vũ cấp cái các thiên điều, thì là tại nhất trọng thiên ngộ đạo thành chí tôn. Phương Kha cũng tại tu hành. Hắn bị chống rống mà đến vô số khí huyết đại dược ba phủ, các loại chân quý vô cùng bảo vật, theo không hiểu chi điệu rơi xuống. Liên thánh địa đều xê, thiên đạo diễn hóa chi bí đều chiếu rọi hiện ra, một chút khí huyết bảo dược, không đáng kệ chút nào. Phương Kha nuốt vô số bảo dược, đặt vào hạo đản khí huyết, xung kích chỗ ngực bụng từng đạo huy vị. Thần tôn cảnh phá vỡ thân thể tứ chi, tứ tứ cực tất cả huy vị. Đại thần tôn cảnh thì là thân thể huyết vị, nếu là toàn bộ sông mở, toàn bộ thân hình huyết vị bí lực hợp mà quy nhất, xuôi theo truyền cơ, thiên đột, liêm xuối, nhảy lên một cái, sông mở thừa tương huyết, chính là đạt chân tiên thần tôn cảnh. Thiên thần tôn có thể so với vạn giới chí tôn. Thời gian trôi qua, đao mắt chính là mười mấy năm qua đi. Đây là một lần dài rằng giặc bề quan. Chư thiên và tộc, khi biết nhân tộc độ diệt nói tiên hoàng tộc, không có lần nữa ra tay sau, rốt cục thở dài một hơi. Dù sao, hơn 30 lớn cấm khu chi chủ liên thủ, lại thêm nhân tộc, hoàn toàn chính xác có độ diệt mặc cho một hoàng tộc vô liếng. Điểm này, ngay cả thứ nhất hoàng tộc cũng không cách nào không thừa nhận. Bởi vậy, nhân tộc không còn ra tay, cấm khu chi chủ trở về cấm khu, mấy lớn hoàng tộc đều yên lòng. Bất quá, nhân tộc mặc dù 10 năm không còn ra tay, nhưng người nào dám can đoan, về sau sẽ không bị nhân tộc nhằm vào, lần nữa mang mấy chủ cấm khu chi chủ đến độ tộc diễn giải. Bởi vậy, lại qua hơn 30 năm, gặp người tộc còn không động tĩnh, có ít người nhịn không được. Không biết rõ nhân tộc như thế nào cùng những cái kia cấm khu chi chủ liên hệ với, nhưng chúng ta không thể đem vận mệnh của mình đặt ở nhân tộc trong tay. Thứ nhất hoàng tộc Chí Tôn, tại hư không chỗ sâu, cùng các tộc chí tôn gặp mặt. Những hoàng tộc này cùng thánh tộc, cao cao tại thượng quên thuộc, căn bản không nguyện ý trên đỉnh đầu của mình, xuất hiện một cái tùy thời những người có thể uy hiếp mình. Nhân tộc cẩn thận nhân cảnh, nhưng những này cấm khu chi chủ đều chạy không được. Đế hôn hoàng tộc chí tôn ánh mắt âm trầm. Mặc dù cấm khu chi chủ rất mạnh, cực điểm thăng hoa có bán hoàng cấp chiến lực, nhưng một cái cấm khu chi chủ đều đánh mấy cái. Các lớn cấm khu cách nhau rất xa, đông đảo trì tôn liên thủ, tập kích cấm khu chi chủ, tại cái khác cấm khu chi chủ kịp phản ứng trước đó, tối thiểu có thể giết 10 cái. Còn lại cấm khu chi chủ, căn bản không dám liều chết một trận chiến. Dù sao, những cái kia cấm khu chi chủ chẳng thái có thể tính không lên tốt. Các tộc chí tôn đạt thành trung nhận thức, bắt đầu chuẩn bị xóa đi các lớn căn khu. Mà lúc này, trọn vẹn 50 năm đi qua, nhân tộc trong Thánh Địa Bế Quan đáng người, rốt cục nên đón suất qua ngày. Ha ha ha ha, Tô Thánh Giang Lâm, vạn tộc túi đầu. Vạn tộc chiến trưởng, rũ dậy. Tô Minh cười lớn, thanh âm hào đãng, chấn động đại đạo. Ngươi mới thành thánh mấy ngày, kích động cái gì a? Ha? Hai đạo băng hỏa đại đạo trấn áp mà đến, trực tiếp đem Tô Minh khí tức đè ép trở về. Đây là Khổng Nguyên Khổng Tuyết hai tỉ muội, bây giờ cũng đã thành thánh. Ngoại trừ những người này, Phương Kha năm đó những bạn học kia thiên tiêu. Cùng lần này bế quan nhân cảnh võ thần, trong đó có bảy thành thành thánh. Giờ phút này, nhân tộc thánh nhân số lượng gần vài người. Còn lại võ vương võ thần, bây giờ cũng tất cả đều là đại năng tu vi, đại đạo cảm ngộ đầy đủ, chỉ cần khí huyết rèn luyện tới 5 vạn kg trở lên, liền có thể thành tiểu thánh cảnh. Trừ cái đó ra, như Tống Thành Vũ loại này, thiên phú siêu việt hạng người, càng là đã trực tiếp đi tới thánh cảnh đỉnh phong, trở thành nửa bước chí tôn. Mà nguyên bản chính là thánh cảnh, đỏ hoàng thánh nhân, tiền tư thượng, vệ thiên thủ, cùng nguyên bản nhân cảnh tám tôn bọn người, bây giờ toàn bộ đã chấp chưởng hai cái đại đạo, thành tựu chí tôn lại thêm theo đệ nhị trọng thiên trở về lao thái thái, Cao Tiểu Lan, bây giờ tan nói với Tiên, xem như tích nói chi tổ, trực tiếp chấp chưởng một đầu chân chính đại đạo, mặc dù không phải chí tôn, nhưng chiến lực càng hơn chí tôn. Lữ bộ trưởng, tại bộ trưởng hai người, cũng là thành công đăng lâm bán hoàng chi cảnh, nắm giữ ba hóa vạn đạo, vạn đạo diễn hóa chi huyền bí, một khi tiến vào tiền giới, lập tức liền có thể đột phá hoàn cảnh. Phương Kha cũng nên đột phá. Đáng người đứng tại nhất trọng thiên, ngưỡng vọng thánh địa nhị trọng thiên. Giờ phút này nhị trọng thiên bên trong, cao gần ngàn mét bằng bạc thần thể, ngồi đô đầu đỉnh tư cung, Trên thân minh ngông vô biên khí huyết, càng là so hải khiếu còn muốn cuồng bạo, tràn ngập tứ phương, liền lao thái thái hai người đều có chút không cách nào dung thân, lúc này mới rơi xuống nhất trọng thiên. Giờ phút này, tất cả mọi người mơ hồ nhìn được, như trọng thiên bên trong đạo thân ảnh kia, đột nhiên tăng lớn lên, rất nhanh siêu vượt ngàn mét cao, sau đó tiếp tục bạo tăng mấy lần, trực tiếp đạt tới 3000 mét. Đồng thời, một cỗ trầm ngưng đến cực hạ đáng sợ khí tức, cũng tại lúc này, xuyên thấu nhị trọng thiên, chiếu nặng chấn áp xuống. Đám người bất luận là thánh nhân vẫn là chí tôn, ngoại trừ hai vị bộ trưởng đã là bán hoàng, những người khác toàn bộ cảm thấy hô hấp trở nên nặng nề. Sau một khắc, áp lực nặng nề biến mất, Phương Kha đã khôi phục bình thường, xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Chúc mừng chư vị tu vi tiến nhanh trên mặt hắn mang theo nụ cười, chúng ta nên xuất quan." Đám người tất cả đều nở nụ cười, mang trên mặt nóng bỏng cùng chờ mong. "Tuất, xuất quan, nhập vạn tộc chiến trường, tới chúng ta cảnh nên sáng sáng lên bắt kịp thời điểm." Giờ phút này, nhân tộc chí tôn đã siêu việt hai tay số lượng, thánh nhân hơn vạn, đại năng gần 10 vạn, cỗ thế lực này đi ra nhận cảnh chiến trường tung đạo, đang lâm chiến trường không trùng, không có chút nào che giấu phóng thích khí tức kinh khủng. Giờ phút này, vạn tộc phải sợ hãi. Các lớn hoàng tộc liên tụ diện cấm khu chi chủ kế hoạch chết tử trong trứng nước. Vạn tộc xếp hạng dù chưa đổi mới, nhưng nhân tộc đã là ý nghĩa thực tế bên trên vạn tộc thứ nhất. 1 năm sau. Nhân cảnh biển sâu. Nhân tộc Chí Tôn cùng một chút cường đại thánh cảnh, còn có 37 lớn cấm khu chi chủ xuất hiện tại biển sâu cổ hoàng di chỉ bên ngoài. Phương Kha nói lớn tiên đạo ý chí sắp tái tạo thành công, sau cùng tiền cảnh thông đạo sắp bị phong kín, chúng ta cần phải đi. Lần này, 37 lớn cấm khu chi chủ tất cả đều muốn đi vào tiền cảnh. Mà nhân tộc chỉ có Phương Kha cùng hai vị bộ trưởng ba người. Những người khác suy nghĩ qua đi cuối cùng vẫn là quyết định lưu tại vạn giới, bởi vì bọn hắn đi đều là vạn giới con đường tiên đạo. Tiến vào tiên giới sau, bọn hắn là thần tộc, thân phận sẽ rất xấu hổ, lại thêm vạn giới lớn tiên đạo viên mãn, bọn hắn tương lai cũng có thể thành hoàng, thậm chí thành tiểu cảnh giới cao hơn. Lão thái thái cùng Cao Tiểu Lan, mặc dù đi không phải con đường tiên đạo, nhưng là Tần nói với Tiên, đại đạo còn chưa từng thực sự trở thành vạn đạo một trong, lưu tại vạn giới là lựa chọn tốt nhất. Phương Kha cùng Cao Tiểu Lan ôm lấy, cáo biệt nhau. Một ngày kia, vạn giới diễn hóa kết thúc, trở thành có thể so với tiên giới lại giới, cái này lượng giới bình thường có lẽ sẽ còn mở ra, tới ngày đó chúng ta gặp lại." Cao Tiểu Lan phất phơ tay. "Phương Kha, chờ lấy chúng ta đi tiên giới. Tô Minh, Tống Thành Vũ, Cẩm Huyền đám người không tuyết đều tới." Hướng phía Phương Kha phất tay. Phương Kha trọng trọng gật đầu. Lữ Bộ trưởng cùng Lão Thái Thái cùng mấy cái đệ tử khoát tay náo. Tiên tư tư xem như tại bộ trưởng đệ tử duy nhất, bây giờ cũng đã trở thành nửa bước chí tôn, đến tiến biệt tại bộ trưởng. Đám người cáo biệt sau, Phương Kha cùng hai vị bộ trưởng, cùng 37 vị cấm khu chi chủ, tiến vào cổ hoàng di chỉ. 40 vị chí tôn liên thủ, trấn áp cổ hoàng di chỉ chấn động, cũng không tiến vào cổ hoàng tiểu thế giới, trực tiếp đạp vào hoàng xương đường. Phương Kha lấy ra cổ Hoàng Minh Ngực, mênh mông khí tức quán chu trong đó, Hạo Đãng lực lượng chấn động toàn bộ Hoàng Thương Đường. Phương Kha thanh nghiệm Hạo Đãng, trừ vị tiền bối, vãn bối Phương Kha, thực hiện lời hứa mà đến, mang trừ vị, nhập tiên giới. Nương theo lấy đám người Phương Kha một đường hướng về phía trước, sau lưng từng cổ Hoàng Thương sụp đổ, cổ hoàng ý chí khôi phục, đi theo tại đám người Phương Kha sau lưng. U ám đường nhỏ, mai táng không biết bao nhiêu vị cổ hoàng, bây giờ còn sót lại ý chí, đều bị cổ hoàng Chi Minh triệu hoán mà ra, thực hiện muội vạn năm trước quyết định, nhập tiên giới. Cổ lộ cuối cùng. U ám khe hở bên trong, hỗn độn quang mang lấp lóe. Đây là xuyên qua hai cái đại giới đường, bước vào trong đó, liền có thể tiến vào tiên giới. Đi. Phương Kha cùng hai vị bộ trưởng trực tiếp tiến vào bên trong. Sau người, hơn 10 vị cấm khu chi chủ, từng đạo cổ hoàng ý chí, tất cả đều theo sát lấy không có vào trong đó. Sau một khắc, vô cùng kinh khủng đại chiến, lập tức ở khe hở bên kia bạo phát. Trận đấu vô cùng kịch liệt. Cổ thân gầm thét, cấm khu chi chủ cực điểm thăng hoa, kinh khủng vô biên hoàng cảnh khí tức ảo đảng. Nhưng tất cả những thứ này, đều theo cái khe này chậm rãi lấp đầy, mà dần dần yên tĩnh trở lại. Toàn văn xong.